Ngươi, Giao Nhi, ngươi như thế nào liền như vậy tuyệt tình đâu? Ta như vậy thích ngươi, như vậy thương ngươi, ngươi liền một câu ngươi muốn ngủ liền tống cổ ta sao? Tư Đồ Diệp Lỗi cảm giác chính mình lập tức từ thiên đường rất tới rồi xung băng. Trả lời hắn chính là phong chỉ giao kia cô gái nhỏ hoa lệ lệ hô hô ngủ nhiều. Giao Nhi, Giao Nhi, ngươi thật đúng là ngủ rồi. Tư Đồ Diệp Lỗi thực vô ngữ, nàng thế nhưng ngủ như vậy trầm. Thôi thôi, hắn vẫn là về trước chính mình phủ đệ đi. hắn nếu buổi sáng rời đi liền không quá phương tiện như thế tưởng lúc sau tư đồ diệp lỗi cúi đầu liền ở phòng chỉ giao vai ngọc thượng rơi xuống một hôn, liền vội vàng rời giường mặc quần áo ở tướng phủ cách đó không xa trên đường phố cao ngất hương trường trên cây nhẹ nhảy xuống một bóng người công tử sự tình xong xuôi sao một bộ màu đen quần áo nịt mặc phát thiếu niên nhanh nhẹn dừng ở tư đồ diệp lỗi trước mặt đương nhiên nhà ngươi công tử là như vậy nét mực người sao tư đồ diệp lỗi cười cười Giao nhi tư vị thật tốt quá, hắn ngày mai buổi tối còn nghĩ đến. Đấu khung, cái kia kêu, kêu mây tía nha đầu ngươi như thế nào xử lý? Bỗng nhiên tư đổ diệp lỗi lại hỏi. Điểm nàng ngủ huyệt, không có bốn cái canh giờ là sẽ không tỉnh, bất quá nàng võ công con đường, thuộc hạ thật đúng là nhìn không ra tới. Không biết xuất tử môn phái nào. Đấu khung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ôm quyền nói. Như vậy đi, ngươi phái người giám thị cái kêu kêu mây tía nha đầu, cũng không thể làm tương lai tư đổ ra chủ mẫu bị người ám toán. Hiểu được sao? Đấu khung, tư đổ diệp lỗi trong lòng đã nghĩ đem cái kia kế hoạch trước tiên. Công tử, kia Linh Hy công chúa. Còn có lão Phu Nhân. Đấu khung tự nhiên cũng hiểu được hiên viên Linh Hy đối tư đổ diệp lỗi si tâm dây dưa. lão Phu Nhân nơi đó sớm hay muộn sẽ biết, nàng nếu hỏi, người nói thẳng là được. Tư đổ diệp lỗi một chút cũng không nghĩ đem hắn thích phong chỉ giao sự tình mà gạt chính mình mẹ ruột, thích chính là thích, không cần phải che giấu. Hiên viên Linh Hy lại như thế nào hảo? Hắn cũng chỉ là đem nàng coi như mọi mọi đối đãi thôi. Đến nỗi hắn mâu thân như thế nào tưởng. Đó là hắn mâu thân sự tình, phải đón dâu người là hắn, muốn cùng giao nhi quá cả đời cũng là hắn, cho nên hắn đối với mâu thân nhìn chúng hiên viên linh hy sự tình, căn bản là không ở hắn suy tính trong phạm vi. Đúng vậy, công tử. Đấu khung nhẹ nhàng gật đầu, thầm nghĩ, công tử càng ngày càng có chủ kiến, chuyện tốt ta. Đấu khung, trở về đi. Tư lộ diệp lỗi xoay người nhìn nhìn hải đường nguyện phương hướng. khóe môi dơ lên một mặt cười nhạt hắn cuối cùng được đến nàng tuy rằng hắn không phải nàng người nam nhân đầu tiên nhưng là hắn hy vọng chính mình là nàng cuối cùng một người nam nhân công tử có phải hay không chúng ta trong phủ đầu muốn làm hỷ sự đấu không cười hỏi chỉ là tư đồ diệp lỗi chỉ cười không nói hắn không biết nàng có thể hay không đáp ứng hắn tới cửa cầu thân thức mau lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong phong chỉ giao tỉnh lại thời điểm đã sáng sớm nàng lười biếng mở con ngươi. nhìn nhìn đầy người kịch liệt tái dấu vết khỏe môi câu ra một mặt thích chí tươi cười lúc này ngoài cửa mây tía ở nhẹ nhàng gõ cửa đại tiểu thư hôm nay cái tề vương chắc phi hồi phủ thăm người thân muốn đại gia cùng đi trước điện gặp mặt là chủ mẫu hạ lệnh mây tía trong miệng tề vương trắc phi tự nhiên là phong chỉ quỳnh hiện giờ tướng phủ chủ mẫu là phong chỉ lâm mẫu thân bạch Văn đình cũng chính là từ trước tam phu nhân từ nhị phu nhân tô xảo âm bị hưu lúc sau tam phu nhân bạch vãn đình mới bị phủ chính nga ta đây rửa mặt một chút dùng đồ ăn sáng liền đi vừa lúc nhìn xem cái này tề vương chắc phi quá như thế nào hoặc là nàng là trở về xem nàng quá như thế nào Chờ hạ còn thượng chuẩn bị vài thứ chừng hạ nàng nói không chừng phái đi túc dương muốn nàng cái đầu trên cổ tám phần là nàng Từ tử mây tía liền nàng một người hồi phủ sao phong chỉ giao trong lòng suy nghĩ sau hỏi tề vương cũng ngồi tới mây tía bẩm bào nói hảo ta đã biết phong chỉ giao cười Cư nhiên như thế mau cùng nhau đưa tới cửa tới. Phong chỉ giao nhìn nhìn hỗn độn giường, chạy nhanh bản thân thu thập hạ, lúc này mới mở cửa, làm mây tía đánh tới thủy, làm chính mình tịnh mặt, trên mặt phát phấn mặt, điểm môi đỏ, thu thập thỏa đáng, dùng đồ ăn sáng, lúc này mới hướng chính viện Cúc Tụng Đường đi đến, đài ngẩng đầu lên nhìn về phía ngải, còn kịp. Phong phủ phòng tiếp khách chính viện Cúc Tụng Đường. Giao nhi, ngươi xem Quỳnh Nhi nàng khó được trở về một lần, ngươi như thế nào tới như vậy vãn tướng phủ chủ mẫu bạch vãn đình làm như sùng lịch khẩu khí làm người nhìn ra nàng tựa hồ đối cái này không có mâu thân đích nữ thực từ ái bộ dáng nương nay thỉnh thoảng thần không sai biệt lắm sao ngươi đã trở lại a ha hả thật là càng lớn càng xinh đẹp đâu phong chỉ giao nghe xong bạch vãn đình nói mày đẹp hơi trọn ngay sau đó tầm mắt chuyển hướng vẫn luôn ngồi ngay ngắn phong chỉ quỳnh tướng phủ hậu viện lục đục với nhau nàng không có hứng thú càng không nghĩ tham dự nàng đương chủ mẫu muốn trang tự ái đó là nàng bạch vãn đỉnh sự tình cùng nàng không quan hệ phong chỉ giao bổn phi hiện tại là tề vương chắc phi ngươi như thế nào không quỳ xuống dưới cấp bổn phi hành lễ phong chỉ quỳnh vẻ mặt cao ngạo nói chuyện thời điểm ánh mắt xem xét vẫn luôn mặc không lên tiếng tề vương hiên viên hạ phi thật đúng là hảo mệnh nàng cư nhiên còn sống hảo hảo hơn nữa tựa hồ so với lúc trước càng thêm quang thải chiếu nhân quỳnh nhi hiên viên hạ phi nghe phong chỉ quỳnh đột nhiên làm khó dễ lời nói trong lòng rất là không thoải mái thế là ra tiếng ngăn cả nói đều là người một nhà không quan tâm những cái đó quý củ. hắn thanh cụ thanh nói ánh mắt cô y vô tình phiêu hướng phong chỉ giao nghe vậy phong chỉ giao khỏe môi nhẹ nhàng gợi lên cong ra một mạt độ cùng dường như một khúc du dương nguyện chuyển cầm huyền ở ngón tay ngọc câu hòa gian hòa ra gia hoặc nhân thanh vận yêu mị, không chỉ có đốt sáng lên nàng tuyệt mỹ dung nhan càng làm cho nhìn chăm chú nàng người tâm thần vì này một trận hoảng hốt hiên viên hạo phi nhìn ngây ngẩn cả người trong lòng hối hận càng sâu hắn lúc trước như thế nào liền không có phát hiện nàng hào đâu lại xem một cái phong chỉ quỳnh lại so một chút phong chỉ dao thật sự một cái mà một cái thiên như thế khác biệt hắn như thế nào không phát hiện đâu bất quá không có quan hệ chờ hắn ngồi trên phụ hoàng vị trí giang sơn mỹ nhân nhưng kiếm đến phong chỉ dao sớm hay muộn là của hắn bạch vãn đình nhìn nhà mình nữ nhi phong chỉ lâm một cái chớp mắt không thuấn nhìn chằm chằm hiên viên hạo phi nhìn trong lòng suy nghĩ tề vương nhưng thật ra ở chúng hoàng tử bên trong ưu tú nổi bật mại nhân trung long phượng nếu là lâm nhi hướng vào tề vương đảo cũng thực hảo chỉ là xem này tề vương tựa hồ chướng mắt lâm nhi đâu phong chỉ lâm ánh mắt nóng dắt nhìn về phía hiên viên hạ phi phương tâm bùn bùn tựa nai con chạy loạn hôm nay phong chỉ lâm thân xuyên một bộ màu tím nhạt gấm vóc yến máy lụa thân khoác màu trắng phết đất mỏng thủy thúy yên xa nhã nhặn lịch sự đoan trang hoa dung nguyệt mạo cơ nếu non nà khí nếu ưu lan song tấn nhiễm thạch lựu đầu tích cốc lả lướt bạch mai trơm mắt hàm xuân thủy thanh sóng đảo mắt xem ra vì thấy tể vương hiên viên hạ phi phong chỉ lâm hữu dụng tâm trang điểm nga phong chỉ quỳnh nhìn phong chỉ lâm nhìn nhà mình phu quân kia lóe sáng mạo đảo tâm ánh mắt trong lòng một cái lộ bộ hay là phong chỉ lâm cũng coi trọng nàng phu quân kế tiếp tựa hồ giống kẻ ngắt giống nhau không ai nói chuyện phong chỉ giao cảm thấy như vậy gặp mặt không thú vị thực đang nghĩ ngợi tới lý do xuống sân khấu đâu như thế tưởng thời điểm phong láo cha xuất hiện thấy lễ sau phong chỉ giao chạy nhanh lý do thân thể không thoải mái nhanh chóng rời khỏi cúc tụ đường Chỉ là chờ nàng trở lại hải đường nguyện thời điểm, hiên viên hạo phi lại so với nàng càng mau tới rồi. Ngươi tới ta hải đường nguyện làm cái gì? Phong chỉ giao tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Giao nhi, ngươi gần nhất thân thể nhưng có khởi sắc. Hiên viên hạo bay lộn thân đi hướng nàng, ngữ khí tựa quan tâm. Nhưng là phong chỉ giao không cần. Thế vương điện hạ, nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Loại này cha nam nàng xem đều sẽ không xem một cái. Giao nhi, ngươi thay đổi. Hắn tựa thở dài. Ta biến cái gì? Phong chỉ giao hãy còn đài tay gấp tiếp theo chi hải đường hoa, nhẹ nhàng dương ở chốt mũi người người, Biến càng ngày càng Mỹ. Trong mắt hắn mang theo nào đó cực nóng si mê, nàng đôi lông mày cái loại này kiều mị lộ ra lộ liêu Mỹ cảm. Liền dường như nàng nhẹ nhàng cười bên trong, giống như gió nhẹ thổi quét bên trong, hoa rơi như mưa phiêu, mang theo thấm vào ruột gan mù mị tám hương. Mỹ lại như thế nào? Ngươi còn không phải ở đêm đó trước mặt mọi người đệ từ hôn thư cho ta. cưới ta muội muội, phong chỉ giao một chút cũng không có tức giận dấu hiệu, kia nói chuyện khẩu khí tựa vân đạm phong Khinh. giao nhi, ta có thể hay không lý giải thành ngươi còn ở giận ta đâu? hiên viên hạo phi kích động muốn cản quá nàng vai ngọc, không yêu tự nhiên vô hận, tề vương điện hạ, ta mệt mỏi, ngươi mời trở về đi, quỳnh nhi muội muội ở cúc tụng đường chờ ngươi đâu? phong chỉ giao đuổi rồi bỏ giường như xua xua tay, ngươi ở nói dối, ngươi nói những lời này thời điểm, ngươi cũng không dám nhìn ta đôi mắt. Hiên viên hạo phi trong lòng lửa giận tiệm vượng, hắn có rất nhiều lần ở cùng thị thiếp hành phòng thời điểm, trong miệng tiêu vẫn luôn là nàng khuê danh, này đây, đương hắn nghe nàng nói nàng không yêu tự nhiên vô hận, hắn tâm phiếm nhẹ nhẹ chướng đau đớn. Phong chỉ giao nghe hắn như vậy tự đại lời nói, ha ha ha cười ha hả. Thề vương điện hạ, chớ có lửa mình dối người. Ngươi nếu đã đến như hoa mỹ quyến, hà tất đối với ta nói này đó hư vô mở mịt lời nói, ngươi đừng quên, chúng ta duyên phận đã sớm hết. Phong chỉ giao giờ phút này có đem hắn vặn cổ xúc động. Lúc trước chính là hắn không cần khối này thân mình chủ nhân, hiện giờ lại đổi ý này cái gì cùng cái gì a? Loại này cha nam, ai muốn ai cầm đi. Lúc này, phong chỉ giao nhưng thật ra có điểm đồng tình phong chỉ quỳnh, theo loại này cha nam, kia nhật tử phòng trừng cũng sẽ không quá hảo quá. Giao nhi, ta đối ta phía trước sở làm việc đã là hối hận, ngươi nhưng nguyện cho ta hối cải để làm người mới cơ hội. Hiên viên hạo phi mạnh mẽ để lại nàng tuyết nộn vai ngọc chờ đợi hỏi. các ngươi ở làm cái gì hải đưa nguyện cửa phong chỉ quỳnh ngọc đội len ken tới rồi đương nàng nhìn đến hiên viên hạ phi đôi tay đặt ở phong chỉ giao trên người là lúc nàng phản ứng đầu tiên chính là phong chỉ giao câu dẫn tề vương hiên viên hạ phi lập tức nàng khí nổi trận lôi đỉnh phong chỉ giao trong lòng cười thầm lúc này cho các ngươi hai ăn không hết gói đem đi tề vương điện hạ ngươi nói chính là thật vậy chăng phong chỉ giao vì thế nhu nhược đáng thương đài đầu nhìn về phía tề vương hiên viên hạ phi đôi mắt đương nhiên là thật sự Hiên viên hạo phi hiện giờ trong mắt chỉ có phong chỉ dao, kia ánh mắt ra một kia một sợi cũng không phiêu hướng phong chỉ dao. Chính là ngươi chắc phi đã biết sợ là không hào đi. Phong chỉ dao đối hắn vũ mị cười cười, tay nhỏ móng tay bột phấn rơi tại hắn cổ chỗ, tinh tế bóp nhẹ hạ, mị thái điểm điểm. Quản nàng làm cái gì? Trong lòng ta vĩnh viễn đều có giao nhi vị trí. Hiên viên hạo phi đài tay bắt lấy phong chỉ dao kia nhu nhược không có xương tay nhỏ. Hạo ca ca, ngươi không thể chào tay nàng. Phong Chỉ Quỳnh hỏa đại tiến lên liền tưởng cấp Phong Chỉ Giao một cái tát. Phong Chỉ Giao nhẹ nhàng chật lóe, nhẹ qua đi. Kia một trưởng vừa lúc đánh vào Hiên Viên Hạo Phi bộ ngực. Quỳnh Nhi, thân là Tề Vương phủ đệ chất phi, ngươi phải biết đúng mực, không thể ném Tề Vương phủ đệ mặt mũi. Hiên Viên Hạo Phi mất mát nhìn hạ chính mình rông tuyết tay, trong lòng thất kinh. Phong Chỉ Giao tựa hồ có điểm võ công đáy, như thế nào đi đường lên như vậy huyền chuyển nhẹ nhàng không tiếng động. Hắn đài tay nhẹ ấn hạ ngực, hướng tới Phong Chỉ Quỳnh tức giận trở về. Nếu không đừng trách buồn vương vô tình. Hạo ca ca, ngươi không phải không cần nàng sao. Như thế nào còn cùng nàng dẫu liệu ngó ý còn vương tơ lòng đâu. Phong chỉ quỳnh tựa người đàn bà đánh đá mang lên, ô nu khí chất sớm đã tan thành mây khói. Hiên viên hạo phi lắc lắc đầu, hướng tới không trùng vỗ tay ba tiếng, ý bảo đám ám vệ đem cái này ồn ào nữ nhân ném hồi tề vương phủ đi. Thật đúng là lãnh tình đâu. Khi đó các ngươi như vậy ngọt ngọt ngào ngào, hiện giờ lại bỏ được hạ lệnh đem nàng ném trở về. Phong chỉ giao nghe hắn hạ lệnh sau, phiết môi cười. Quả nhiên người nam nhân này là nhất dối trá. Bởi vì hắn căn bản không có từng yêu bất luận cái gì một nữ nhân, bao gồm phía trước phong chỉ giao, cùng với vừa rồi hùng hùng hổ hổ phong chỉ quỳnh. Hắn hẳn là ái chính là lão hoàng đế mông phía dưới ngôi vị hoàng đế đi. Giao nhi, ta là vì ngươi mới như vậy làm. Nàng làm ngươi như mày. Hiên viên hạo phi tựa hồ rất là nàng suy sẽ nói. Phải không? Phong chỉ giao chỉ cười không nói, tùy hắn đi vô căn cứ đi. Ba cái canh giờ sau, chờ hắn trên người tất cả đều là ngứa khó chịu, xem hắn còn như thế nào cùng nữ nhân sở sụ. Nàng ngẫm lại liền cảm thấy khoái ý cực kỳ. Ta không cần, ngươi, có thể lăn. Nếu xem diễn người đều đã đi rồi, hùng chi hiện tại nàng nhưng không muốn cùng hắn diễn vai diễn phối hợp. Giao nhi, ngươi vừa rồi là ở lợi dụng ta khí của nhi. Hắn phát hiện sự thật này sau, trong lòng ngực nổi lên một tia vô danh hỏa. Hưng hực thiêu đốt khẩn, chung quanh hạ nhân đều bị hắn như địa ngục tu la sắc khí. trốn rất xa nếu ngươi một hai phải như thế cho rằng nói ta đây nói là cũng có thể phong chỉ giao cũng không phải là doa đại giao nhi ngươi nếu khơi mào ta hứng thú ta làm sao có thể làm ngươi toàn thân mà lui hiên viên hạo phi bá đạo kiềm chế trụ nàng chắn ve môi mỏng đột nhiên bao trùm thượng nàng tiểu nội môi anh đào a cũng ngay phong chỉ giao trong lòng kêu to không tốt này nam nhân không phải là hiện tại coi trọng nàng đi ngươi nơi này như thế nào sẽ có dấu hôn nói cho ta Là ai làm? Hiên viên Hạo phi không nghĩ tới, chính mình phía trước vẫn luôn không có chạm vào bạch như thanh liên nữ tử cư nhiên hiện tại con bướm xương quay xanh chỗ toàn là tinh mịn dấu hôn, có điểm thanh, có điểm tím. Ta tưởng như thế nào, cùng ngươi tề vương điện hạ không quan hệ. Lan! Phong chỉ giao mới không điều hắn, nàng ngủ một trăm mỹ nam, cũng cùng hắn hiên viên Hạo phi không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nói, ngươi cho ta nói rõ ràng, này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện? Hiên viên hạo phi thái độ hiện tại tựa như là một cái dấm phu, hắn tàn khóc hỏi. Ta còn có thể nói cái gì a? Ta cảm thấy ta không cần hướng ngươi giải thích. Phong chỉ giao lời biếng ngáp một cái, ai, đại khái là tối hôm qua kia ái sự quá mức kịch liệt, nàng mệt mỏi qua đâu, hiện tại nàng đặt muốn ngủ. Sẽ kéo. Một tiếng sau, hiên viên hạo phi thế nhưng sẽ rách nàng và tháo trước, tuyết sắc nộn ra hiện ra, chỉ là mặt trên một tầng tầng tinh mịn cực kỳ xanh tím dấu hôn làm hiên viên hạo phi bạo nộ tới rồi cực điểm. Hôn đàn, ngươi lộng hư ta quần áo. Phong chỉ giao lúc này là rốt cuộc vân đạm phong khinh không được, mặt đầy bản, nắm tay siết thật chặt. Ngươi liền đau lòng ngươi quần áo. Ngươi như thế nào không đau lòng ta đối với ngươi tâm đầu. Hiên viên hạo phi gắt gao giữ chặt nàng tay nhỏ, hai tròng mắt như liệp báo giống nhau sắc bén như băng chừng mắt nàng tiểu dung. Thiết, đó là ngươi xứng đáng. Phong chỉ giao thấy kéo không trở về chính mình tay nhỏ, nắm tay mặt khác một con tay nhỏ, tiêu chớp đấm hướng hắn dưới háng. Ngao. Đau, thiện nhân, ngươi cũng dám tấu ta nơi này. Hiên viên hạo phi nổi giận, hoàn toàn nổi giận, con ngươi sung huyết giận hồng, trong miệng mắng. Đối, tấu chính là ngươi. Phong chỉ giao lấy ra tùy thân mang theo vân sa khăn lủa cẩn thận lau lau nàng tay nhỏ. Thiện nhân, hôm nay bổn vương, nếu không được đến ngươi, liền thế không bỏ qua. Hiên viên hạo phi ôm chặt phong chỉ giao, hắn làm hoàng tử, tự nhiên cũng có giáo tập kỵ luyện sư phó. Hắn võ công không thể nói đăng phong tạo cực, nhưng cũng là không lầm. Hiện giờ hắn khó thở, liền buồn vương tự xưng cũng lấy ra tới nói. Vương ta ra. Phong chỉ giao hiện tại hối hận cho hắn hạ dược nhẹ điểm. Vương ra ngươi, hảo lại làm ngươi tấu buồn vương sao. Hiên viên hạo phi nhưng không cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn nhậm chính mình bài bố. Mây tía ở trong góc nhìn đến hiên viên hạo phi sẽ rách nhà mình đại tiểu thư áo ngoài, còn thoát đi trên người nàng che đậy thân thể mặt ngực, lập tức cắn môi rồi rắm Nàng rốt cuộc muốn hay không đi khuyên can. Nàng nhớ tới đại tiểu thư đãi nàng không tệ. cho nên nàng không lưng nhặt lên mấy viên đá hướng tới hiên viên hạo phi phần eo tập kích qua đi. Phi! Ai ở dùng đá ném bổn vương? Có loại nói, cho bổn vương lăn ra đây. Hiên viên hạ phi điểm hạ phong chỉ giao huyệt đạo, đài tay gom lại chính mình quần áo. Chờ hắn vừa dứt lời, lại là một quả đá đánh rơi hướng hắn, vừa lúc hắn tay mắt lanh lẹ cấp chặn đứng. Như thế đi xuống, hắn không chiếm được nàng thân mình, nhưng là hắn hiên viên hạo phi có rất nhiều thời gian, hắn muốn nàng, không vội với nhất thời. hiện giờ triều đình phân tranh hắn tạm thời còn không thể cùng phong tướng xé rách ra mặt như thế tưởng tượng lúc sau hắn đứng dậy xem xét phong chỉ giao liếc mắt một cái cường tự kiềm chế hạ nóng nảy chi hỏa xoay người đi ra hải đường nguyện mây tía xem hiên viên hạo bay đi lúc này mới từ trong một góc đi ra nàng nhanh chóng đi nâng phong chỉ giao phong chỉ giao không tiếng động há miệng mây tía thông minh lập tức duỗi tay giải khai nàng huyệt đạo mây tía cảm ơn ngươi phong chỉ giao trong lòng an ủi Này mây tía không có tưởng tượng bên trong ý xấu, ít nhất nàng chịu ra tay thế nàng giải vây. Như vậy tạm thời đem nàng lưu tại bên người quan sát đi, nếu nàng sau lưng người thật muốn đối chính mình có cái gì động tác, nàng cũng hảo dự phòng. Đem nguy hiểm làm cho càng xa, như vậy chính mình càng nguy hiểm, nếu đem nguy hiểm lộng tại bên người, như vậy một có gió thổi cỏ lay, nàng cũng có thể hiểm hiểm tránh đi. Đại tiểu thư, ngươi không có việc gì liền hảo. Mây tía cười cười. Gặp. Đại tiểu thư như thế thông minh nhất định sẽ hỏi nàng như thế nào sẽ điểm huyệt công phu. Mây tía, ngươi sẽ điểm huyệt, trước kia như thế nào không có nghe ngươi để qua. Phong chỉ giao ưu nhã thay mây tía đi lấy tới bộ đồ mới. Đã từng học quá một chút làm phòng thân chi dùng. Mây tía nhàn nhạt nói, nàng mi mắt buông xuống, không dám nhìn hướng phong chỉ giao đôi mắt. Cũng hảo, về sau bổn tiểu thư an toàn đã có thể dựa ngươi. Phong chỉ giao dơ lên một mặt ánh mặt trời mỉm cười. Tuy rằng này biện pháp có điểm được ăn cả ngã về không, nhưng là hảo đến thử ra mây tía đối nàng tạm thời vô ác ý, chính là tiện nghĩ hiên viên hạo phi cái kia cha nam, sửa ngày mai chờ nàng võ công luyện hảo, cái thứ nhất sửa chữa chính là kia đối cha nam cha nữ. Đại tiểu thư nói quá lời. Mây tía cười, một lần nữa vì nàng trang điểm trải chuốt. Mây tía, ta chờ hạ muốn đi ra ngoài, ngươi đem ta công đạo sự tình làm xong, ngươi liền có thể nghỉ ngơi một chút. Phong chỉ giao nhớ tới hôm qua thất ước, Hôm nay cần thiết đi gặp Lý Cầm Nhiên. Đúng vậy, đại tiểu thư. Mây tía đáy mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm, nàng lại không mang theo nàng cùng đi, hay là sáu chín hạnh phúc hương vị, cùng lang một chỗ, tinh. Phong chỉ giao như cũ không có mang mây tía cùng đi khúc hà lâu, chỉ là một người ngồi vạn tam tử giá xe ngựa đi. Phong chỉ giao cảm thấy vạn tam tử người này thành thật hàm hậu, hắn không khua môi múa mép, điểm này làm nàng đối hắn thực yên tâm, này đây, vài lần đi trước khúc hà lâu. nàng đều làm hắn lái xe tiến đến đi ngang qua ẩm mỹ chợ khi phong chỉ giao nhìn đến nhất xuyến xuyến hồng nhạt tinh ánh dịch thấu đường hồ lô nàng liền đặc biệt thèm thế là hô vạn tam tử đi mua hai chi phong chỉ giao cầm lấy vân sa khăn lụa đem hai chi đường hồ lô bao lên mỹ lệ trên mặt nhộn nhạo một mặt ngọt ngào tươi cười nàng tưởng chờ hạ có thể cùng lý cẩm nhiên cùng nhau chia sẻ đến khúc hạ lâu thời điểm vừa lúc là buổi trưa phong chỉ giao quen cửa quen nẻo đi vào thanh niên tiểu trúc Lý Cẩm Nhiên hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh lục theo hoa anh đào áo gấm, lượn vòng màu trắng dâm bụt hoa phiêu nhiên rơi xuống, tuyệt đẹp nhẹ nhàng dừng ở trên vai hắn. Thanh Phong phất khởi tóc đen của hắn phân loạn, dường như bị phát họa ra tới tranh thủy mặc, thanh thú linh hoạt kỳ hảo, xa xưa yên lặng. Cẩm Nhiên, như thế nào một người ở bên hồ phát ngốc đâu? Phong Chỉ Giao không rõ hắn đối với một tháng hồ có cái gì đẹp. Chỉ Giao, người đã đến rồi. Lý Cẩm Nhiên nhìn nàng thực kích động, hắn càng thêm quyến luyến nàng, dưới ánh mặt trời nàng. Càng có vẻ mỹ lệ quyến rũ, phong tư tuyển diễm. Ngày hôm qua ta đột nhiên có việc trì hoãn, ta thực xin lỗi. Phong chỉ giao mỉm cười xin lỗi nói. Không ngại. Lý Cẩm Nhiên cảm thấy nàng hôm nay có thể tới, nàng còn cùng chính mình xin lỗi. Kia thuyết minh nàng đối chính mình vẫn là thực quan tâm, hắn không thể cưỡng cầu nàng quá nhiều. Bán hạ kia tiểu từ đâu? Phong chỉ giao vươn đầu nhỏ nhìn nhìn phong trong. Hắn ở phòng bếp vội vàng cho ta làm ăn. Lý Cẩm Nhiên có điểm kinh ngạc. Nàng như thế nào sẽ hỏi bán hạ? Nga. Bán hạ còn sẽ xuống bếp A. Phong chỉ giao nghe xong có điểm ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, ta không kén ăn. Lý Cẩm Nhiên giải thích nói. Chắc không được. Đó chính là nói bán hạ nấu cơm đồ ăn nhất định thực bình thường. Cẩm Nhiên, đây là đường hồ lô, ta tới trên đường mua, cho ngươi cùng ăn một cây. Phong chỉ giao thong thả ung dung sốc lên vần xa khăn lụa, lấy ra hai căn tinh ánh dịch tấu, rất là mê người đường hồ lô. Một cây chính mình ăn. Một cây còn đưa cho Lý Cẩm Nhiên. Cầm đi, đừng cùng ta khách khí." Phong Chỉ giao cười. "Hảo. Đây là Lý Cẩm Nhiên lần đầu tiên ăn đường hồ lô, hắn khỏe môi dơ lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, thoạt nhìn thực sung sướng bộ dáng. Thanh triệt mặt hồ ảnh ngược hai người, một đứng một ngồi, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trên mặt tươi cười thiệt tình mà lại tươi đẹp. Lý Cẩm Nhiên nghĩ nếu thời gian có thể dừng hình ảnh nên có bao nhiêu hảo, hắn nhìn Phong Chỉ giao tầm mắt dần dần nóng cháy lên. "Cẩm Nhiên, ngươi như thế nhìn ta làm cái gì có phải hay không đường hồ lô không thể ăn a phong chỉ giao xinh đẹp cười hỏi ăn rất ngon cảm ơn lý cẩm nhiên cố tình rời đi khai tầm mắt yêu nhã liếm đường hồ lô tinh tế phẩm nếm bởi vì đó là hạnh phúc hương vị tạ cái gì một cái đường hồ lô thôi ngươi dứt khoát tới điểm hiện thực điểm đi tỉ như bồi nàng một đêm nàng nghịch ngậm chớp hạ mắt đẹp trong lòng âm thầm suy nghĩ nói nhị thiếu gia cơm chưa làm tốt là bán hạ thanh âm Có ta một phần sao? Nàng chính là có điểm nói bụng. Phong cô nương, ta, ta cho rằng ngươi hôm nay sẽ không tới, cho nên, cho nên, bán hạ thẹn thùng muốn nói lại thôi. Không có quan hệ, ta chính mình xuống bếp hảo, ai, dù sao ngươi thiêu đồ ăn, ta cũng không nhất định thích ăn. Phong chỉ giao che miệng cười, vẫn là chính mình động thủ, cơm no áo ấm tương đối hảo. Bán hạ vô ngữ. Hắn lập tức đi đến Lý Cẩm Nhiên phía sau, đem ngồi một chế xe lăn Lý Cẩm Nhiên đẩy mạnh trong phòng đi. đang lúc lý cẩm nhiên cùng bán hạ ăn đến một nửa thời điểm chóp mũi lại ngửi được một trận lùng liệt mùi hương nhị thiếu ra rất thơm đâu bán hạ sờ sờ cái mũi đúng vậy ta cũng nghe thấy được lý cẩm nhiên đài đầu nhìn về phía bưng một chén mì bộ bộ sinh liên hướng hắn đi tới phong chỉ dao như thế đại một chén mì chỉ dao nhưng ăn hạ lý cẩm nhiên nhìn đến kia chỉ chén lớn trắng nón như tuyết khuôn mặt tuấn tú thượng dũ mãn ba điều hát tuyến xem các ngươi hai cái miễn cưỡng thuận mắt Ta nhân tiện cho các ngươi cũng nấu điểm. Phong chỉ giao cười khanh khách vì bọn họ phân hảo chén cùng thêm thức ăn. Nước canh nồng hương, kính đạo sáng hoạt, hương vị cực hảo. Lý Cẩm Nhiên ăn sau, mỉm cười ca ngợi nói. Phong chỉ giao nghe xong chỉ cười không nói, trong lòng cười trộm, Lý Cẩm Nhiên nói lời này, nhưng thật ra có điểm giống thế kỷ 21 quảng cáo. Phong cô nương, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Bán hạ đấy mắt hiện lên kinh ngạc, trong lòng ấm áp. Phong chỉ giao cũng ngồi ngay ngắn xuống dưới. Ăn xong rồi nàng làm mị sợi, như gió cuốn mây tan, ai dạy nàng quá đói bụng đâu. Cơm chưa tất, như cũ phong chỉ giao cùng Lý Cẩm Nhiên một chỗ. Chỉ giao, loại chuyện này có thể cho bán hạ giúp ta làm. Lý Cẩm Nhiên đau lòng nói. Cẩm Nhiên, bán hạ hắn làm không kịp ta làm hảo. Phong chỉ giao cười tủng tỉm vì hắn dị thuốc. Chính là ta, Lý Cẩm Nhiên quay đầu đi chỗ khác, cố nén không đi xem nàng mạt ngực hạ quyến rũ. ngươi cùng ta còn như vậy khách khí làm cái gì? Cẩm nhiên ta là cam tâm tình nguyện vì ngươi làm này đó, đương nhiên phát gục ngươi mới là quan trọng nhất. Phong Chỉ Giao nhìn hắn trắng non khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, tâm tình cực hảo, thế là nàng túi người dựa hương hắn. Chỉ Giao, ngươi vì sao dựa ta như thế gần? Lý Cẩm Nhiên ngửi được đột nhiên lược thượng hắn chót mũi kia hương thơm mùi thơm của cơ thể, hắn tiểu tâm can liền bùn bùn nhảy cái không ngừng. Cẩm Nhiên, ngươi thật là đẹp mắt. Phong Chỉ Giao mị nhãn như tơ nhìn về phía hắn. mềm mại không xương tay nhỏ dịch chuyển ở hắn đầu gối chỗ làm nắn bóp động tác. A, chỉ dao, đau. Kia Dư Thảo, ngươi có phải hay không lại thêm lượng? Lý Cẩm Nhiên chỉ cảm thấy đầu gối chỗ nóng rát sinh đau. Không, mới không có đâu! Phong Chỉ Dao đương nhiên không thừa nhận, không cho hắn đau một chút. Nàng như thế nào đối hắn dở trò? A hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như có gân cốt sai nước cảm giác. Phong Chỉ Dao xem hắn đau ngất đi qua, trong lòng kinh hãi. nàng vội vàng túi người uống lên một ít trà xanh vội vàng dùng tiểu mềm môi anh đảo phủ lên hắn môi mỏng mềm mại ôn nhuận cảm giác làm nàng phương tâm nổ lớn tim đợp nga lý cẩm nhiên đem nàng vượt qua tới trà xanh nuốt xuống đi hắn chỉ cảm thấy chính mình đặc biệt thoải mái đó là một loại đi ở hoang mạc bên trong đột nhiên nhìn đến úc đảo cảm giác ngọt ngọt ngào ngào hạnh phúc cảm mở mắt ra chốc lát hắn cảm thấy hảo một trận mất mát bởi vì vừa mới kêu mềm như bông thơm ngọt cảm giác biến mất cẩm nhiên hảo chút sao Phong chỉ giao nho nhỏ khoe khoang hạ, vừa mới may mắn phản ứng mau, bằng không hắn khẳng định muốn mặt đỏ, bởi vì nàng tạ độ nước trà lỗ hổng hôn hắn. Cảm giác khá hơn nhiều. Lý Cẩm Nhiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Cẩm Nhiên, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Phong chỉ giao bỗng nhiên theo bản năng hỏi. Cái gì? Lý Cẩm Nhiên gật gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp. Ngươi nhưng hôm qua. hôm qua cô nương ra. Lời này hỏi xong, Phong chỉ giao liền hối hận, đáng chết. Nàng nhất định là bị vừa mới kêu một hôn, làm cho chính mình đầu vóc thoát tuyến. Chỉ giao, ta, ta không có hôn qua, lại nói ta như vậy điều kiện, cái nào cô nương nguyện ý cùng ta. Lý Cẩm Nhiên nói thực hiện thực, bất quá này cũng nói đúng. Thật sự không có hôn qua cô nương khác ra sao. Phong chỉ giao xem hắn sắc mặt đà hồng, trong lòng đã tin 90%, thật tốt quá, Lý Cẩm Nhiên nhất định là đồng Nam Nga. Thật sự không có. Chỉ là chỉ giao. Chỉ giao. Ngươi hỏi ta vấn đề này làm cái gì? Lý Cẩm Nhiên cũng không nốc, lập tức nghe ra nàng lời nói có ẩn ý. Ta! Ta quan tâm ngươi sao? Phong chỉ giao rũ xuống chắn ve, không dám nhìn tới Lý Cẩm Nhiên con ngươi. Chỉ giao, nếu... Ta là nói. Ta là nói. Ta là nói. Nếu Lý Cẩm Nhiên tưởng tượng đến chính mình sắp sửa nói ra lời nói, hắn liền ngượng ngùng, thậm chí khó có thể khải khẩu, thậm chí có loại khinh nhần Phong chỉ giao cảm giác. Cẩm Nhiên! Ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Phong chỉ giao nghe hắn nói lời nói không trôi chảy, nói năng lộn xộn bộ dáng, nàng hơi hơi nhịu như mày. Ta lý cẩm nhiên lần đầu tiên hận chính mình đứng dậy không nổi. Lý cẩm nhiên, không nghĩ nói đừng nói. Phong chỉ giao thiện giải nhân y nói. Không, ta tưởng nói, chỉ giao, ta nếu có thể cùng người bình thường giống nhau đứng lên, ngươi có bằng lòng hay không cho ta chiếu cấu ngươi nhất sinh nhất thế cơ hội. Lý cẩm nhiên tuy rằng chân tàn, nhưng là đầu óc không ngung ngốc. Hắn nhớ tới chính mình đối nàng tâm ý, vô luận như thế nào, hắn đều phải thử một lần, mà vừa rồi Phong chỉ giao đột nhiên hỏi chuyện, làm hắn liên tưởng khởi vừa mới bị độ nước trà cái loại này mềm mại lưu luyến Diệu cảm, hắn tưởng lại một lần có được. Chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế sao? Phong chỉ giao nghe vậy, nàng hốc mắt dần dần mà đã ướt nước, thật tốt nam nhân à, nàng chỉ là vì hắn làm một chút việc nhỏ thôi, hắn lại hỏi ra như thế thâm tình chờ đợi, chỉ là nàng chưa từng vì ai dừng lại quá tâm. Vô pháp làm hắn chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế. Nên như thế nào cùng hắn nói đi. Thôi, trước nói dối lửa hắn đi, dù sao nếu hắn thật có thể đứng lên, về sau nhìn thấy khác nữ tử thích, tự nhiên liền sẽ không tới tìm nàng phiền thoái, mà nàng cũng là có thể yên tâm thoải mái đem hắn ăn sạch sẽ khái không phụ trách. Cầm nhiên, ách, Ta là nói nếu nói, ta. Ta nguyện ý. Phong chỉ giao muốn nói còn xấu hổ đài đầu nhìn hắn một cái, tiếp theo túi đầu nhẹ ngữ nói. Thiên A. vì cái gì nàng có loại có thật giật mình cảm giác. Ông trời minh giam, nàng không phải thiệt tình tưởng lừa hắn, thật sự là hắn quá mức tốt đẹp. Chỉ giao, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lý Cẩm Nhiên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn không có ảo giác đi. Nàng thế nhưng đáp ứng rồi hắn. Đương nhiên, cho nên ngươi muốn cố lên, mau chóng hảo lên Nga. Phong chỉ giao điều chỉnh hạ chính mình cảm xúc, lại lần nữa xem hắn thời điểm, hai tròng mắt trống trẻo, khuôn mặt mang theo ý cười nói. ân lý cẩm nhiên cười vươn bàn tay to đi giữ chặt phong chỉ giao tay nhỏ nhẹ nhàng đại khởi vuốt ve hắn cằm hắn con ngươi nhộn nhạo liễm diễm hạnh phúc quán mang cầm nhiên chúng ta tiếp tục đi phong chỉ giao xem hắn thực vui vẻ trong lòng thở dài người nam nhân này quá đơn thuần hảo hắn nhẹ nhàng cười đáp chỉ là không bỏ được nhìn kia chỉ mềm mại nhu để từ hắn lòng bàn tay hạ rút đi kế tiếp hai người đều không có nói chuyện trong nhà lưu động hài hòa hơi thở phong chỉ giao từ lý cẩm nhiên bên kia đi ra liền đi luyện tập khinh công trong lúc huyền bá đến xem quá nàng vài lần mỗi lần đều làm huyền bá không được khen ngợi nàng nói nàng làm thực hảo không ra nửa tháng là có thể vượt nóc băng tường phong chỉ giao bị huyền bá như thế một ca ngợi tức khác trong lòng mỹ tư tư thế là tâm tình của nàng cũng càng thêm hảo mặt trời chiều ngã về tây nàng nghĩ chính mình chế tắc tránh thai tán mau không có nhiều ít lại muốn đi hiệu thuốc nhìn xem ai ngờ ở hiệu thuốc phụ cận gặp phong chỉ quỳnh cái kia cực phẩm biểu ca tô mộ diễm chỉ giao biểu muội Ngươi đây là đi nơi nào? Nhưng thấy tô mộ diễm từ một con tuấn mã thượng bay vọt mà xuống, tư dung tuấn lãng tiêu sái nhẹ nhàng rừng ở nàng bên cạnh, tuy rằng hai người lần trước nói chuyện không phải thực vui sướng, nhưng là hắn vẫn là trước nói lời nói. Ta và ngươi không thân. Đừng kêu như vậy thân thiết. Phong chỉ giao nghiêng con mắt trách mắng, đáng chết, nàng thật vất vả tâm tình hảo điểm, nàng như thế nào như vậy xui xẻo, lại gặp được hắn. Ngươi là đi hiệu thuốc. Ngươi cái kia bệnh hiểm nghèo lại đã phát sao? Tô mộ diễm khẩn trương nhìn nhìn nàng sắc mặt, lo lắng hỏi, hắn một con bàn tay to còn bắt lấy cánh tay của nàng. Ta! Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đừng chạm vào ta. Phong chỉ giao vừa nhớ tới chuyện cũ, liền đối hắn không có sắc mặt tốt. Này đây, nàng lập tức dùng sức đẩy ra hắn. Như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ đâu, ta lần trước đáp ứng muốn hộ ngươi chu toàn. Tô mộ diễm tuy rằng tức giận, nhưng là trong lòng đối nàng một tia khát cầu làm hắn kiềm chế dục đem phát hỏa. Ta không cần. Phong chỉ giao lười để ý đến hắn, lạnh lùng trở về hắn một câu. Bốn chữ đơn giản sáng tỏ, lại như băng nhận giống nhau đâm vào hắn trái tim, nguyên lai like nàng như vậy lạnh băng thái độ với hắn mà nói là như vậy đâu. Ai nha, Tô Minh, hồi lâu không thấy, các ngươi đây là. Một bộ hồng bào quyến rũ lệnh hồ tử triệt xuất hiện ở tô mộ diễm cùng phong chỉ giao trước mặt. Phong chỉ giao nhìn đến lệnh hồ tử triệt xuất hiện, cảm giác chính mình bắt được một cây cứu mạng dâm dạng. Tử triệt ca ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này Phong chỉ giao vẻ mặt nàng cùng lệnh hồ tử triệt rất quen thuộc bộ dáng, vội vàng cười hì hì bên đường ôm lấy lệnh hồ tử triệt. Thiên A, ông trời thật là, một người nam nhân giao diện cũng như thế tốt, cái này lệnh hồ tử triệt quả thực là họa thủy A, yêu nghiệp A. Lệnh hồ tử triệt đương trường liền ốc, này, đây là cái gì tình huống? Nàng, nàng, phong chỉ giao chính là hắn bạn tốt ôn hành viễn vị hôn thê, như thế nào hiện giờ lần thứ hai gặp mặt nàng thế nhưng kêu chính mình kêu như vậy thân thiết. Hắn toàn thân nổi ra gà thiếu chút nữa đều rất xuống dưới. Lệnh hồ huynh, ngươi cùng ta chỉ giao biểu mọi khi nào như vậy quen thuộc. Tô mộ diễm ăn vị trừng mắt nhìn lệnh hồ tử triệt liếc mắt một cái. Ngươi tưởng chạy đi đâu, ta cùng nàng, lệnh hồ tử triệt khổ bức đang muốn giải thích. Ai ngờ phong chỉ giao nói càng mau, tử triệt ca ca, chúng ta không phải ước hảo cùng đi đại ngọc hồ chơi thuyền thưởng hà sao? Ngươi như thế nào mới đến? Nàng bóp hắn tinh eo, liều mạng không buông tay. lệnh hồ tử triệt nghe xong phong chỉ giao như thế nhu mị kiều mềm thanh âm tức khắc trong lòng có điểm lâng lâng lên bất quá giây tiếp theo hắn liền đầy đầu hát tuyến từ từ sự tình không phải như thế ta cùng nàng tử triệt ca ca ta đã có ngươi chẳng lẽ tưởng không phụ trách nhiệm sao phong chỉ giao đông nhiên chơi tâm nổi lên nhìn đến chung quanh vây xem đám người dần dần thêm nhiều lập tức ai toán thở dài gắt gao ôm lệnh hồ tử triệt hỏi đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt tô mộ diễm nghe được ta đã có Ngươi chẳng lẽ không nghĩ phụ trách nhiệm sao? Hắn phản ứng đầu tiên là phi thường bực bội, liền tưởng tiến lên ôm khai phong chỉ giao. Lệnh hồ tử triệt, nàng nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Tô mộ diễm nhớ tới chưa kết hôn đã có thai phong chỉ quỳnh, lập tức hỏa lớn, như thế nào hắn biểu mọi nhóm một đám đều là bại hoại nề nếp gia đình nữ từ đâu, quá mất mặt. Ta! Ngươi không cần tin tưởng nàng, nàng ở hầu ngôn loạn ngữ. Hắn căn bản cùng nàng không quen thuộc, được không? Hảo à, đại sư Minh! nguyên lai like đây là ngươi trốn ta nguyên nhân ngươi cùng cái này cô nương là cái gì thời điểm ở bên nhau đột nhiên một bộ vàng nhạt váy lụa xinh đẹp tiểu cô nương ném một cây roi chín đốt liền phải đánh hướng lệnh hồ tử triệt phong chỉ giao đài đầu đánh giá một chút hắn chỉ thấy nàng kia đen nhánh tóc đẹp bị vãn cái xuất sắc phi tiên búi tóc búi tóc thượng châm một chi độc đáo đào hoa cây trơm mặt trên rũ màu tím vua nàng có trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhu nhu tinh tế da thịt hai hàng lông mày thon dài như họa hai tròng mắt lập lọe như tinh nho nhỏ mũi hạ có trương nho nhỏ miệng môi hơi mỏng khỏe miệng hơi hướng về phía trước cong, mang theo điểm mỹ tươi cười toàn bộ khuôn mặt tinh tế thanh lệ như thế đáng yêu quả nhiên là một cái khả nhân cô nương chỉ là nhìn kỹ dưới ánh mắt của nàng đột nhiên lạnh băng dựa hắn kia tiểu sư muội xuất hiện kia nàng còn muốn hay không diễn đi xuống lệnh hồ tử triệt như là thấy được phong chỉ dao đáy mắt biến hóa hắn hài hức cười ra tay chặn roi chín đốt tập kích nhanh chóng vươn thiết cánh tay canh chừng chỉ dao gắt ga ôm lấy Mượn xong rồi, liền tưởng lưu sao? Ân, Tưởng hắn lệnh hồ tử triệt cực cực khổ khổ kỵ đã chết tám con ngựa, cuối cùng bị nàng lợi dụng xong lúc sau, một chân đa văng, nàng có thể tưởng tượng thật đẹp. Tử triệt ca ca, ta chỉ là không nghĩ trở thành ngươi cùng ngươi tiểu sư muội chi gian trở ngại, ta nói đều là thật sự, cho nên ta tình nguyện chủ động rời khỏi. Phong chỉ giao hốc mắt thình lình mờ mịt, sương mù điểm điểm, làm người xem không rõ. Đại sư huynh, cái này cô nương thật sự hoài ngươi hài từ sao? hoài Kia cô nương tự tin, bởi vì nàng rõ ràng nàng đại sư minh chán ghét nhất nữ tử chạm vào hắn thân thể, hiện giờ cái kia cô nương lại bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, tâm tình của nàng có điểm chua sót, nhưng là cũng không có sống không bằng chết cảm giác, hảo kỳ quái, nàng không phải nên ghen sao. Nhị sư tỷ nói nếu ngươi thật sự ái đại sư huynh, nhìn đến hắn cùng mặt khác cô nương ở bên nhau, ngươi tâm sẽ đau, thậm chí là sống không bằng chết. Kia nàng đối đại sư huynh rốt cuộc là cái gì cảm tình đâu. Nàng mê mang. Tiểu sư muội, người tử tử ta. Đống nhiên từ giữa không trung đột nhiên nhảy xuống một đạo màu nâu thân ảnh, nhưng thấy một cái không thua lệnh hồ tử triệt mỹ nam nhanh nhẹn mà rơi. Chỉ thấy người này một trương tuấn lãng thanh tú gương mặt, lưỡng đạo mày kiếm nghiêng cắm vào tấn, một đôi ương mục nhìn quanh sinh uy, mũi cao thẳng, môi mỏng nhắm chặt, đen bóng tóc dài rối tung ở hai vai, màu xanh đen trưởng bảo theo gió phất phơ, nói không nên lời tiêu sái, tuấn tú, hảo một vị phiên phiên thiếu niên lang. Đại khái bởi vì ở trên giang hồ phiêu đãng lâu ngày, Người này sắc mặt lược hiện tái nhận, pha thấy vài phần tiểu tụy, bất quá này đó căn bản không tổn hao gì với hắn anh Tuấn, ngược lại cho hắn trên người bằng thêm vài phần tăng thương cảm, làm người nhìn lại liền giác người này không thể so phàm tục. Đây là ai a? Lớn lên thật là đẹp mắt. Phong chỉ giao không đi xem ghen ghét dữ dội tô mộ diễm, nhìn tông chính thiếu khanh mắt hạnh đáy mắt xẹt qua một tia hương thú. Hắn là ta tam sư đệ tông chính thiếu khanh, đó là ta tiểu sư mội thẩm thanh hàm. Lệnh hồ tử triệt thấp giọng tới gần nàng bên thai nói, khoảng cách gần có thể ngửi được nàng phát gian hoa hương hương, ám hương mật xa. Đại sư Minh, ngươi ôm vị cô nương này là. Tông chính thiếu khanh cầm trong tay bảo kiếm hướng tới hắn chắp tay nói. Vị hôn thê của ta. Lệnh hồ tử triệt học thực mau, liền loại này lý do đều dùng tới, canh chừng chỉ giao lôi tiêu ngoại nột. Chỉ giao biểu muội ngươi cùng hắn như thế nào? Như thế nào khả năng? Chẳng lẽ hắn mới là nam nhân kia? Vị hôn thê. cái kia lệnh nàng cánh tay thượng thủ cung xa biến mất nam nhân tô mộ diễm ở trước công chúng không có cẩn thận làm rõ nhưng là lời này ý tứ phong chỉ giao tự nhiên là rõ ràng phong chỉ giao thấy lệnh hồ tử triệt muốn lợi dụng chính mình bức lui hắn cái kia tiểu sư muội nàng lập tức đầu vóc vừa chuyển vội vàng gọi lại thẩm thanh hàm nói thẩm cô nương ngươi đừng hiểu lầm ta sẽ không cùng ngươi đoạt hắn ngươi nếu muốn ngươi cầm đi ta cùng ta biểu ca có việc trước cáo tử lệnh hồ tử triệt đương nhiên muốn phát ngục nhưng là nàng không nghĩ có phiền thoái trước đem hắn cái kia tiểu sư mội ổn định mới được càng không muốn cùng đồng tính kết sống núi nàng có thể ngủ mỹ nam nhưng là nàng quyết không phụ trách như thế tưởng tượng sau nàng liền muốn tránh thoát lệnh hồ tử triệt cặp kia thiết cánh tay giam cầm thế là nàng vứt cái mị nhãn cấp tô mộ diễm nhu mị kêu to nói biểu ca ngươi trước đưa ta hồi phủ đi vốn dĩ tức giận tận trời tô mộ diễm nghe song phong chỉ giao nói sắc mặt trời trong biến thành nhiều mây vội vàng muốn dỗi tay đi phong cách chỉ giao Lệnh Hồ Tử Triệt nghe xong nàng lời nói, thiếu chút nữa tức giận đến hụt máu. Nữ nhân này nói thật sự là quá khó nghe, hắn là đồ vật sao? Cái gì kêu ngươi nếu muốn, ngươi cầm đi. Tô huynh, ngươi biểu muội đã cùng ta tư định trung thân, ngươi cũng không nên cùng hắn dây dừa không rõ. Lệnh Hồ Tử Triệt để cái ánh mắt cấp tông chính thiếu khanh, ý bảo hắn chạy nhanh mang theo tiểu sư muội Thẩm Thanh Hàm rời đi. Tam sư huynh, ngươi đừng động ta. Thẩm Thanh Hàm chỉ cảm thấy đại sư huynh Lệnh Hồ Tử Triệt trong ngực nữ tử thần sắc cổ quái. nàng lo lắng nàng sẽ đối lệnh hồ tử triệt bất lợi này đây nàng dương giọng ngăn cản tam sư huynh tông chính thiếu khanh cử chỉ nàng sẽ không theo tam sư huynh trở về thanh hàm đại sư huynh đã có yêu thích nữ tử ngươi cần gì phải chấp nhất đâu tông chính thiếu khanh nhìn thoáng qua phong chỉ dao đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm quả nhiên là thiên kiều bá mị nữ tử nguyên lai đại sư huynh thích chính là loại này hình khác nữ tử a đại sư huynh ngươi thật muốn cưới nàng làm vợ thẩm thanh hàm ngắm nàng liếc mắt một cái có điểm tò mò có điểm đấu kỵ nhìn về phía phong chỉ giao ân lệnh hồ tử triệt bắt đầu trận mắt nói dối phong chỉ giao lúc này mới phát hiện chính mình bị lệnh hồ tử triệt cấp vòng đi vào bất quá nàng không phải người bình thường thế là nàng chạy nhanh tiến lên núi thẩm thanh hàm nói nói mấy câu thẩm thanh hàm lập tức mặt mày hớn hở còn chiều nàng nói lời cảm tạ giống như hai người là bạn tốt dường như nhưng đem lệnh hồ tử triệt tức giận đến quá sức biểu ca sự tình giải quyết chúng ta đi thôi đại gia hẹn gặp lại Phong Chỉ Giao đi hướng tô mộ diễm bên người, hắn cũng vẻ mặt ôn hòa hướng tới lệnh Hồ Tử Triệt cùng Tông Chính Thiếu khanh bọn họ cáo tử. Lệnh Hồ Tử Triệt nơi nào sẽ như vậy mau phóng nàng đi. Uy, ngươi cùng ta tiểu sư muội rốt cuộc nói cái gì? Không nói cho ngươi. Phong Chỉ Giao thực tà ác, vũ mị liêu liêu trên trán đầu tóc, nhướng mày cười nhạt nói, lời này tức giận đến lệnh Hồ Tử Triệt có huyết bắn ba thước dấu hiệu. Lệnh Hồ huynh, ta biểu muội mệt mỏi, ta muốn đưa nàng đi trở về. Cáo tử. tô mộ diễm nói xong liền ôm lấy phong chỉ giao hướng phong tướng phủ đệ phương hướng bay vút mà đi liền hắn tọa kỵ đều từ bỏ lệnh hồ tử triệt nhìn đến tô mộ diễm như vậy nhanh chóng mang theo phong chỉ giao rời đi khỏe môi nhấc lên một mặt như có như không tươi cười tông chính thiếu khanh nhìn đến lệnh hồ tử triệt đáy mắt một nụ cười nhẹ hắn đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngấm. đại sư huynh không thích tiểu sư muội tia đại biểu hắn có cơ hội đổi tới tiểu sư muội tiểu sư muội chúng ta về trước khách điếm đi. lệnh hồ tử triệt tuy rằng không thích thẩm thanh hàm nhưng là nàng hảo đến là chính mình tiểu sư muội tổng muốn chiếu cố nàng một chút lại nói tam sư đệ cũng ở một bên hắn thật lâu trước kia liền biết tông chính thiếu khanh thích tiểu sư muội nay đây hắn cũng thấy vậy vui mừng thường xuyên cho bọn hắn sáng tạo cơ hội bất đắc dĩ tiểu sư muội vẫn luôn quấn lấy chính mình ngược lại cùng tông chính thiếu khanh rất ít nói chuyện với nhau ân thẩm thanh hàm gật gật đầu đại sư Minh, cái kia cô nương lớn lên thật là đẹp mắt thẩm thanh hàm cái mũi có điểm lên men hốc mắt nội lưu chuyển trong suốt lệ quang tiểu sư muội người cũng rất đẹp tông chính thiếu khanh cười tủm tỉm hướng nói đúng không đại sư huynh hắn ánh mắt liếc về phía lệnh hồ tử triệt mỗi người mỗi vẻ lệnh hồ tử triệt ưu nhã vô vô hồng bảo thượng cho bụi mị nhãn bay tứ tung sau đó gợn sóng bất kinh xoay người đi rồi tông chính thiếu khanh cùng thẩm thanh hàm hai mặt nhìn nhau đại sư huynh mỗi lần làm loại này tao bao cực kỳ động tác đều thuyết minh hắn thực tức giận Bọn họ vẫn là chớ trọng đại sư huynh, miễn cho bị chỉnh. Chỉ là thẩm thanh hàm trong lòng trên lệnh rất lớn, đại sư huynh nói mỗi người mỗi vẻ, hắn nhất định ngượng ngùng nói nàng lớn lên không kịp cái kia cô nương, bất quá cái kia cô nương thật sự lớn lên thật xinh đẹp, nếu nàng là nam nhân nói, nàng cũng sẽ thích nàng. tiểu sư muội, ngươi suy nghĩ cái gì? Tông chính thiếu khanh nhìn ái mộ tiểu nha đầu túi đầu không nói, hắn trong lòng rõ ràng nàng tất nhiên là vì tình sợ khốn, bất quá không có quan hệ. hắn nguyện ý chờ nàng tỉnh lại kia một ngày. Ta, ta không có tưởng cái gì. Tam Sư huynh, ngươi như thế nào biết ta cũng tới Hàm Dương. Thẩm Thanh Hàm trong lòng đối này có lòng nghi ngờ, Tam Sư huynh quý vì Tây Lương quốc nhị hoàng tử, hắn như thế nào như vậy nhàn dội a? cư nhiên cùng chính mình giống nhau cũng tới Hàm Dương thành du ngoạn. Chỉ là, nàng Thẩm Thanh Hàm không phải chân chính du ngoạn, nàng chỉ là muốn tìm Đại Sư huynh, đem một ít chôn giấu ở trong lòng sự tình nói rõ ràng, chỉ là nàng còn không có tới kịp nói thời điểm. Đại sư huynh lại nói cái kia diện mạo huynh quốc huynh thành nữ tử cư nhiên là hán vị hôn thê, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Ách. Nghe nói nam Thượng quốc mỗi năm một lần bích lan tiết sắp bắt đầu rồi. Tiểu sư muội, ngươi biết đến, ngươi tam sư huynh ta thích nhất xem náo nhiệt, cho nên ta liền tới rồi, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi cùng đại sư huynh. Tông Chính thiếu khanh lời này nói mặt không đỏ, khí không xuyễn, kỳ thật hắn là được đại sư huynh bổ câu đưa thư, làm hắn nhìn tiểu sư muội, đừng tới dây dưa hắn thôi. Tự nhiên, hắn là sẽ không để lộ bí mật. Thật xảo. Thẩm thanh hàm tin, cái này Bích Lan Tiết, nàng cũng nghe nói qua, ở Nam Thược là thực lòng trọng ngày hội, là có rất nhiều thế gia công tử, danh môn khuê tú tham gia, càng sâu đến là hoàng đế cùng các vị hoàng tử tuyển phi thịnh yến. Đại sư Minh, ngươi là nghĩ đến tham gia Bích Lan Tiết sao? Cái này không phải không có khả năng, dựa theo Đại sư huynh thân phận, tham gia Nam Thược Quốc Bích Lan Tiết, kia cũng là danh chính ngôn thuận. Lệnh hồ tử triệt cặp mắt đào hoa kia chạm chạm rực rỡ, xem tình huống đi. Nếu ôn hành viễn cùng phong chỉ giao sẽ đi, kia hắn tự nhiên cũng sẽ đi. Tông chính thiếu khanh trong lòng thầm nghĩ, bích lan tiết ngày đó, không biết thái tử ca ca có thể hay không trình diện. Tiếp theo hắn lại lắc đầu, thái tử đại ca như vậy vội, khẳng định sẽ không tới. Tam sư đệ, ta bỗng nhiên nhớ tới một cọc việc gấp, ngươi trước mang theo tiểu sư mội đi phong vân khách điếm chờ ta đi, cụ thể là nào gian phòng, ngươi hỏi trưởng quầy sẽ biết, hảo, ta trước cáo tử. Lệnh hồ tử triệt nhưng không nghĩ làm chính mình trở ngại tam sư đệ cùng tiểu sư muội duyên phận, cho nên hắn trốn rất xa. Tông chính thiếu khanh đầu hướng hắn cảm kích thoáng nhìn, đại khái tất cả mọi người biết chính mình thích tiểu sư muội, cũng chỉ có trước mắt cái này tiểu mơ hồ không biết đi. Hắn bất đắc di cười cười, hảo. Tiểu sư muội cùng tam sư huynh đi phong vân khách điểm đi, chúng ta dùng kinh công, nhiều lần ai tới trước, tốt không? Tông chính thiếu khanh hy vọng thẩm thanh hàm có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, cùng chính mình nhiều hơn một chỗ một chút. Hảo A, Hảo A. Đại sư huynh làm việc đi, chúng ta hiện tại bắt đầu thi đấu, ai thua, ai trên mặt đã bị đối phương hỏa rùa đen tốt không? Thẩm thanh hàm tiểu hài tử tâm tính, trong chốc lát thương tâm liền không nghĩ, nghe được tông chính thiếu khanh hống chính mình nói, lập tức vui vẻ đi lên. Tiểu sư muội, vừa mới cái kia cô nương ở ngươi bên thai nói cái gì a? ngươi sẽ như vậy cao hứng? hắn tỏ mò câu môi cười, ánh mắt cực nóng nhìn về phía thẩm thanh hàm đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Ta, ta có thể hay không không nói? Thầm thanh hàm thấy tông chính thiếu khanh hỏi cái này, có điểm ngượng ngùng, ra mặt mỏng túi đầu. Ngươi vẫn là nói đi, ta sẽ không cười nhạo tiểu sư muội. Tông chính thiếu khanh trong đầu nhanh chóng vận chuyển, rốt cuộc kia cô nương nói cái gì đâu. Sẽ làm tiểu sư muội như vậy vui vẻ, hiện giờ lại như thế ngượng ngùng. Ta đây thật nói. Nàng nói. Nàng nói đại sư huynh là thích ta, nàng còn nói đại sư huynh cùng nàng bất quá là gặp dịp thì chơi. Không phải thật sự, đứa bé tiếc không phải đại sư huynh. con gọi ta nỗ lực theo đuổi đại sư minh nàng còn nói nữ truy nam cách tầng xa cái gì cái kia đáng chết nữ nhân dám như thế xúi ruột hắn tiểu sư muội đi chủ động câu dẫn đại sư minh nàng thật là thực thiếu đánh tông chính thiếu khanh hỏa khí bùm bùm dâng lên nắm tay kéo kẹt kéo kẹt rung động tam sư minh ngươi như thế hung ba ba nhìn ta làm cái gì thẩm thanh hàm chớp chấp mai con bảm bi đôi mắt nhu nhược đáng thương nhìn về phía hắn hỏi không chúng ta trước thi đấu khinh công đi Tông chính thiếu khanh nỗ lực gáp chế trong lòng kia cổ lửa giận, nhìn đến kiều tiếu khả nhân thẩm thanh hàm, hắn thật đúng là sủng nịch cực kỳ, tự nhiên không bỏ được nói nàng cái gì. Hảo a hảo a, thẩm thanh hàm thực vui vẻ, không hề có đem hắn vừa rồi hàm chứa tức giận biểu tình để ở trong lòng, đủ thấy nàng là một cái thô tuyến điều nữ Hải Tô thiếu chủ, ngươi có thể buông tay. Phong chỉ giao nghĩ chính mình thoát mệnh nhọc, lập tức qua cầu rút ván. Vừa mới ngươi không phải kêu ta biểu ca sao. Như thế nào một hồi tử thái độ trở nên nhanh như vậy? Quả thực 360 độ chuyển biến lập tức làm tô mộ diễm kinh ngạc thật lâu sau. Vừa mới đó là sự ra có nguyên nhân, ta không muốn cùng cái kia thẩm thanh hàm chính diện xung đột, lúc này mới ương ngươi chạy nhanh dẫn ta đi. Phong chỉ giao cũng không phải đồ ngốc vội vàng nói, nàng nhưng không muốn cùng hắn một chỗ. Nếu đường con cứu quốc không được, kia nàng chỉ có tự cứu, cái này đường con cứu quốc tự nhiên là chỉ nàng vừa rồi giả xưng có lệnh hồ tử triệt hài tử mà thôi. Ta không buông tay. ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu cái kia lệnh hồ tử triệt có phải hay không đoạt đi ngươi thủ cung xa nam nhân tô mộ diễm ghen ghét mờ mịt cảm xúc đan chéo ở bên nhau giờ phút này chất vấn khẩu khí thật lạnh thật lạnh thiết là lại như thế nào không phải lại nên như thế nào ta nhưng không có kia thời gian dỗi bồi ngươi nói chuyện thiếm. ta rất bận ta thật sự rất bận phong chỉ giao hiện giờ hai mạch nhâm đốc bị đả thông sau thân mình càng có vẻ huyền chuyển nhẹ nhàng như yến xảo xảo xử lực lúc sau thế nhưng tránh ra đến từ với tô mộ diễm giang cầm ngươi cái gì thời điểm học khinh công tô mộ diễm đại kinh thất sắc hắn xem nàng nện bước tinh mỹ di động phi thường cực nhanh loại này dấu hiệu cho thấy phong chỉ giao tất nhiên là ở luyện khinh công không thể phụ cáo nàng nhưng không muốn cùng hắn vô nghĩa tự nhiên là muốn cùng hắn say túi chảo không thể phụ cáo phải không tô mộ diễm vốn dĩ bởi vì nàng nói nàng có lệnh hồ tử triệt cốt nhục hắn chí khí đâu hiện giờ thấy nàng không chịu nói mảy may Tự nhiên đối phong chỉ giao đã không có sắc mặt tốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn lại lần nữa muốn đi bắt phong chỉ giao cánh tay, người hà phong chỉ giao tựa rời cùng vũ tiễn giống nhau, rời bước cực nhanh, làm hắn không kịp nhìn, thực mau, phong chỉ giao biến mất ở hắn mi mắt bên trong. Ha ha ha, tô hình võ công cũng bất quá như thế. Người ta hai năm không thấy, người võ công tựa hồ không có tiến bộ nhiều ít. Này tiếng cười thanh thúy quyến rũ, thân ảnh chợt lóe đã đứng ở tô mộ diễm trước mặt. người này đúng là mới cùng tông chính thiếu khanh bọn họ cáo từ không lâu lệnh hồ tử triệt người ở chỗ này làm cái gì tô mộ diễm thấy chính mình bị hắn cười nhạo tự nhiên không có hảo thái độ thế là nháo thanh nói xem diễn lệnh hồ tử triệt điểm này nhưng thật ra cùng phong chỉ giao kia cô gái nhỏ tính cách có điểm tương tự đều là không ấn lẽ thường ra bài người này một chút cư nhiên chỉ nói hai chữ liền đem tô mộ diễm tức giận đến thiếu chút nữa ma đao soàn soạt hướng lệnh hồ người lệnh hồ huynh đừng vội dễu cận cùng ta Tô Mộ Diễm ánh mắt hung ác nham hiểm, Tuấn Mi thâm túc. "Hảo đi, xem ở hai ta có điểm giao tình phân thượng, ta liền không nói ngươi." "Bất quá, ta thật sự rất tò mò, vừa rồi kia khinh công chắc tuyệt nữ tử là ngươi biểu muội sao? Thật là rất kỳ quái, nàng rõ ràng là đi xa vị hôn thê, như thế nào nháy mắt công phu lại cùng biểu ca ái muội không rõ?" "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Tô Mộ Diễm ánh mắt cảnh giác xem xét hắn liếc mắt một cái, không sai, hắn căn bản là không nghĩ trả lời vấn đề này. "Đi thôi." uống một chén đi, uống xong rồi chúng ta tỉ thí một hồi. đã lâu không đánh, đêm nay đánh cái tận hướng đi. lệnh hồ tử triệt dòn châu lời nói truyền vào hắn trong thay. ân, tô mộ diễm cũng không nghĩ kình thiên bảo cùng dược vương cốc quan hệ làm cương thế là gật gật đầu tán đồng, vừa lúc có chút mua bán thượng sự tình muốn nói. phong chỉ giao không nghĩ tới chính mình thế, nhưng ở vừa rồi buộc phát ra tiềm năng, lập tức bước chân phi kỳ mau, thật sự như khinh công giống nhau, bước chân đi tới đặc biệt tuyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhẹ. nhẹ. Chỉ là đi quá nhanh duyên cớ, nàng một đầu đụng phải đầu tường, bính một tiếng đâm cái chán đều thấm huyết, nha này chướng đến tính ở tô mộ diễm trên đầu, nếu không phải nàng sợ hắn đuổi theo, nàng cũng sẽ không nóng nảy phi quá nhanh đâm tường. Gặp! Nơi này là nơi nào đâu? Gia nhân này ra nhưng thật ra bố trí hoa lệ, đại khái là hàm dương mỗi hộ gia đình giàu có đi. Phong chỉ giao mọi nơi nhìn nhìn, chỉ thấy giai một lung hành, kỳ hoa trước, vùng thanh lưu, từ hoa một chỗ sâu trong khúc chiết tả với thạch khích dưới. Lại tiến mấy bước, tiệm hướng bắc biên, bình thản khoan khoát, hai bên phi lâu cắm khung, điêu manh theo hạng, toàn ẩn với khe núi thụ diệu chi gian. Phủ mà coi chi, tắc thanh khê tả tuyết, thạch đặng xuyên vân, bạch thạch vì lan, vây quanh trí duyên, cầu đá tam cảng, thú mặt hàm phun. Cái này địa phương hảo chú ý. Chủ nhân rốt cuộc là ai? Ha ha! Ha ha! Công tử gia bắt không được nô tỷ. Công tử gia. Nhẹ nhàng ở chỗ này hoa thơm chim hót bên trong đột nhiên truyền ra một nữ tử thanh thúy điểm mỹ tiếng nói nhẹ nhàng nhẹ nhàng một cái áo bào trắng nam tử che xa khăn đuổi theo một bộ áo tím nữ tử trong miệng kêu to Từ tử người nam nhân này thanh âm hảo quen thai a Hán! hắn chẳng lẽ là hắn không thể nào hắn hẳn là ở tại Đông Cung hắn như thế nào sẽ tại đây đóng trong nhà đâu phong chỉ giao trên mặt biểu tình thay đổi thất thường một không cẩn thận giấm rơi xuống một khối đá. kinh động cái kia che xà khăn nam nhân cái gì người dám can đảm tại đây nghe lén kia tuổi trẻ nam tử xé xuống mặt bộ xác khăn khuôn mặt tuấn tú thượng che kín ông trầm ánh mắt sắc bén thanh âm lạnh băng phong chỉ giao nhớ tới tần vương lúc ấy đối chính mình dặn dò vội vàng thầm mắng chính mình hôm nay ra cửa không có xem hoàng lịch cái này hảo đụng tới háo sắc thái tử lúc này không đi càng đại khi nào người nọ thấy nàng bên kia có động tĩnh lập tức dương tay vung lên cơ quan ám động Một chương tế tế mật mật đại võng vận tốc ánh sáng bao lại phong chỉ giao. Ta không phải cố ý muốn dình coi. Ta là đi ngang qua. Thật là đi ngang qua. a Phong chỉ giao trong lòng đem tô mộ diễm mắng không dưới 100 lần, trong lòng nghĩ đến như thế nào thoát vây. Tuy rằng nàng thích Mỹ Nam, chính là này nam nhân không phải nàng thích hình đường A. Thái tử lại như thế nào? Nói không chừng, quá chút thời gian, lão hoàng đế đem hắn cấp phế đi đâu? Người tới nột. Lục soát nàng thân. nhìn xem cô nàng này có phải hay không chỗ người nọ giờ phút này ưu nhã ngồi xổm xuống thân mình hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại nhìn phong chỉ dao trong ánh mắt mang theo dã thú quá mang thế là thực mau liền có hai cái lưng hùm vai gấu bà tử tiến lên mà đến một cái vạch trấn võng một cái xé rách phong chỉ dao bạch ngọc cổ tay trắng non cẩn thận kiểm tra khởi bẩm công tử ra nàng này đều không phải là tấm thân xử nữ không có thủ cung xa tự nhiên không phải xử nữ hảo các ngươi đem nàng đài đi ra phòng Chờ hạ khiến cho nàng hầu hạ ra. Tuy rằng không phải xử nữ, nhưng là này tướng mạo phi thường tuyệt diễm, phi thường mỹ lệ, thắng qua phụ hoàng tam thiên phấn đại, này đây, hán, cũng chính là hiên viên hạo thần thình lình tăng vọt. Công tử gia kia nô tì đâu. Nhẹ nhàng nghĩ tòa nhà này vẫn là công tử gia giúp nàng chuộc thân lúc sau mua sắm hoa chạch đầu. Hiện giờ lại là một cái xa lạ xông tới nữ tử cấp đoạt đi công tử gia ánh mắt, nàng không cam lòng, nhưng là không dám biểu hiện ra ngoài. Nhẹ nhàng, nhớ kỹ chính mình buồn phận. nói xong, hiên viên hạo thần cũng không quay đầu lại hướng hắn phòng phương hướng đi đến nửa canh giờ qua đi, phong chỉ giao bị kia hai cái bà tử tắm gội lau mình một phen, phong chỉ giao vốn định phản kháng, nhưng là ngẫm lại vừa rồi kia trướng võng, không dám dễ dàng bỏ chạy, thế là trong lòng so đo, không bằng nghĩ biện pháp làm thái tử phong chính mình rời đi. như thế tưởng tượng sau, nàng cũng lười giấy giụa, trong lòng tự mình ăn ủi, coi như tới đây một ngày du đi. Phong chỉ giao nhìn nhìn hai cái bà tử cho chính mình thay mỏng như cánh ve hồng nhạt vân váy lụa, trong lòng thầm mắng cái kia háo sắc thái tử, cư nhiên còn có phấn hồng tình kết. Lúc này Hiên Viên Hạo Thần cũng vừa mới vừa tắm gội xong, dựa vào Bích Du trên giường, một đầu cập eo mặc phát còn rũ ngực chi gian nhỏ tinh ánh dịch thấu bạc nước, hắn chấp nhất trong tay chảy rượu, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, phong tình vào trùng. Giờ phút này hắn xuyên cực nhỏ, liền một kiện trong suốt màu trắng trung y lìa ở nắm tay đại dạ mình châu chiếu rọi xuống. có thể thực rõ ràng nhìn đến xiêm y hạ hai giọt hồng tầm mắt đi xuống dựa hiên viên gia tộc nam nhân kia kia giống như muộn nghĩ kí đều không nhỏ đâu không bảy không chết dưới hoa mẫu đơn vẫn là muốn mệnh tướng phủ lập uy như thế nào cố tình là vô đức thái tử đâu phong chỉ giao đồng tử ruột rụt nhẹ nhàng thở dài lại đây hiên viên hạo thần nhìn nàng ánh mắt mang theo thu tính đoạt lấy hán quát trên mặt không hề có tươi cười đương phong chỉ giao chạm đến đến hắn đáy mắt kia ti nồng đậm chi sắc khi nàng đầu góc càng thêm thanh tịnh, nàng là thích mỹ nam nhưng là trước mắt cái này vô đức thái tử tuyệt đối không ở nàng suy tính trong phạm vi con con mày đẹp nhẹ chọn nàng vẫn cứ hướng hắn dường phương hướng đi đến sáng ngời dạ minh châu vầng sáng làm nổi bất hạ, hiên viên hạo thần ánh mắt si mê nhìn hướng hắn đi tới nữ tử nữ tử dung mạo tuyệt diễm vô song kia giống như tiên nga tư dung cùng xẹt qua hắn chốc mũi mùi thơm của cơ thể thoáng như giao trì tiên tử làm hắn không khỏi say mê trong đó Hắn giống vận sức chờ phát động liệp bào giống nhau nhảy lên lại đây, ôm chặt nàng, dùng sức đem nàng ấn ngã vào trên giường. Phong chỉ dao cũng không phải mặc người sâu xé tiểu dê con, vươn trắng non như ngọc ngó sen cánh tay, nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn, hướng về phía hắn mị nhãn như tơ cười nhạt. ai ngờ dây tiếp theo, ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên lạnh băng, đôi tay dùng sức chế trụ cổ hắn. Chết dưới hoa mẫu đơn, vẫn là muốn ngươi mạng nhỏ, ngươi, chính mình lựa chọn đi. từ hiên viên hạo thần phía dưới truyền đến phong chỉ giao Huyền chuyển thanh mị tiếng nói linh hoạt kỳ ảo mà lại mờ ảo vô hình bên trong có một loại câu hồn nhiếp phách mị lực hiên viên hạo thần chỉ cảm thấy chính mình xem mắt choáng váng trước mắt nữ tử đâu chỉ khuynh quốc khuynh thành sợ là bầu trời trên mặt đất độc nhất vô nhị đi một bộ mỏng như cánh ve hồng nhạt vân váy lụa dung nhan mỹ diễm mạo so bao tự cánh môi nở rộ xinh đẹp ý cười toàn thân tản mát ra một loại sạch sẽ linh hoạt kỳ ảo rồi lại hỗn loạn yêu mị vô biên hôn hợp khí trước Duy mỹ độc đáo, hô hấp, đột nhiên cứng lại. Nhưng là nếu hỏi là muốn chết dưới hoa mẫu đơn, vẫn là muốn mạng nhỏ nói, kia hắn tự nhiên muốn hai người kiêm đến. Chính là hiện thực là tang khốc, nữ tử hiện giờ chế trụ của hắn, nếu nàng lại dùng lực chút, kia hắn đã có thể muốn đầu thân phận ra. Như thế nào? Không nói. Hay là ngươi tưởng hai người kiêm đến? Phong chỉ giao dùng ngón chân đầu tưởng, cũng suy đoán ra cái này háo sắc thái tử ý tưởng. Không. Muốn mệnh đã không có mạng nhỏ. cái gì đều đừng nói nữa hắn điểm này vẫn là sách thanh không muốn sống phong chỉ giao yêu mị cười má lún đồng tiền thiện dạng âm như lưu oanh uyển chuyển người tới nột vốn dĩ hiên viên hạo thần là có điểm sợ hãi chính là ngấm lại hắn ám vệ liền ở phụ cận hoàn hồn sau lập tức cũng thiếu dựa cấp mặt không biết xấu hổ phong chỉ giao há là ngồi chờ chết người cô gái nhỏ này độc đâu một chân đá hướng hắn dưới thân tức khác hiên viên hạo thần đau ngao ngao thẳng tề lăn xuống rừng dưới đao kêu cha gọi mẹ Dứt khoát bưu hắn phong chỉ giao một mông ngồi ở trên người hắn rút ra bên cạnh giường nệm thượng vân vân đai lưng đem hai tay của hắn hai chân lưu loát trói lên từ từ phong chỉ giao như thế nào cảm thấy hắn thần sắc không đúng liền tính nàng dùng sức đạp hắn nơi đó một chân kia cũng không cần phải run bần bật đi khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đáng sợ uy ngươi như thế nào không phải là nàng kia một chân quá mức dùng sức đi đem hắn đá bị thương ngũ tạng lục phủ gặp hắn là lão hoàng đế nhi tử thả vẫn là thái tử kia hắn nếu như vậy đã chết nàng cũng đừng nghĩ tồn tại nay đây suy nghĩ như thế một tầng lúc sau phong chỉ giao vội vàng cong lưng đi hỏi hắn cho ta ngũ thạch tán hiên viên hạo thần trong lòng ngầm mực đáng chết cô hơn nhi hắn một ngày nào đó muốn giết nàng giờ phút này ngũ thạch tán nghiện tử phát tác hắn khó chịu cực kỳ trong chốc lát ở liệt hỏa bên trong trong chốc lát thoáng như đặt mình trong hầm băng ngũ thạch tán ngũ thạch tán là cái gì đồ vật phong chỉ giao rũ mắt nhìn hiên viên hạo thần biểu tình có điểm giống hiện tại độc một nghiện phát tác người tới nột. ngũ thạch tán ngũ thạch tán hắn bỗng nhiên đôi mắt sung huyết yêu hồng uy ta nhưng không có ngũ thạch tán nhưng là ta có biện pháp giúp ngươi giải trừ chút thống khổ ngươi chờ tiếp theo nhất định phải kiên trì nhai qua đi nếu không ngươi liền chờ đi bước một đi vào tử vong đi phong chỉ giao cũng không phải ở hù dọa hắn nàng chính là ở hiện đại thời điểm nhìn đến có đồng bạn hút hải lạc tròn nên hương tiêu ngọc vẫn hậu quả câu Ngươi, giúp, ta hiên viên hạo thần không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cầu một cái xa lạ nữ nhân cứu chính mình. Phong chỉ giao gật gật đầu, ta cứu ngươi có thể, nhưng là ngươi chờ tiếp theo nhất định phải phóng ta rời đi. Nếu không ta giống nhau có biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Nàng khỏe môi dơ lên một mặt hàn triệt cười lạnh. Hảo, hảo, ta, đáp ứng tự nhiên là cánh mạng quan trọng, kỳ quái, hôm nay như thế nào cái kia ngũ thạch tán sẽ trước tiên phát tác đầu. hiên viên hạo thần trên chán che kín tế tế mật mật mồ hôi trong lòng nghĩ hoặc nhưng là đau đớn chợt lánh chợt nhiệt đánh út lại làm hắn khó chịu trên mặt đất lăn lộn phong chỉ giao như mày này nam nhân khẳng định là chúng nào đó dược vật nghiện tử thế là nàng uống lên một ly trà thủy chiều trên mặt hắn phun đi sau đó dùng thật dài móng tay đi véo trên tay hắn ra thịt may mắn trói buộc hắn tay cùng chân bằng không nàng nhất định sẽ bị hắn đá chết loại này dược lực rất là cường đại dần dần mà hắn nhìn nàng ánh mắt càng ngày si mê Hơn nữa đôi mắt huyết hồng, phảng phất là ăn người yêu quái. Hân nhi, ngũ thạch tán hiên viên hạo thần chỉ cảm thấy thân mình mau tan thành từng mảnh dường như đau, hắn hảo muốn ngũ thạch tán, hắn mau kiên trì không nổi nữa. Ngươi nếu muốn sống đi xuống, liền cho ta bảo trì thanh tỉnh, ngươi nhất định phải từ bỏ cái này nghiện tử, bằng không phía trước nỗ lực đều là hồn phí. uy, ngươi có nghe hay không? Phong chỉ giao ngọc trưởng hung hăng đánh hắn một cái tát, trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng ấn đỏ tươi năm ngón tay ấn. Hảo nếu là nói phía trước hắn nhìn chúng nàng sắp đẹp, kia hiện tại hắn đối như vậy chấn định tự nhiên, gặp nguy không loạn nàng tác sinh ra khâm phục. Ra ngoài nàng dự kiến, hiên viên hạo thần cư nhiên nhịn đau đối nàng gật đầu cười. Vậy tiếp tục, nước trà còn muốn phun ngươi trên mặt, ngươi liền kiên nhẫn một chút đi. Nàng nhưng không nghĩ bạch cứu hắn, chờ hạ đẳng hắn nghiện tử biến mất, nàng sẽ hướng hắn thu chút lợi nhuận. Hiên viên hạo thần cung thân mình trên mặt đất la lột, cưỡng chế cai nghiện tuy rằng tàn khốc. Nhưng là khó được chính là hắn thế nhưng đau khổ nhai qua thống khổ nhất ba cái canh giờ. Ngươi có thể đi rồi. Hiên viên hạo thần nhắm mắt lại mắt, thật sâu hít vào một hơi, hắn tính toán buông tha nàng. Giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi có phải hay không nên có điểm tỏ vẻ. Phong chỉ giao một bên nhàn nhã ăn cái đĩa thủy tinh nho, một bên nhàn nhạt hỏi. Đừng ở ta đổi ý thời điểm rời đi. Quốc sắc thiên hương Mỹ nhân nhi tựa như mang thứ hoa hồng đỏ, cố tình hắn lại trích không được. Này đây, hắn lười nhác nằm trên mặt đất hướng về phía nàng tức giận trách mắng ta muốn hoàng kim một ngàn lượng nàng chính là lãng phí ước chừng ba cái canh giờ đâu ngươi đừng khinh người quá đáng Hiên viên hạo thần nghe nàng công phu sư tử ngoạm tiêu giới khuôn mặt tuấn tú thượng hàm băng nhiễm xương chẳng lẽ ngươi mệnh không đáng giá một ngàn lượng hoàng kim sao phong chỉ giao cũng không phải là do đại thế là nàng túi người dựa hướng hắn a khí như là nói ngươi hảo cho ngươi là được Hiên viên hạo thần hận không thể cái này nữ ôn thần nhanh lên rời đi Nhưng là ta hiện tại không có như vậy nhiều hoàng kim, quá chút thời gian cho ngươi. Hành, ngươi thỉnh đánh cái giấy nợ đi. Phong chỉ giao sao lại tin hắn, một quốc gia thái tử sẽ không có hoàng kim. Hắn cha vợ nhưng quản nội vụ phủ đâu. Này đây, nàng cờ cao một nước, đi đem văn phòng tứ bảo cho hắn lấy tới. Đáng thương hiên viên hạo thần đường đường thái tử ra ra ngạnh bị viết hắn từ từ trong bụng mẹ ra tới đệ nhất trương giấy nợ. Lan, hắn cơ hồ là dùng giống. Cảm tạ, ta đây đi rồi. phong chỉ giao không nghĩ tới chuyến này thế nhưng nhờ hòa được phúc còn phải tay thái tử ký tên giấy nợ ha ha nàng phát tài. kinh vô tình chờ phong chỉ giao ra tòa nhà này sau hiên viên hạo thần hô ám vệ thủ lĩnh kinh vô tình ra tới có thuộc hạ xin hỏi thái tử điện hạ có gì phân phó kinh vô tình chiều hắn quỳ xuống xuống dưới đem hộp gấm nội ngũ thạch tán toàn cấp phá hủy từ hôm nay trở đi hắn tưởng thử bỏ hẳn đến từ ngũ thạch tán nghệ tử đúng vậy thuộc hạ tuân mệnh kinh vô tình kinh ngạc hạ thái tử tưởng trọng trấn hùng phong sao mặt khác đi điều tra một chút vừa rồi nàng kia lai lịch Buồn điện muốn nàng nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chưa từng có người dám như vậy đối chính mình cũng chưa từng có nữ nhân có thể từ trên tay hắn yên tâm thoải mái bắt được như thế đại ích lợi nàng là đệ nhất nhân đúng vậy thuộc hạ minh bạch kinh vô tình đài đầu nhìn nhìn đã là khoanh tay mà đứng thái tử gió thổi khởi hắn bạch đi ỉa nhẹ nhàng hắn thầm than nghề hà sinh ở đế vương gia hảo Đi thôi. Nhớ lấy không cần kinh động cố ra cha con. Hiên viên hạo thần trong mắt ngọn lửa tức khắc hóa thành băng sơn. Cố ra, hắn bước lên phụ hoàng bảo tọa, cái thứ nhất tưởng sau đó là cố ra. tề vương phủ đệ ngưng hương viện. Ra, ngươi như thế nào còn không ngủ? tề vương thị thiếp ngưng hương nhìn nằm tại bên người nam nhân, trong lòng tò mò, hắn như thế nào luôn xoay người đâu. tuần trước kia đã sớm cùng nàng cộng phó vu sơn, hiện giờ lại một đôi tay còn ở bắt lấy hắn phần lưng, thả trên lưng nhiễu hồng hồng một mảnh. ngựa chết buồn vương, hương nhi, ngươi giúp buồn vương cùng nhau gãi ngứa. tề vương hiên viên hạo phi thuận tay nắm lên ngưng hương tay nhỏ hướng hắn phía sau lưng trộm tới, cố tình càng chảo càng ngứa, nhiên bụng nhỏ nội chi hỏa càng sâu. nhưng là hắn muốn làm rồi lại không thể cùng nàng làm, hắn quả thực là khó có thể mở miệng. hắn nơi đó cư nhiên giải quá tiểu bệnh thủy đậu giống nhau đồ vật, lặng lẽ tìm lang chung xem qua, nói là bệnh hoa liễu. hắn may mắn không có làm thái y về đi nhìn, nếu không phụ hoàng cùng mẫu phi nên đã biết. cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng quá như hỏa thượng giống nhau sinh hoạt không đúng hắn đã ba ngày không có đi dạo lệ xuân viện kia cái này bệnh hoa liếu như thế nào được đến hiên viên hạo bay qua tưởng càng ngủ không được càng chảo càng ngứa Ra, cần phải thiếp thân hầu hạ ngươi ngưng Hương xem hắn màu trắng trung ý diệt tiểu lô hội đột hiện mà ra lập tức cười quyến dụ nói hôm nay là nàng thụ thai kỳ nếu nàng may mắn hoài thượng vương ra con nối roi kia nàng là có thể mẫu bằng tử quý lên làm tề vương chính phi cũng không cần xem phong trắc phi kia trương người chết mặt lan hiên viên hạ phi không chút suy nghĩ liền hướng tới ngưng hương lạnh lùng trách mắng ánh mắt lạnh băng đến cực điểm thiếp thân thiếp thân ngưng hương từ khi theo tể vương lúc sau trước nay đều là thật cẩn thận trước nay cũng không dám ngỗ nghịch hắn hiện giờ bị hắn một mắng nàng lập tức anh anh khóc thút thít hảo ngươi không lăn buồn vương đi Hử, hiên viên hạ phi vì bệnh hoa liếu việc trong lòng hỏa rất lớn hiện giờ ngưng hương xem như làm hắn nơi chút giận Ra, đừng đi. Cậu ngươi đừng đi ngưng hương trần chuồng từ trên giường bò xuống dưới, ôm lấy hiên viên hạo phi hai chân, chờ đợi ánh mắt si ngốc nhìn phía hắn. Hiên viên hạo phi một chân đá văng ra nàng, xài bước hướng đi cửa phương hướng. Lại nói phong chỉ giao thuận lợi ra hiên viên hạo thần trí ở ngoài cung tòa nhà sau, liền hướng tướng phủ chạy đến, chỉ là nàng đi qua cấp, trên người vẫn là kia một bộ mỏng như cánh ve hồng nhạt vân váy lụa. Giờ phút này đã gần đến giờ hợi. Tướng phủ nội một mảnh sang trưng. Phong chỉ giao kêu to không ổn. Lại rũ mắt nhìn trên người một bộ mỏng như cánh ve hồng nhạt vân váy lụa, mày đẹp nhựu chặt. Gặp, nàng này thân quần áo trở về, làm cha cùng cái kia tam phu nhân thấy, không chừng sẽ như thế nào nói chính mình. Như thế nào mắng chính mình đâu. Tính, vẫn là đường hồi hải đường nguyện. Đang lúc phong chỉ giao tưởng xoay người rời đi thời điểm, phong chỉ lâm thịnh khí lăng nhân xuất hiện ở phong chỉ giao trước mặt. Chỉ giao tỉ tỉ, người sao xuyên như thế bại lộ a? Phong chỉ lâm phe phẩy quạt tròn. che miệng cười nói, "Chỉ Lâm muội muội, ngươi giờ phút này tại đây, chẳng lẽ là vì chờ ta? Nếu thứ nữ đột kích, kia nàng đích nữ cũng sẽ không sợ hãi, nha nên ra tay khi liền ra tay, trước xem tình huống lại nói." "Là lại như thế nào? Cha cùng nương ở buồng trong chờ đâu." Phong Chỉ Lâm bên môi dơ lên một mạt khinh thường tới cười, "Nàng ám đạo, tám phần là bị Tể Vương từ hôn, này không, tất nhiên là đi tiểu cúc trai tìm nam nhân đi." "Hảo, kia Chỉ Lâm muội muội, chúng ta cùng đi thấy cha mẹ đi." Nàng Liên phải cười, ngạo khí cười, cười ngươi chết không có chỗ chôn. Nàng Mỹ Hề vốn định sớm một chút đi vào giấc ngủ, hiện giờ xem ra về đến nhà còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Như thế có tự tin. Phong Chỉ Lâm khịt mũi coi thường, nàng mới không tin đâu. Kỳ quái, cư nhiên là đi tam phu nhân yên tùng các. Chỉ Lâm muội muội, cha hắn thật ở bên trong. Phong Chỉ giao không phải thực tin tưởng, nàng nhanh nhẹn nhận thấy được Phong Chỉ Lâm đáy mắt chợt lóe mà qua quỷ dị. Đúng vậy, Cha cùng nương gặp ngươi còn không trở về phủ, này không, còn kém ta đi phủ cửa chờ ngươi đâu. Phong chỉ lâm cười dịu dàng. Nga. Dựa, trong nhà báo táp như thế mau liền tới rồi sao? Chờ tam phu nhân trước mặt nhất đẳng nha đầu cơ ngọc mỉm cười đứng ở cửa, vì các nàng xốc lên châu ngọc chế thành mảnh. Nhưng thấy chủ tọa phía trên chỉ có tam phu nhân bạch vãn đình một người ngồi, ở nhìn đến phong chỉ giao cùng phong chỉ lâm cùng nhau vào nhà lúc sau, nàng trên mặt hiện lên một mặt tức giận. Phong chỉ giao. Thân là đích nữ, như thế nào hồi phủ như thế chi vãn, còn ăn mặc không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt. Ngươi làm chúng ta tướng phủ mặt mũi ở đâu? Bạch vãn đỉnh đài tay binh một tiếng nện ở bên cạnh gỗ đỏ trên bàn. Nương, ngươi xin bất giận, ngươi xem chỉ giao tỷ tỷ không phải đã trở lại sao? Phong chỉ lâm giả ý khuyên, chỉ là lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ừ, ngươi còn biết trở về a Như thế chậm. cương ngọc, nên giờ hợi đi. Bạch Vãn Đình xem xét liếc mắt một cái cơ ngọc, cố ý hỏi hạ canh giờ. Nương, giao nhi phía trước dùng bữa tối ngủ không được, lúc này mới đi ra ngoài đi một chút. Phong chỉ giao tùy ý bẻ nói. Trong lòng giận dữ, Tam phu nhân như thế nào biết nàng canh giờ này không ở hải đường nguyện, chẳng lẽ là nàng hải đường nguyện bị nàng giả thiết ám tuyến? Đúng rồi, cha đâu? Kỳ quái, cha như thế nào không ở đâu? Chỉ giao tỷ tỷ, người còn không biết đi, cha hắn hôm nay bệnh cũ tái phát. đã đi vùng ngoại ố thôn trang dưỡng bệnh quá mấy ngày mới trở về bằng không như thế nào tìm nàng đích nữ phong chỉ giao sai lầm đâu phong chỉ lâm một bên hảo tâm tình thưởng thức thật dài phân giáp một bên đắc ý cười nói dựa phong lão cha bệnh cũ tái phát này hai mẹ con còn như thế vui vẻ thật con mẹ nó bạch nhãn lang nga cái kia thôn trang phong cảnh hảo không khí không tồi thích hợp dưỡng thương đương nhiên càng thích hợp các ngươi mẹ con hai chỉ ám toán buồn cô nương hảo nếu phong lão cha không ở kia nàng không ngại nàng thế hắn thanh lý môn hộ thật là đi ra ngoài đi một chút sao bạch vãn đình cười lạnh nói tiếp theo vô tay ba tiếng xuân lan thu cúc bốn tỷ toàn cấp kêu lại đây chủ mẫu hỏi chuyện các ngươi cẩn thận trả lời nếu là trả lời sai rồi cẩn thận các ngươi ra cơ ngọc lãnh liếc các nàng liếc mắt một cái có điểm cáo mượn oai hùn cửa mắng thỉnh chủ mẫu chất vấn xuân lan thu cúc bốn người xem cũng không dám xem phong chỉ giao sắc mặt các nàng lơm nớp lo sợ quỳ xuống đại tiểu thư khi nào ra môn khi nào hồi phủ bạch vãn đỉnh cười lạnh nhìn về phía phong chỉ dao thân nhiễm bệnh hiểm nghèo còn như vậy vãn đi ra ngoài tiêu dao nhưng là chỉ cần một ngày nàng là đích trưởng nữ kia lâm nhi cũng đừng tưởng lấy đích nữ thân phận có tư cách gả vào hoàng gia làm phi tử Đau nữ như nàng nàng đương nhiên không cần nàng nữ nhi là cả đời tiểu thiết mệnh phong chỉ giao như thế nào sẽ nghĩ đến cổ đại đích thứ chi phân như thế quan trọng đại tiểu thư nàng xuân nhi không dám nói thế là nàng ánh mắt ngó mắt phong chỉ dao có điểm sợ hãi cứ nói đừng ngại bạch vãn Đình cổ vũ cười cười tiếp theo dơ dơ lên trong tay một chi bạc thoa xuân nhi ở xuân lan thu cúc bốn tỷ bên trong tư lịch sâu nhất này đây chủ mẫu hỏi chuyện tự nhiên là hỏi trước nàng đại tiểu thư nàng xuân nhi xin lỗi nhìn nhìn đại tiểu thư phong chỉ giao phương hướng ở nhìn đến chủ mẫu bạch vãn Đình trong tay dương bạc thoa sau vốn dĩ giao động tâm cắn răng kiên định Cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau tiểu muội ở bạch vãn đỉnh trong tay đại tiểu thư thực xin lỗi Xuân Nhi cần thiết lựa chọn muội muội. Thế là Xuân Nhi thẳng thắn sống lưng nhìn phía Phong Chỉ Giao phương hướng, không tiếng động nói thanh thực xin lỗi, theo sau hướng tới Bạch Vãn Đỉnh khởi bẩm nói, Đại tiểu thư buổi sáng giờ Tị Gia Hải Đường nguyện lúc sau, liền vẫn luôn chưa từng hồi phủ, thẳng đến nô tỳ hiện tại mới nhìn đến nàng. Lời này không thể nghi ngờ là chứng minh rồi Phong Chỉ Giao có đêm không về ngủ hiếm nghi, thả có nhân chứng, theo lý hẳn là này sai nên phạt. Lan Nhi, Thu Nhi, Cúc Nhi, các ngươi cũng là cùng Xuân Nhi giống nhau cách nói sao? bạch vãn đỉnh khỏe môi dơ lên một mặt châm chọc tươi cười nhìn về phía xuân lan thu cúc bốn tỷ khởi bẩm chủ mẫu xác thật như xuân nhi tỷ tỷ lời nói bọn nô tỷ đều có thể làm chứng các nàng ba cái các có uy hiếp bị bạch thị mẹ con áp chế tự nhiên chỉ có mủ quáng theo mệnh xuân lan thu cúc bổ tiểu thư ngày thường đối với các ngươi không tệ đi thế nhưng khuỵu tay ra bên ngoài ninh phong chỉ giao cũng không có sinh khí mà là đem eo thon thẳng thắn, như tùng như trúc khuynh quốc khuynh thành trên mặt tre kín xương lạnh băng Đại tiểu thư, bọn nô tỳ nói đều là tình hình thực tế. Xuân Lan thu cúc nghĩ đến bạch vãn Đình phái người công đạo lời nói, vội vàng chết cắn nói. Đương chân thật tình sao. Phong chỉ dao bất nhã ngáp một cái, ngay sau đó lạnh lùng cười, nàng nhanh chóng rời bước cướp được phong chỉ lâm trong tay bạch ngọc chén trà, ưu nhã nắm chặt ở lòng bàn tay, xem phong chỉ lâm không khỏi hoảng hốt, nàng đây là phải làm cái gì. Giờ phút này phong chỉ dao, cao cao tại thượng, ung dung hoa quý, giơ tay nhấc chân chi gian quý khí. có làm người không dung bỏ qua khí phách vô hình bên trong liền mang cho người khác vô pháp ngôn ngữ cảm giác các bách làm người có chút không thở nổi Mãn nhà ở người đều kỳ quái nhìn về phía đứng phong chỉ giao bọn họ này một chút cư nhiên nghe được thanh thúy bạch ngọc chén trà vỡ vụn thanh âm thực mau liền cái gì cũng nghe không thấy chỉ còn lại có sảm sạt bột phấn thanh, sau đó lập tức toàn bộ xái lạc trên mặt đất xem mọi người hái hùng kết vía phong chỉ giao biểu tình trầm xuống một trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ tấn hiện lạnh băng chi sắc xuân lan thu cúc Bổn tiểu thư lại cho các ngươi một lần cơ hội. Các ngươi hôm nay hành động đều là người nào sai xử. Bạch Vãn Đình nhìn đến phong chỉ giao này thiên bẻ toái chén trà cử chỉ, hoảng sợ không thôi. Cái này đích nữ tựa hồ càng ngày càng khó đối phó rồi. Chỉ là nàng trước kia không phải nhu nhược tiểu thư khuê các sao. Khi nào trở nên như thế thần lực. Hơn nữa như vậy thần sắc tựa như xuất từ hoàng tộc. Cái này làm cho Bạch Vãn Đình không khỏi trong lòng sợ hãi. Chính là hiện giờ tên đã trên dây không thể không phát. dứt khoát diệt cái này đích nữ nhất lao vĩnh giật đến lúc đó nàng nếu chết thật liền nói nàng là bệnh hiểm nghèo bộc phát đã chết đến lúc đó lao ra khẳng định cũng tìm không nàng cái gì sai lầm phong chỉ lâm vẫn là có điểm ánh mắt vội vàng để cái ánh mắt cho nàng mẫu thân bạch văn đỉnh, nương chúng ta vẫn là không cần nghe tin tiện tỷ nếu luôn có lẽ chỉ giao tỷ tỷ nói chính là đối việc này vẫn là nóng đội chút phong chỉ lâm hy vọng nàng mẫu thân có thể đọc hiểu chính mình ý tứ việc này cần thiết bàn bạc kỹ hơn nương ngươi xem chỉ lâm muội muội đều như thế hiểu chuyện ngươi thân là tướng phủ chủ mẫu chẳng lẽ còn không bằng một cái tiểu bối sao phong chỉ giao lười biếng nhắm hai mắt lại phục lại đột nhiên mở ánh mắt sắc bén thẳng bức bạch vãn đình giờ phút này bạch vãn đình bị nàng nhìn lên thế nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra ra một mặt sợ sắc phong chỉ giao bổn chủ mẫu hảo đến là tướng phủ chủ mẫu ngươi nói chuyện chớ hùng hổ do người bạch vãn đình trong lòng một trận bực mình lập tức hô to một tiếng người tới nộp nhưng thấy một đám gia đình ngồi lên, cầm dây thừng muốn canh chừng chỉ giao buộc chặt lên. Dựa, một đám tiểu lâu la còn tưởng trói nàng đêm sát kim bài sát thủ, bọn họ thật là chán sống rồi. Phong chỉ giao dương thần lãnh, nhanh chóng di động bước chân xuyên qua trong đó, đem một đám gia đình chơi xoay quanh. Các ngươi này đàn thùng cơm, mau cấp bổn chủ mẫu bắt nàng. Mau a, bạch vãn đỉnh cấp la to, thất hết chủ mẫu uy nghiêm dáng vẻ. Phong chỉ lâm khuyên bảo, nàng một câu cũng nghe không đi vào. Phong chỉ giao cảm thấy chơi chơi này đàn tiểu lâu la cũng rất nhàm chán, thế là nàng dứt khoát dùng ít sức chút, tung tùm tay ngọc, thủ đoạn tung bay, nhanh chóng chế trụ một cái gia đinh cổ, răng giác một tiếng vặn gây hắn phần cổ động mạch chủ, thoáng chốc máu tươi phun trào mà ra. À, ở đây mọi người nhìn đến này máu chảy đầm địa một màn, đều bị kêu sợ hãi, đặc biệt là phong chỉ lâm dọa một ngông ngã ngồi xuống dưới, nàng nhìn phong chỉ giao ánh mắt dị thường sợ hãi. Đơn giản là nàng cảm thấy giờ phút này phong chỉ giao giống vậy kia lấy mạng tu la giống nhau lệnh người sởn tóc gáy. Không sợ chết chạy nhanh tới a, Buồn tiểu thư chính nhàm chán đâu. Phong chỉ giao lười biếng cười cười, tươi cười bên trong tràn ngập rào hoạt. Không. Không. Chỉ giao tỉ tỉ. Cầu ngươi buông tha ta cùng ta nương đi. Phong chỉ lâm cư nhiên sợ hai hướng tới nàng dập đầu. Ngay cả bạch vãn Đình cũng bị một màn này dọa kẻ ra quần, trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Thế nhưng không có tự tin điều tra rõ ràng, liền lầm đem láo hổ hầm răng. Xuân Lan thu cúc tự nhiên một đám dọa không dám đứng dậy, một đám mặt như màu đất, suy nghĩ trong lòng chi gian hoàn toàn sợ hãi, như vậy hung ác đại tiểu thư, các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Buông tha các ngươi, kia ai buông tha bổn tiểu thư đâu. Phong chỉ giao nhưng minh bạch thả hổ về rừng đạo lý, này đây, nàng ha hả cười vài tiếng, hàn ý hỗn loạn châm chọc bắn về phía bạch thị mẹ con cùng Xuân Lan thu cúc bốn tỷ. Không thể tưởng được nàng Hải Đường Nguyễn Thủy thật đúng là thâm, bị người lộng bốn cái tiểu gián điệp còn đâu bên người nàng. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, bọn nô tì sai rồi, là nàng phái người bắt bọn nô tì thân nhân, lấy này áp chế bọn nô tì, nói ra đối đại tiểu thư bất lợi lời nói. Xuân Nhi nói than thở khóc lóc, hy vọng đại tiểu thư có thể vương tha các nàng. Đúng vậy, đúng vậy, đại tiểu thư, đều là cái này ngoan độc độc phụ sai xử bọn nô tì như thế làm. Lan Nhi cũng như thế phản cung. Đến nỗi thu nhi cùng cúc nhi hai người, tự nhiên cũng là như thế cái ý tứ, như gả con mổ thóc giường như gật đầu. Phong chỉ giao ha ha ha cười, nàng còn không có nói giết các nàng đâu. Như thế nào một đám sợ thành như vậy, thật là một chút cũng không hảo chơi. Bất quá, nàng một cái đều sẽ không làm các nàng hảo quá. Nương, nguyên lai like ngươi là như thế làm. Ngươi còn đương khởi buồn tiểu thư kêu ngươi một tiếng nương sao. Phong chỉ giao bộ bộ sinh liên hướng đi bạch văn đỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, cười nhạo nói. Đại tiểu thư tha mạng A. Bạch Vãn Đình đương nhiên còn không muốn chết, tự nhiên muốn kêu cứu mạng, mệnh ở, cái gì đều có thể trọng tới, đã không có mệnh, cái gì đều là chống không. Nàng hướng tới phong chỉ dao quý xuống, đôi tay ôm chặt lấy phong chỉ dao hai chân, nàng âm thầm ý bảo nữ nhi phong chỉ lâm lấy cây châm đi thứ chết phong chỉ dao. Nhưng là phong chỉ lâm không dám như vậy làm, chỉ là ở một bên dọa run bần bật. Bạch Thị. Người mưu hại đích nữ, nếu cha không ở trong phủ, kia chỉ có đem người cầm túc. Còn có vung ra người đỡ tay, dựa ôm nàng chân như vậy khẩn làm gì, đương nàng chân là nhà nàng ôm gối sao, phong chỉ giao, ta hảo đến là trưởng bối của ngươi, ngươi không thể như vậy làm, không thể đem ta câm túc, không có lão gia cho phép, ngươi tuyệt đối không thể như vậy làm. bạch văn đỉnh vừa nghe phong chỉ giao muốn đem chính mình giam lòng chính mình, lập tức không vui, cao giọng tê hô, cùng loạn giống người điên, cầu xin ngươi, chỉ giao tỷ tỷ, không cần a. ta nương nàng thật không phải cố ý nàng chỉ là quá quan tâm ngươi quá để ý ngươi mới có thể chất vấn ngươi như thế nào mới như vậy vãn hồi phủ thật sự chỉ giao tỉ tỉ những cái đó tiện tỉ nhóm lời nói đều là không thể tin phong chỉ lâm thấy chính mình mẫu thân sắp bị phong chỉ giao hạ lệnh giam lỏng lập tức phủ phục hướng về phong chỉ giao đi tới hy vọng nàng có thể mềm lòng các ngươi còn thất thần làm gì chẳng lẽ chúng ta tướng phủ cho các ngươi bạc là bạch cấp sao còn không nhanh đem tiện phụ bạch thị giam giữ đến thu lãnh trong viện Cụ thể khi nào ra tới, còn xem cha ta, cũng chính là các ngươi lão ra y tứ. Phong chỉ giao dương tay một lóng tay tức giận đến hộp máu ba thước Bạch Văn Đình, tàn nhẫn thanh phân phó đám kia gia đình nói. Ai dám? Ta là tướng phủ chủ mẫu. Các ngươi ai dám tới? Ai cho các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Bạch Văn Đình lần đầu tiên bị một cái tiểu bối tức giận đến hàm răng khanh khách rung động, nàng thật hối hận không có sớm một chút lộng chết cái này đổ đĩ lẳng lơ. Bọn gia đình hai mặt nhìn nhau, đúng vậy Một cái là tướng phủ tân nhiệm chủ mẫu, bắt diện linh lung, thủ đoạn đê tiện, một cái là con vợ cả đại tiểu thư, thủ đoạn cường hãn, âm ngoan độc ác, ai đều không hào đắc tội à. Như thế nào vừa rồi người này là như thế nào chết, các ngươi tất cả đều cấp quên mất sao. Phong chỉ giao chỉ chỉ đầu tường kia cụ tử trạng cực thảm Nam Thi, sắc mặt lạnh leo nói. Không, không. Đại tiểu thư, bọn nô tài tuân mệnh. Sách thanh bọn gia đình đã sớm thấy rõ tình thế. không cần phong chỉ giao nhiều lời liền muốn đi đem Bạch Vãn Đình mang đi thu lãnh viện. Các ngươi không cần lại đây. Ta là tướng phủ chủ mẫu, các ngươi không được lại đây. Bạch Vãn Đình há chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nương, chỉ giao tỉ tỉ, cầu xin ngươi, buông tha ta nương, thu lãnh viện cái kia nhà ở bốn phía tất cả đều là băng thạch sở cái, ta nương nhất định chịu không nổi cái kia khổ, cầu xin ngươi, chỉ giao tỉ tỉ, thả ta nương đi, ta nguyện ý thay thế ta nương đi thu lãnh viện. Phong chỉ lâm không đành lòng mẹ ruột vì chính mình đi cái kia như nhập hầm băng khổ địa phương. Hiếu thuận như nàng, đương nhiên không bỏ được mẫu thân đi nơi đó. Nếu các ngươi mẹ con tình thầm, liền cùng đi thu lãnh viện ngốc mấy ngày đi. Phong chỉ giao máu lạnh cười cười, đương nàng vẫn là cái kia mã thiện bị người kỵ nguyên chủ phong chỉ giao sao. Loại này tranh thủ đồng tình tâm kỹ xảo ở nàng bên này chính là không thể thực hiện được. Không, lâm nhi, ngươi một cái cô nương ra ra thịt non mịn, không thể đi, phong chỉ giao. yếu hại ngươi người là ta, cùng lâm nhi không có quan hệ, cầu ngươi buông tha nàng. bạch vãn Đình lao đem láo nước mắt, khóc hô. thiết, các ngươi đừng cho nhau đẩy tới đẩy đi, ta mệt mỏi. phong chỉ giao dương tay ý bảo bọn gia đình chạy nhanh động thủ mang các nàng đi xuống thu lãnh viện. tiểu thiện nhân, cùng ngươi nương giống nhau hạ tiện, ngươi là con hoang, ngươi là con hoang, ta muốn giết ngươi. bị bọn gia đình bức điên bạch vãn Đình giận diễm thiêu đốt càng cao, trong miệng nói nói không lựa lời lời nói, ngươi đem nói rõ ràng. Ai là con hoang? Phong Chỉ dao nồng đậm buồn ngủ bị hai chữ này cấp hòa tan. Tự nhiên là ngươi. Nói vậy lao ra cũng ngượng ngùng nói đi. Bạch Vãn Đình thấy nàng rất là muốn biết bộ dáng, cố ý nói trào phúng lời nói chế nhạo Phong Chỉ Giao. Ha ha, con hoang, con hoang cũng so ngươi nữ nhi cao quý, bởi vì bổn tiểu thư vẫn là tướng phủ đích nữ, cho nên ngươi những lời này đả kích không được ta. Lan, Phong Chỉ Giao hướng tới bọn gia đình vậy vây tay. ý bảo bọn họ nhanh đưa này hai nữ nhân mang đi đô đĩ lẳng lơ ta muốn cùng ngươi liều mạng bạch vãn đình chính là bởi vì đích thứ duyên cớ mới có thể nghĩ canh chừng chỉ giao cấp diệt trừ nương a phong chỉ lâm không nghĩ tới phong chỉ giao phản ứng như thế nhanh nhạy nàng thế nhưng dùng phong chỉ lâm thân mình chặn bạch vãn đình đâm tới kim trương nương ngươi tội gì đâu nói xong phong chỉ lâm vai trái giáp bộ vị không được đổ máu thật là nhận tâm nương a Cư nhiên đâm bị thương chính mình thân sinh nữ nhi phong chỉ giao cũng không phải đèn cạn dầu nàng tầm mắt rừng ở bạch thị dọa choáng váng tái nhuận khuôn mặt phía trên tiếp theo nàng ý bảo bọn gia đình chạy nhanh mang bạch thị đi thu lánh viện giam lỏng lên còn gọi cơ ngọc lại đây nâng phong chỉ lâm đi thỉnh đại phu nếu phong chỉ lâm liền như thế đã chết nàng ở tướng phủ đã có thể không có món đồ chơi cho nàng chơi tuân lệnh hạ nhân vội vàng đi thỉnh đại phu chỉ giao tỷ tỷ là ta nương quá mức chấp nhất thỉnh ngươi buông tha ta nương phong chỉ lâm lo lắng bạch thị chịu khổ thế là không màng thân mình đau đớn khó nhịn hai mắt đẫm lệ mông lung hướng tới phong chỉ dao quỳ xuống nếu ngươi là ta ngươi cảm thấy ngươi nương nàng hành động ngươi có thể tha thứ nàng sao phong chỉ dao băng xương ánh mắt ngó phong chỉ lâm liếc mắt một cái lạnh lùng bỏ xuống những lời này liền đi ra ngoài đại tiểu thư nô tỷ bọn nô tỷ xuân lan thu cúc thấy phong chỉ giao không có làm các nàng đứng dậy liền trắng lá gắn hỏi hải đưa nguyện không dưỡng tam tâm hai ý nô tỷ các ngươi về sau không cần hầu hạ bổn tiểu thư bán minh khế, ta sẽ làm người xé xuống. Cho nên, các ngươi có thể lăn. Phong chỉ giao vốn định giết các nàng, nhưng là ngẫm lại rốt cuộc các nàng phía trước hầu hạ nàng còn tính dụng tâm, thế là liền cho các nàng một con đường sống. Đại tiểu thư, ồ ồ, Xuân Lan thu cúc một đám khóc đến không thành tiếng, các nàng hảo hối hận, không có làm được trung tâm hộ chủ. Phong chỉ lâm nhìn kia nói hồng nhạt thân ảnh phiêu nhiên rời đi, nàng buông xuống đáy mắt hiện lên một mặt thị huyết hận ý. Không, nàng liền tính là thứ nữ. cũng muốn đi ra một cái túc đạp phú quý thanh vân chi lộ đối bích lan thiết sẽ là nàng vinh đăng cao vị lối tắt. tam tiểu thư ngươi nhịn một chút đại phu hẳn là lập tức mau tới cơ ngọc thực may mắn chính mình bo bo giữ mình không có trở thành đại tiểu thư định nhân bất quá như vậy âm ngoan độc các đại tiểu thư nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng tổng cảm thấy đại tiểu thư bất chi bất giác nơi nào thay đổi cơ ngọc giúp ta ta muốn ngươi giúp ta phong chỉ lâm hướng tới cơ ngọc thành kính một quỳ tam tiểu thư ngươi đây là làm cái gì cơ ngọc không nghĩ tới ngày xưa cao quý tam tiểu thư sẽ đối nàng một cái hạ nhân quỳ xuống thế là nàng vội vàng canh chừng chỉ lâm cấp nâng lên giúp ta tìm chế tạo son phấn người tài ba ta muốn ở bảy ngày trong vòng môi hồng răng trắng màu da như tuyết cơ ngọc ta biết chỉ có ngươi có thể giúp ta cầu ngươi phong chỉ lâm lại lần nữa hướng tới cơ ngọc quỳ xuống tam tiểu thư không được a. cơ ngọc lại muốn đỡ nàng lên nếu ngươi không đáp ứng Ta liền quỳ thẳng không dậy nổi. Phong chỉ lâm tựa ăn quả cân, quyết tâm. Đáp ứng ngươi là được, tam tiểu thư trên mặt đất lạnh, chạy nhanh nhi đứng lên đi. Cơ ngọc nghĩ ngày thường tam phu nhân đối chính mình không tồi, thế là nàng nhắm mắt lại đáp ứng rồi, chung quy nàng vẫn là muốn quấn vào trận này cuộn cuộn phong ba bên trong. Phong chỉ lâm buông xuống mi mắt hạ, đáy mắt hiện lên một mặt kiên quyết. Thứ nữ lại như thế nào? Nàng nhất định phải thắng qua phong chỉ giao cái kia đích nữ. Tuyệt đối muốn thắng qua. Lại nói phong chỉ giao đầy người mỏi mệt trở lại hải đường nguyện khi, mây tía đã ở dựa ở khung cửa thượng ngủ rồi. Phong chỉ giao nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ, mây tía, ngươi hồi ngươi phòng đi ngủ đi. Đại tiểu thư ngươi không sao chứ, phía trước bọn họ mang đi Xuân Lan thu cúc các nàng, có phải hay không mây tía không có nói tiếp, nàng chỉ biết nàng hiện tại là một người bình thường nha đầu, không thể ở phong người nhà trước mặt dùng võ công. Xuân Lan thu cúc bị ta đuổi đi. Tam tâm hai ý nha đầu, ta không cần. phong chỉ giao lười biếng ngáp một cái mây tía ta lại tưởng tắm gội ngươi đi làm ngoại viện thô sử nha đầu cho ta thiêu nước ấm, sau đó ngươi có thể trở về phòng nghỉ tạm trên người ra mồ hôi khó chịu khẩn vì vậy nàng mới như thế phân phó đúng vậy đại tiểu thư mây tía gật gật đầu đi phong chỉ giao đi trở về trong phòng lại thấy tư đồ diệp lỗi kia tư cư nhiên nên ngang từ sườn cửa sổ bay tiến vào diệp lỗi ngươi như thế nào lại tới nữa phong chỉ giao không nghĩ tới như thế chậm hắn cư nhiên còn sẽ xuất hiện thừa ngươi ta tự nhiên liền tới rồi tư đồ diệp lỗi tiến lên ôm lấy nàng nhìn đến trên người nàng xuyên ý phục hung hăng như nhữ mày như thế nào sẽ xuyên này quần áo kỳ thật này căn bản là không giống như là quần áo đảo như là một quyển hơi mỏng yên la xa trở về trên đường gặp thái tử thiếu chút nữa may mắn ta cơ linh chạy ra tới phong chỉ giao cảm thấy chính mình mệt mỏi quá thế là nàng nhẹ nhàng mà dựa vào tư đồ diệp lỗi trên vai Người không sao chứ? Tư đồ diệp lôi ôm lấy nàng, đánh giá cẩn thận hạ nàng quanh thân, may mắn không có, không có bất luận cái gì giấu hôn. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm bị sợ hãi, trở về lúc sau, chủ mẫu làm khó dễ, lúc này mới cảm thấy mệt mỏi. Phong chỉ giao nhàn nhạt tự thuật nói, nhẹ nhàng dựa vào hắn ngực trước, khỏe mắt xẹt qua một tia ônu nhu. Giao nhi, cảm thấy mệt nói, liền sớm một chút gả cho ta đi. Tư đồ diệp lôi dùng chính mình mềm dẻo cầm nhẹ nhàng mà chống nàng chân bóng cái chán. khẽ thở dài. Diệp lôi, Linh Hy công chúa làm sao bây giờ? Phong chỉ giao lắc đầu, hỏi, đương nhiên nàng hỏi chính là sự thật. Đại tiểu thư, tắm gội hương canh bị hảo. Bên ngoài truyền đến thô sử nha đầu thanh âm. Hảo, vào đi. Phong chỉ giao ý bảo tư đồ diệp lôi trước tránh một chút, thế là nàng môi đỏ khẽ mở nói. Giao nhi, kia hai cái nha đầu đi rồi, ta đây ra tới. Tư đồ diệp lôi nghe được tiếng đóng cửa, lại lần nữa xuất hiện ở phong chỉ giao bên người. Ai? Ngươi tốc độ thật mau. Phong chỉ giao dẩu cái miệng nhỏ hài hước nói. Như thế chậm, ngươi tẩy tẩy, chúng ta cùng nhau ngủ đi. Tư lộ diệp lối đầy mặt ý cười bên trong mang theo sùng lịch, một ngày không có nhìn thấy nàng, hắn hảo tưởng nàng. Phong chỉ giao đạm cười không nói, tâm tư sớm đã phi đến trên chín tầng mây. Ngày mai, nàng cần thiết đi cái kia vân hồ tiểu trang nói cho Phong lao cha, vừa rồi bạch thị mẹ con đối chính mình hành động, thỉnh hắn làm ra quyết định đi. rốt cuộc hiện tại phong gia vẫn là phong lão cha đương ra làm chủ a ngươi ở sờ loạn cái gì phong chỉ giao đột nhiên cảm thấy hạ bụng một trận đau đớn giao nhi ta ta muốn ngươi ta nhịn không được tư đồ diệp lỗi một bên dùng tuyết trắng lửa bố vì nàng lao tới lao đi một bên cẩn thận đoàn trang nàng tuyệt mỹ dung nhan càng xem càng trầm mê càng xem càng cầm lòng không đầu ta còn đang tắm đâu phong chỉ giao thẹn thùng nhìn hắn kia thon dài trắng non ngón tay vô lễ quấy dày động tác Kiều mị hờn rồi nói, nàng giờ phút này nhưng thật ra không có trách cứ hắn ý tứ, chỉ là kinh ngạc với hắn lớn mật hào phóng. Giao nhi, ta mặc kệ, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tẩy. Tư lộ diệp lỗi nơi nào còn nhẫn trụ, hắn gấp gáp trừ bỏ chính mình quần áo, bùng một tiếng nhảy vào nàng tắm gội sơn một thao tắm nội, hơi nước mở mịn bên trong, bắn khởi từng đóa trong suốt bọc nước. 07 một nam nhân chi gian đánh giá, tình cảm nồng nhiệt, tinh. Một hồi kiều diễm nam nữ hoan ái lúc sau. phong chỉ giao làm tư đồ diệp lôi đi về trước nàng chính mình tắc nặng nghề đi vào giấc ngủ ngày thứ hai sáng sớm phong chỉ giao dùng đồ ăn sáng lúc sau liền mang theo mây tía lên xe ngựa hướng vân hồ tiểu trang phương hướng mà đi đương phong vô mới nghe nói bạch vãn đỉnh hành động sau lập tức hỏa đại mánh ho khan cha ngươi không quan trọng đi phong chỉ giao lo lắng hắn chịu không nổi bực này kích thích giao nhi không sao việc này cha sẽ vì ngươi làm chủ phong vô mới dừng một chút còn nói thêm giao nhi Ngươi đi về trước đi. Cha rất mệt, tưởng lại nằm trong chốc lát. Phong vô mới ngữ khí rất có điểm cảm giác vô lực, hắn vây vây tay ý bảo nàng rời đi. Hảo, ra đây đi rồi. Cha, chính ngươi cẩn thận. Phong chỉ giao không nghĩ tới phong láo cha cũng không có bởi vì nàng đem bạch vãn đình giam lỏng lên, mà trách cứ nàng. Ân, cha hậu thiên cũng nên đi trở về. Phong vô mới gật gật đầu. Phong chỉ giao biết phong lão cha là bởi vì vân hồ tiểu trang có một tòa suối nước nóng chỉ. Hắn mới đến này dưỡng bệnh. Đi vân hồ tiểu trang trên đường sẽ trải qua ly sơn thu lan trại nuôi ngựa. Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Này đây, Phong chỉ giao dọc theo đường đi thưởng thức quanh thân trên đường cành đẹp, nhưng thấy cỏ cây xanh un, hoa dại huyến lệ, thải điệp phiên phi. Thu lan trại nuôi ngựa. Di, đại tiểu thư, kia không phải ôn công tử sao. Mây tiếu mắt sắc nhìn đến thu lan trại nuôi ngựa bên ngoài đứng một cái cao dài tuấn giật thân ảnh. Ta đến xem. phong chỉ giao cũng rất xa xem xét liếc mắt một cái chứng thực người nọ thật là ôn hành viễn đi xa phong chỉ giao kiểu thanh hô ôn hành viễn nghe tiếng lập tức xoay người bay vút mà đến đứng ở xe ngựa hạ hỏi giao nhi ngươi như thế nào sẽ trải qua thu lan trại nuôi ngựa ngẫu nhiên đi ngang qua phong chỉ giao trả lời giống thật mà là giả nói vậy phong lão cha lựa chọn vân hồ tiểu trang trị liệu bệnh cũ tất nhiên là không nghĩ quá nhiều người biết đi này đây nàng cũng sẽ không thoái miệng nếu không đổi. Chúng ta cùng nhau rụt ngựa rong rồi Từ triệt, còn có ngươi biểu ca bọn họ chờ hạ đều sẽ tới đây đua ngựa. Ôn hành viễn mỉm cười thịnh tình tương mời. Ngươi là nói ta biểu ca cũng tới sao? Phong chỉ giao hỏi có phải hay không tô mộ diễm cũng tới. Đúng vậy, còn có bắc đường huynh muội cũng tới. Ôn hành viễn theo thực tướng cao nói. Ta không nghĩ thấy bọn họ, ta đi trước. Phong chỉ giao bung xe ngựa mạnh liền tưởng thúc dục xa phu vạn tam tử chạy nhanh vội vàng xe ngựa rời đi. Chỉ giao biểu muội tô mộ diễm đại thật xa cười ở cao đầu đại mã thượng liền liếc mắt một cái thấy được cùng ôn hành viễn nói nói cười cười phong chỉ giao hắn hiện giờ thay đổi một con con ngựa trắng cao lớn kiện thạc thoạt nhìn hẳn là thất ngàn dặm lương câu tô thiếu chủ ngươi kêu ta làm cái gì phong chỉ giao tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa gặp hiên viên hạo thần ma thủ tự nhiên đối tô mộ diễm không có hảo thái độ thế là lại khôi phục dị vãng nàng cùng hắn hai người dương cung bạt kiếm không khí tối hôm qua ngươi ngủ có ngon giấc không tô mộ diễm quan tâm hỏi thực hảo không nhọc tô thiếu chủ vướng bận phong chỉ giao xem đều không xem tô mộ diễm liếc mắt một cái tô công tử ôn công tử biệt lai vô dạng nhưng thấy một người tuổi thanh xuân nữ tử từ một tòa lụa trắng nhuyễn kiệu thượng uyển chuyển nhẹ nhàng đi xuống tới phó cô nương mạnh khỏe ôn hành viễn cùng tô mộ diễm hai mặt nhìn nhau sau nhìn xuống dưới người nguyên lai là vạn mai sơn trang đại tiểu thư phó tuyết yên ta đại ca có việc bận quá tới không được phân phó tuyết yên cùng các ngươi thi đấu đua ngựa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 Phong chỉ giao cảm thấy này phó tuyết yên so nàng mấy cái thứ mội hảo ở chung nhiều, tức khắc đôi nàng hưu hảo cười cười. Vị cô nương này hảo sinh quen mặt. Phó tuyết yên chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ở nơi nào gặp qua phong chỉ giao, thế là cười nói. Nàng là ta chỉ giao biểu mội. Tô mộ diễm giới thiệu nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phong chỉ giao, như thế như tiên, nàng như thế nào còn ăn mặc hoa sen cánh hoa dựng lãnh xiêm y Phong chỉ giao. Nam thượng đệ nhất mỹ nhân. Phó Tuyết Thiên mặt mày hớn hở hài hước nói: Người hiểu chuyện truyền chi mà thôi. Phong Chỉ Giao nhợt nhạt cười. Phó Tuyết Thiên cảm thấy trước mắt Phong Chỉ Giao rất đúng chính mình ăn uống, thế là nàng sang sảng cười cười sau, rời bước đi hướng Phong Chỉ Giao xe ngựa. Cùng nhau đua ngựa tốt không? Còn có thể tại nơi đây lưu lại một canh giờ, một canh giờ sau, ta có chuyện muốn làm. Phong Chỉ Giao nghe vậy gật đầu, nàng sửa chủ ý, chờ hạ trễ chút đi xem Lý cầm Nhiên, cũng làm cho hắn đối nàng quyến luyến thâm một chút. sau này phát gục hắn càng phương tiện một ít giao nhi ngươi sửa chủ ý ôn hành viễn vẻ mặt vui vẻ ân phong chỉ giao mỉm cười gật gật đầu lệnh hồ tử triệt ngươi cũng tới a phong chỉ giao nhìn đến một thân hồng y dị quyến rũ lệnh hồ tử triệt từ một chiếc đẹp đẽ quý giá trên xe ngựa xuống dưới hắn bên người còn đi theo thẩm thanh hàm tông chính thiếu khanh có thể thấy được ước hảo cùng nhau đua ngựa tới lệnh hồ tử triệt nghe vậy nghiền ngẫm cười cười phía trước còn gọi hắn tử triệt ca ca Lúc này biến hóa đảo mau, nghĩ đến là vì đi xa đi. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng nghĩ đến này khả năng tính, hắn trong lòng có một chút mất mát. Chỉ là hắn trên mặt như cũ cười vũ mị quyến rũ, phong hoa tuyệt đại. Thẩm thanh hàm nghe được phong chỉ giao như thế kêu đại sư huynh, trong lòng đối phong chỉ giao đối nàng nói kia lời nói càng là tin tưởng không nghi ngờ. Tông chính thiếu khanh không vui nhìn về phía phong chỉ giao, nữ nhân này thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, cư nhiên lần trước cấp tiểu sư mọi giáo huấn như vậy tư tưởng thật là tản nhận thiếu chịu ha ha nguyên lai like mọi người đều tới rồi liền chờ tử khiêm tia cậu thả ra hỏa ôn hành viễn cười cười đài tay kéo quá phong chỉ giao tay nhỏ một chút cũng không kiêng rẻ tựa hồ ở cùng người khác biểu thị công khai hắn chiếm hữu quyền tô mộ diễm băng một trương khuôn mặt tuấn tú hung hăng chừng mắt nhìn phong chỉ giao liếc mắt một cái nữ nhân này rốt cuộc có hay không đem hắn để vào mắt đi xa ta có lời cùng chỉ giao biểu nội nói tô mộ diễm đi đến ôn hành viễn trước mặt nói Ôn hành viễn đạm cười đồng ý, tâm tư nhanh nhẹn như hắn, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm Tô Mộ Diễm như thế đại chuyển biến đâu. Đi xa, ta cùng hắn không có gì hảo thuyết. Phong chỉ giao đương nhiên muốn cự tuyệt, mỗi lần nàng cùng hắn một đối thượng, tổng không có chuyện tốt, đều là xui xẻo sự tìm tới nàng. Chỉ giao biểu mội, liền nửa nén hương công phu. Tô Mộ Diễm lần đầu tiên ở cô nương ra trước mặt buông xuống dáng người, nhu ngữ nói. Hảo, đi thôi, đi xa, ngươi trước chờ ta hạ. phong chỉ giao xem bọn họ còn đang đợi bắc đường tử khiêm huynh ngội thế là nàng lược một suy nghĩ hạ cảm thấy có một số việc vẫn là nói rõ ràng hảo tỉnh người nào đó ngăn cản nàng phao mỹ nam chi lộ đi theo tô mộ diễm đi mười dặm ngoại sân núi nhỏ phương thảo ung tùm dã cúc mới nở lược đến chóp mũi nhưng ngửi được vài tia nhàn nhạt thanh hương có chuyện cứ việc nói thẳng đi phong chỉ giao một phen ném ra tô mộ diễm tay ánh mắt bên trong lạnh leo hiện ra phiếm ra sâu kín đoạt hồn giống nhau qua mang như thế nhiệt thời tiết vì sao bọc như thế kín mít chẳng lẽ ngươi không sợ nhiệt sao tô mộ diễm do dự hạ nghĩ nghĩ nhất thích hợp từ ngữ thế là hỏi tô mộ diễm ngươi không cảm thấy ngươi quản quá rộng sao phong chỉ giao vừa nghe lời này liền rất tưởng đem hắn cái này một biểu 3.000 ngàn biểu ca cấp đá đến trên 9 tầng mây đi chỉ giao biểu muội ta nói rồi ta sẽ hộ ngươi chu toàn ta đây là ở quan tâm ngươi tô mộ diễm cực kỳ nghiêm túc nói hắn đặc biệt không thích nàng cùng nam nhân khác đi thân cận quá ngươi quan tâm ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài còn có về sau ngươi đừng dùng một bộ cái gì đều tốt với ta sắc mặt tới cùng ta nói chuyện ta nói cho ngươi ta phong chỉ giao tiêu thụ không nổi phong chỉ giao nhẹ nhàng viết môi nói ánh mắt vô cùng băng hàn vậy ngươi cùng ôn hành viễn là cái gì quan hệ còn có cái kia lệnh hồ tử triệt lại là cái gì quan hệ ngươi trong bụng hài tử rốt cuộc là của ai tô mộ diễm nhất không thể chịu đựng đó là nàng thật sự thất trinh một chuyện trong bụng hài tử nàng như thế nào không biết Nga, nàng nghĩ tới, nàng vô căn cứ giả dối hư hào sự tình, hắn nhưng thật ra tin. Nàng chính mình đều quên sạch sẽ, hắn thế nhưng còn như vậy để ý. Hảo kỳ quái Nga, ngươi không có tư cách biết. Phong chỉ giao lười biếng ngáp một cái, rõ ràng giấc ngủ không đủ, thực hiện nhiên tối hôm qua nhất định cùng tư đồ diệp lôi trên giường phía trên đại chiến ba trăm hiệp. Muốn như thế nào mới có tư cách? Tô mộ diễm bực bội dưới, cầm lòng không đậu vượt miệng thuốc ra, làm phong chỉ giao nghe xong có một lát hoàng hốt. Nàng đài đầu mở mịt nhìn Tô Mộ Diễm liếc mắt một cái. Dù sao ngươi không có kia tư cách. Phong chỉ giao cô gái nhỏ này thực ngạo kiểu, nàng nói một chính là một, chết sống không giải thích. Làm Tô Mộ Diễm một người khó chịu đi. Thật sự ta không có tư cách sao? Ta chính là ngươi biểu ca. Thực hiện nhiên, Tô Mộ Diễm bị nàng tức giận đến nổi trận lôi đình Này không, liền âm điệu đều cất cao vài đề si -ben. Lại không phải thân biểu ca. Phong chỉ giao nghe vậy hừ lạnh nói. Tấm mắt dừng ở bên chân màu tím nhạt tiểu cúc non thượng cái gì không phải thân biểu ca kiêng hảo hắn lập tức thân nàng một chút kia hắn còn không phải là biến thành thân biểu ca sao đối thân nàng về sau hắn liền có tư cách còn nàng thế là hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế bay nhanh túi đầu đẹp môi mỏng hôn lên nàng đỏ bừng ngôi nàng môi mềm mại ngọt ngào làm hắn một hôn thượng liền luyến tiếp bưng ra hắn nhắm mắt lại tinh tế mà dùng lưỡi phát họa nàng đẹp môi hình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 Phong chỉ giao hiện tại rất có chui xuống đất phùng xúc động, quá xui xẻo, liền hôn hôn thôi, đã bị người trả bao. Giao nhi, mộ diễm, các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Ôn hành viễn huyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất sau, mở miệng câu đầu tiên lời nói, không giận không hỏa bên trong mang theo sắc bén sắc khí. Ách, ta nha có điểm đau, biểu ca hắn giúp ta thổi thổi. Phong chỉ giao giải nàng có sinh gần nhất một cái kém cỏi nhất nói dối. Chỉ giao biểu muội ngươi... Tố mộ diễm không nghĩ tới phong chỉ giao thế nhưng sẽ như thế cùng ôn hành viễn giải thích. Ta cái gì ta a Ta hiện tại hàm răng không đau, hảo, lời nói cũng nói xong rồi, đi xa, biểu ca, chúng ta cùng đi đua ngựa đi. Phong chỉ giao vì một sự nhịn chín sự lành, dẫn đầu nắm giữ lên tiếng quyền, chính là một tả một hữu lôi kéo bọn họ đi rồi. Đi xa, ta còn là tưởng cưới lên hồi kia thất hamburger, không biết nó hiện tại được không? Phong chỉ giao thấy bọn họ một đám sinh hờn rồi, không tiếp lời. Bất quá, không có quan hệ, nàng không sao cả, như cũ làm theo ý mình. Giao nhi, đi chậm một chút. Ôn hành viễn vừa nhớ tới vừa mới kia lệnh chính mình đau lòng một hồi kết hôn, hắn tâm liền sinh sôi bị một cây tuyến cấp nắm xả lên. Đi chậm một chút làm cái gì, ta muốn mau một chút, ta tưởng cưới hamburger rong rồi sơn dã Phong chỉ giao mới mặc kệ hắn như thế nào nói đi. Tô mộ diễm mãnh lực một sự, nhưng thấy phong chỉ giao dây tiếp theo đã tới rồi trong lòng ngực hắn. Làm gì xả ta? Cổ tay của ta đâu đã chết? Phong chỉ giao trách cứ hắn không hiểu, thương hương tiếc ngọc. Thế là nàng bất nhã chừng hắn một cái. Ta vừa rồi thân quá ngươi, ta có tư cách của ngươi. Về sau ly ôn hành viễn xa một chút. Tô mộ diễm cơ hồ là hạ giọng nói. Nhưng là ôn hành viễn mãi người tập võ, như thế nào sẽ nghe không thấy đâu. Thế là hắn cũng một tay thi lực kéo qua phong chỉ giao. Giao nhi, ngươi đã đáp ứng gả cho ta, nên cùng nam nhân khác bảo trì khoảng cách, chớ có sớm 3 triệu 4. Hảo, hảo. hai người các ngươi đừng động ta trước quản hảo các ngươi chính mình chờ hạ đua ngựa thi đấu đi phong chỉ giao cảm thấy chính mình mệt mỏi vẫn chưa nói chuyện chỉ là lạnh lùng các liếc bọn họ liếc mắt một cái đông dưng một cổ mạc danh sát khí giống như miếng băng mỏng bao phủ ở bọn họ hai người trong lòng ôn nhu cùng phong phiêu đãng dơ lên nàng mềm mại sợi tóc vốn dĩ nhu hòa mặt bộ lại bởi vì nàng lạnh lùng chỉ một thoáng trở nên hung thân ác sát giống như đến từ địa ngục gatula lạnh băng chi gian mang theo sát khí làm người không rét mà run Giao Nhi, ngươi như thế nào? ôn Hành Viễn giờ khắc này cảm thấy chính mình đối Phong Chỉ Giao tựa hồ trước nay đều không có thân thiết hiểu biết quá. "Chỉ Giao biểu muội, ta là nhất định phải của ngươi, ta là nói chúng ta đều đã thân qua, như vậy ngươi liền tính là nương tử của ta Tô Mộ Diệm đang muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị Phong Chỉ Giao xuất kỳ bất ý hướng về hắn khuôn mặt tuấn tú, nhanh chóng vất tay ra một quyền. "A, ngươi xuống tay cũng quá nặng đi." Tô Mộ Diễm không dám tin tưởng nhìn về phía Phong Chỉ Giao, đáng chết, may mắn hắn phản ứng mau. Bằng không hắn hai con mắt đều giữ không nổi. Hiện tại một con mắt xương thực, hiện ra màu đen trạng thái. Đây là người nói lung tung đại giới. Phong chỉ giao băng khuôn mặt nhỏ, nói xong, nàng liền lôi kéo ôn hành viễn đi rồi. Giao nhi đánh hảo. Ôn hành viễn nhìn nàng ánh mắt bên trong mang theo sủng nịch tươi cười. nha đầu này luôn là làm hắn ngoài dự đoán mọi người, chỉ là phía trước nàng cùng tô mộ diễm ái muội, làm hắn nhìn hết sức chói mắt. Hắn hiện tại có một cái xúc động, hắn hảo tưởng nói cho bọn họ. Giao nhi là hắn ôn hành viễn một người. Đi xa, bác đường tử khiêm bọn họ tới sao? Nàng che miệng cười cười, tiếp theo lại hỏi. Đi xa, mộ diễm, nhanh lên, chúng ta đều đã đều chọn hảo ngựa. Lệnh hồ tử triệt ở nơi xa kêu to nói. Đi thôi, biểu ca. Phong chỉ giao xoay người lánh liếc liếc mắt một cái tô mộ diễm, chỉ là nàng trong lòng buồn bực, nàng đều đem hắn đôi mắt đánh thành gấu trúc mắt, hắn cư nhiên không có trừng phạt nàng, này phản ứng qua không tầm thường đi. Hừ. Tố mộ diễm còn đang giận nàng, này đây, hắn gái mũi lử lạnh hạ, cao dài thân ảnh xẹt qua phong chỉ giao cùng ôn hành viễn bên cạnh người hướng lệnh hồ tử triệt bên kia đi đến. Giao nhi, chúng ta cũng đi thôi, ngươi chờ hạ ngồi hamburger, ta đi chọn một con hảo mã. Ôn hành viễn đem nàng tay nhỏ gắt gao mà bao vây ở nàng tay nhỏ, tự lòng bàn tay truyền lại mà đến ấm áp, ấm áp truyền đạt đến nàng ngũ tạng lục phủ, đông dừng, nàng khuôn mặt nhỏ đà hứng hạ, liền ấp đúng nhỏ giọng đáp ứng A. bác đường tử huyên cưới lên ta hamburger đến hamburger này thất hư mã cư nhiên đem nàng đại tiểu thư cấp quyến mất hận á hận giao nhi lại chọn một con đi ôn hành viễn tất nhiên là không muốn cùng bác đường thế ra quan hệ làm cường này đây hắn mỉm cười khuyên nhủ hào đi trọng tuyển liền trọng tuyển phong chỉ giao xem bọn họ một đám đều tìm được rồi hợp ý con ngựa liền nàng còn ở cẩn thận chọn lựa đại tiểu thư này con ngựa là tính tình liệt ngươi tìm tiếp theo thất đi Một người mã phu đánh bạo khuyên cắn nói, hắn tự nhiên cũng là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, nếu này tiểu thư cưới này cường cường con ngựa bị thương, hắn cũng trốn không thoát trách phạt. Không được, ta liền phải này thất, ngươi yên tâm, là ta chính mình chọn, cùng ngươi không quan hệ. Phong chỉ giao xinh đẹp cười nói. Tạ đại tiểu thư lý giải. Kêu mã phu vội hướng tới phong chỉ giao quỳ xuống nói lời cảm tạng. Này mã nhưng có lấy tên. Phong chỉ giao tò mò hỏi. Còn không có đặt tên. bắc đường gia chủ mới từ hắc ngưng quốc mua sắm lại đây kia mã phu lắc đầu trả lời nói vậy được rồi ta phải cho nó lấy cái tên gọi chạy nhanh phong chỉ giao tương đối lười này không con ngựa tên cũng kêu như vậy thô tục nhưng đem ôn hành viễn bọn họ cho cười bắc đường tử huyên khinh thường liếc phong chỉ giao liếc mắt một cái ám đạo tục khó giàn nổi mà phó tuyết thiên cũng ngồi ở một con ngựa màu mận chín mặt trên hướng tới phong chỉ dao cười cười qua đi đó là e lệ ngượng ngùng ánh mắt nhìn về phía nghiêng người bắc đường tử khiêm phong chỉ giao xem như xem minh bạch nguyên lai like phó tuyết yên thích chính là bắc đường tử khiêm a nàng không cấm vì phó tuyết yên bốc một phen đồng tình nước mắt về sau nếu là nàng gả vào bắc đường thế ra tất nhiên sẽ chịu khổ vì sao cô em chồng như vậy khó chơi làm đầu tử nhật tử khẳng định không hảo quá mà Bắc đường tử khiêm đôi mắt bên trong cũng không phó tuyết yên thân ảnh nhìn dáng vẻ là phó tuyết yên tương tư đơn vương a thật đáng thương ai trước động tình ai chính là nhất xui xẻo kia một cái cho nên này một đời nàng vẫn là không nghĩ động tình tình tự quá đả thương người tựa như đêm sát đại tiểu thư phong tuyệt mị như vậy ái một người nam nhân kết quả là nam nhân kia thật là cái nằm vùng nam nhân thật là không thể tin nếu thừa nhận không được mất đi thống khổ kia nàng vẫn là đường đi đụng chạm cái kia kêu, kêu tình đồ vật đi chỉ giao biểu muội ngươi có thể hay không lấy cái dễ nghe điểm tên rốt cuộc này con ngựa vẫn là lương câu đâu tô mộ diễm một tay che lại mắt trái một bên không tán đồng nói đau chết hắn kia tiểu nha đầu lực đạo thật đúng là không nhỏ. Đều lau thuốc mỡ, thế nhưng còn như vậy đâu. Mây tía ở một bên lẳng lặng đứng, mi mắt buông xuống, thấy không rõ lắm nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Vẫn là kêu phi mau. Phong chỉ giao chừng hắn một cái, tiếp tục nói. Tính tính, đều không sai biệt lắm. Bác đường tử khiêm hết trô nói rồi, rõ ràng như vậy có tài tình nữ tử sao như thế thô tục, lấy chỉ lương câu tên còn như vậy như vậy làm người vô pháp tiếp thu. thật không hiểu được tư đồ diệp lỗi cùng ôn hành viễn hai cái ngu ngốc coi trọng nàng điểm nào chẳng lẽ là nàng kia cử thế vô song tuyệt sắc dung nhan như thế tế nhìn phong chỉ giao thật đúng là lớn lên tinh xảo đặc sắc làm hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt tông chính thiếu khanh ánh mắt vẫn luôn dừng ở thẩm thanh hàm trên người hắn nhìn đến đâu yếm nữ tử ánh mắt vẫn luôn đuổi theo lệnh hồ tử triệt hắn tâm không khỏi phân loạn đau đớn chút chỉ là làm hồ tử triệt tựa hồ cũng không đang xem bất luận kẻ nào mà là nhìn về phía kia thất cương cường con ngựa phi mau mắt lộ ngạc nhiên ở nam thức quốc như vậy con ngựa xác thật khó gặp đâu toàn bộ dược vương cốc chỉ có một con đương thuộc hắn tia chớp may mắn lần này tới hàm dương không có kỵ nó nếu không sớm bị hắn kỵ đã chết phong chỉ giao trực giác đến phi mau trong mắt phảng phất có người ngôn ngữ tựa hồ có thể truyền đạt rất nhiều cảm xúc nàng cũng không đi chạm vào nó chỉ đứng ở nơi đó nhẹ nhàng kêu lên phi mau tên này nhi hy vọng ngươi thích trên mặt cười đến nhất phái vô hại đẹp không sao tả xiết Phi mau dừng lại trở về quay đầu lại, trong mắt toát ra cảnh giác thần sắc, bất quá cũng không có cất vó đá nàng. Bọn họ cười xem nàng nghiêm trang cùng mã nói chuyện, khó được hôm nay nhẫn lại hảo, liền đứng ở bên cạnh dưới tàng cây trở. Ai ngờ bất quá hoàn hồn công phu, phong chỉ giao thế nhưng đến gần rồi cường cường con ngựa Phi mau, đột nhiên quay đầu đối ôn hành viễn bọn họ cười, đắc ý chớp chớp mắt, cư nhiên thả người lên ngựa. Bỗng nhiên trường tê, cất vó Phi đạp dựng lên, tiếp theo liền như ngân quang tia chớp về phía trước Phi lao ra đi. Giao nhi, ôn hành viễn hoàng sợ, vội vàng dơ roi đánh mã đuổi theo, những người khác cũng mặt lộ vẻ kinh xác chỉ có bác đường tử huyên vui sướng khi người gặp hòa thực. Bác đường tử khiêm hoàng sợ, chấn định qua đi, vội đem muội mỗi bác đường tử huyên từ hamburger thượng ôm xuống dưới, hắn cũng lập tức đuổi theo đi. Đại ca, người đi làm gì? Bác đường tử huyên thấy chính mình đại ca cũng đi, bực bội đã chết, nhưng là nhìn bên người những người khác đều thâm nhìn nàng một cái, nàng mới từ bỏ, liền lớn tiếng quan tâm nói, đại ca, cẩn thận. Biểu tỷ, ta đại ca nàng thuật cưới ngựa thực tốt, ngươi đừng lo lắng. Bác đường tử huyên đi đến bên cạnh người phó tuyết thiên bên người, nói. Ta không phải lo lắng biểu ca, mà là lo lắng phong tiểu thư, nàng nhìn như như vậy nhu nhược khuê tú, nhưng đừng ngã xuống mã, lạc cái cái gì ốm đau, vậy không hảo. Phó tuyết thiên thực thiện lương, nàng cắn môi dưới lo lắng nói, nàng thực dụng rẻ, không có nói thẳng lo lắng biểu ca bác đường tử khiêm. Đúng vậy, nếu rơi xuống ốm đau cái gì, vậy không hảo. Lời này tựa một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Tô mộ diễm lập tức không màng đôi mắt sở chịu trọng thương cũng đánh mã đuổi theo. Sau lại liền lệnh hồ tử triệt cũng đi qua, hắn quá khứ lý do rất đơn giản, hắn là nơi này đi lý thuật tốt nhất, đi tự nhiên hữu dụng, thẩm thanh hàm nhữ mày dưới, cũng chỉ hảo từ hắn đi. Bác đường tử khiêm biết rõ phi mau lệ liệt phi thường, mấy ngày nay đã không biết có bao nhiêu thuần mã sư tử thương ở nó đề hạ, kinh cả người mồ hôi lạnh, thủ hạ đánh mã mau chóng đuổi. nhưng phi mau như ngự phong đẳng vân xa xa dẫn đầu trước sau cùng hắn kéo ra một khoảng cách ôn hành viễn trong lòng hoảng hốt hắn không cần nàng có việc lệnh hồ tử triệt mắt nội mây đen răng đầy nha đầu này nhưng đừng thật quăng ngã thảm nếu không còn phải lãng phí hắn không ít quý báo dược vật đâu tô mộ diễm giờ phút này trong mắt tràn ngập bạo nộ cùng sợ hãi hắn phản ứng đầu tiên đó là từ yên ngựa thượng nhảy dựng lên lợi dụng khinh công ưu thế dừng ở phi mau trên lưng ngựa liền bằng cùng phong chỉ giao cộng thừa một con Phong chỉ giao rất kỳ quái, vì cái gì trước hết ra tay ngăn cản phi mau sẽ là luôn luôn chán ghét chính mình Tô Mộ Diễm. Nếu là bạo nộ, nàng có thể lý giải, bởi vì lúc trước nàng đem hắn đánh thành gấu chúc mắt, nếu là sợ hãi, kia nàng liền không hiểu. Mấy ngày nay, Tô Mộ Diễm đối nàng biểu hiện ra cái gọi là hộ nàng chu toàn, làm nàng vẫn cảm phát giác hắn đối chính mình hẳn là động tâm. Nàng thật sự không thể đem hiện tại Tô Mộ Diễm cùng trước kia Tô Mộ Diễm tường so, này một kia khác thường tình tố, làm nàng vui sướng. rồi lại làm nàng cảm thấy phiền thoái, cho nên nàng tình nguyện xem nhẹ. Thức mau, nàng bị một con bàn tay to ôm lấy eo thon, hắn nóng rực nhiệt độ cơ thể đem nàng thân thể mềm mại vây quanh thực khẩn, chỉ giao biểu muội, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nhẹ nhàng mà nhẹ giọng nỉ non, tựa tình nhân chi gian nỉ non, chỉ là cánh tay hắn thu càng ngày càng gấp, thiếu chút nữa làm phong chỉ giao thấu bất quá khí tới. Tô Mộ Diễm, ngươi nhẹ một chút, ta muốn vô pháp hô hấp. Ôm nàng thật chặt, hít thở không thông khó chịu. Còn lại ba người nhìn hai người một con, bác đường tử khiêm tắt sờ sờ cái mũi xem hướng nơi khác, chỉ là hắn trong lòng thế nhưng có điểm cảm giác mất mát. Phản ứng lớn nhất chính là ôn hành viễn, hắn hận không thể đem tô mộ diễm tử phi mau trên người kéo xuống tới. Lệnh hồ tử triệt cặp kia yêu mị mắt đào hoa bên trong thần sắc không rõ, lần đầu tiên trên mặt đã không có phong hoa tuyệt đại tươi cười. Có một số việc, có chút cảm tình, đều không phải là khống chế được, chính là lý trí có khả năng tả hữu được, hết thể như thay đổi thất thường phong vân. khó có thể không chế Tô mộ diễm không chế không được chính là da tốc nhảy lên trái tim tần suất cùng đáy lòng vô biên vô hạn sợ hãi hắn thông minh hắn lạnh lùng hắn vốn tưởng rằng hắn đời này vô pháp đụng tới một cái như quỳnh nhi mội mội như vậy thiện giải nhân ý chim nhỏ nép vào người nữ hải chính là trời cao lại làm hắn đụng phải bị tề vương từ hôn phong chỉ giao hắn thân là nam thừa quốc có được hết sức quan trọng địa vị kình thiên bảo thiếu chủ có phải hay không có thể hô mưa gọi gió hiệu lệnh thiên hạ quân hùng cái này tạm thời không nói liền nói hắn ở gặp được trong lòng ngực nữ tử gặp phải quăng ngã mã nguy hiểm, không biết vì cái gì, hắn tâm thế nhưng lần đầu tiên hỗn độn, sợ hãi, làm hắn hoàn toàn vô pháp khống chế. "Tu, Mộ, Diễm, người thai đứa sao?" Phong Chỉ giao hảo sinh bực bội, "Nàng hảo hảo cưới ngựa đâu, làm gì một đám đồ ngốc dường như đuổi theo, đặc biệt là cái này đồ ngốc biểu ca, còn không muốn sống nhảy lên phi mau lưng ngựa." Ân, hắn thật dài thư khẩu khí, mới nhẹ nhàng buông lỏng ra chút. Về sau không được cưới ngựa. Muốn kỵ, cũng muốn ta mang người cới ngựa. Tô mộ diễm cơ hồ là dùng phi thường bá đạo ngữ khi nói. Vì cái gì? Dựa, hắn như thế nào bệnh cũ lại tái phát, lại tưởng đối nàng quản Đông Quảng Tây sao? Không vì cái gì? Đừng hỏi. Tô mộ diễm chỉ cảm thấy người hắn ngọn tóc chi gian hư khí, cũng là một kiện thực sung sướng sự tình. Thiết, ta mới sẽ không nghe ngươi. Phong chỉ giao đem hắn nói trở thành gió thoảng bên hai. Giao nhi, lại đây. Ôn hành viễn nhẫn mại trung nghẹn đố kỵ. nghĩ phong chỉ giao vươn tay đi nga tốt. phong chỉ giao nghĩ ôn hành viễn là phúc hắc ôn thôn thủy nhưng là tương đối hảo lựa gạt cái này một biểu ba ngàn dặm biểu ca nàng hiện tại sinh khí đâu lười đến ứng phó hắn. ôn hành viễn nhất đẳng phong chỉ giao đáp ứng nhanh chóng đánh mã xẹt qua phi mau bên cạnh người không được qua đi người là của ta tố mộ diễm chính là không muốn nhìn đến phong chỉ giao cùng nam nhân khác quá mức thân cận phi ta tưởng như thế nào như thế nào đó là ta tự do nói nữa Ngươi chỉ là phong chỉ quỳnh biểu ca, ta chỉ là đi theo kêu một tiếng thôi. Phong chỉ giao thấy hắn được một tức lại muốn tiến một thước, liền mở miệng chào phung nói. Phong chỉ giao, ta nói không được, chính là không được. Tô mộ diễm thuật cưới ngựa kia cũng là số một số hai. Hơn nữa phi mau tốc độ, ôn hành viễn thật đúng là đuổi không kịp. Đi xa, tô mộ diễm hắn động kinh, ngươi nhanh lên so qua hắn. Phong chỉ giao cô gái nhỏ này toàn khi bọn hắn là ở đua ngựa, cùng nàng cái này hồng nhan họa thủy không quan hệ. Lệnh hồ tử triệt cùng Bắc đường tử khiêm hai mặt nhìn nhau, nếu bọn họ tưởng thi đấu đua ngựa, khiến cho bọn họ đi so đi, bọn họ mừng rỡ nhàn nhã. Chỉ là bọn hắn trong lòng rất là lo lắng phong chỉ giao đường bị hiếu thắng tâm cường tô mộ diễm cấp thế xuống ngựa. Tô mộ diễm, ngươi điên rồi. Ngươi bộ dáng này huy roi, sẽ đem phi mau mệt chết. Phong chỉ giao chỉ cảm thấy bên thai tiếng gió ào ào mà qua, có thể thấy được này mã chạy bay nhanh. Chỉ giao biểu muội đây là chúng ta nam nhân chi gian đánh giá. Ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi. Tô Mộ Diễm thấy Ôn Hành Viễn còn ở hắn mặt sau theo đuổi không bỏ, hai tròng mắt thoáng hiện một mặt tàn khốc, chỉ là trong miệng trầm giọng nói, cái gì Nam Nhân Chi Gian đánh giá, nàng chính là không hiểu, nàng chỉ biết nàng không muốn cùng hắn cộng thừa một con. Ta muốn xuống ngựa, ngươi mau phóng ta xuống ngựa. Phong Chỉ Giao thấy hắn kẹp chặt má bụng, hỏa đại đẩy hắn một phen, tưởng đem hắn đẩy xuống ngựa đi, chỉ là Tô Mộ Diễm không có khả năng năm lần bảy lượt dung nhẫn nàng như vậy đối đãi, này đây. tô mộ diễm ôm nàng cùng nhau nhảy xuống con ngựa hảo ngươi xuống ngựa nhưng vừa lòng tô mộ diễm tay trái ôm lấy nàng eo thon không buông tay trên mặt không hề ý cười cái gì nga xuống ngựa tự nhiên vừa lòng phong chỉ dao gật gật đầu ngay sau đó đã dùng tài học không có bao lâu khinh công lại lần nữa bay vọt thượng phi mau lưng ngựa phong chỉ dao ngươi gật ta tô mộ diễm thần sắc đột nhiên lạnh băng còn không kịp tự hỏi nháy mắt phong chỉ dao đã cùng ôn hành viễn cùng nhau cưỡi ngựa đi trở về chỉ là tô mộ diễm như thế nào sẽ làm bọn họ hài lòng như ý hắn nhanh chóng không lưng nhặt lên tam cái đá hướng ôn hành viễn tọa kỵ bắn tới nhưng nghe tiếng vó ngựa cao cao tê tê kia con ngựa bị sợ hãi lúc sau thế nhưng buộc phát ra tiềm năng so với phi mau chạy càng mau tô mộ diễm người thật đê tiện phong chỉ giao thấy ôn hành viễn đang ở nỗ lực khống chế kia con ngựa lập tức quay đầu hướng tới tô mộ diễm chửi ầm lên ta là vì ngươi mới như thế đê tiện tô mộ diễm ở nàng quay đầu đình chú nháy mắt lại một lần dùng khinh công bay vút thượng phi mau lưng ngựa mới đi lên đôi tay liền đem nàng ôm chặt nhầm nàng kháng nghị đều không có dùng dám mơ ước ta để ý người hắn thật là chán sống chỉ một chút kia tô mộ diễm đáy mắt hiện lên một mạt thị huyết ám mang dù sao đệ nhất thế ra cũng nên thay đổi người làm hắn không ngại dùng thủ hạ ám thế lực trừ bỏ ôn hành viễn ôn hành viễn tay chân cùng sử dụng cuối cùng không chê ở hắn sở kỵ con ngựa hắn trong lòng hiện giờ chỉ có một ý niệm đương hắn tình địch Tự nhiên là tử lộ một cái Này thu lan trại nuôi ngựa mãi tam đại thế gia địa bàn Mà ôn ra mãi đệ nhất thế gia Phân lượng tự nhiên là có tầm ảnh hưởng lớn Này đây, ôn hành viễn một tuổi còi Lập tức bay tới bốn cái hắc y rìa nhân Ôn gia chủ Dùng cái gì thổi còi Cầm đầu hắc y rìa nhân hỏi Thứ hôm nay trở đi Không được kình thiên bảo người tới đây Ôn hành viễn sắc mặt tám trầm Môi mỏng khẽ mở Trong ánh mắt đạm nhiên nông cạn Đúng vậy, ôn gia chủ Kìa bốn người lập tức như quỷ mị giống nhau lấy tia chớp giống nhau tốc độ biến mất không thấy. Đi xa có thể hay không có việc a Phong chỉ giao cái miệng nhỏ nói thầm nói. Đã chết tốt nhất. Tô mộ diễm nghe xong lúc sau, trong lòng phi thường không thoải mái, hận không thể đem cái này cô gái nhỏ sách lên tới chịu một đốn. Chính là hắn luyến tiết a Này đây, đành phải lạnh giọng cả giận Ngươi, ta bất hòa ngươi nói, nhàm chán. Phong chỉ giao chỉ cảm thấy nên diện mà đến gió núi càng ngày càng lạnh. Ai nha? Này cái gì phá địa phương A, thổi phong thật đủ lãnh. Phong chỉ giao bị gió thổi qua, thân xuyên quá mức đơn bạc, thế là ở lạnh băng gió núi bên trong run bần bật Chỉ giao biểu muội chúng ta đi vào thu lan trại nuôi ngừa cấm địa tử vong cốc. Tô mộ diễm nói một câu lệnh phong chỉ giao cơ hồ muốn hộp máu lời nói. từ vong cốc, đó là cái gì đổ vật ta Phong chỉ giao quay đầu nhìn nhìn tô mộ diễm liếc mắt một cái, ảo não hỏi hắn, nàng trong lòng giờ phút này hiện lên một mặt dự cảm bất tường Tử vong cốc không phải đồ vật, là một cái có đến mà không có về địa phương. Tô Mộ Diễm Tuấn Mi níu chặt, ôm phong chỉ giao tay có điểm run rẩy. Đáng chết, hắn vừa mới giận dữ, thế nhưng làm con ngựa chạy sai rồi địa phương. Nhưng là, hắn nhất định sẽ nghĩ cách hộ nàng Chu Toàn. Người tay đang run rẩy. Phong chỉ giao điểm ra hắn khác thường. Giao Nhi, đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tô Mộ Diễm đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt như nước đu tình. Gió nhẹ phất quá nàng tuyết nộn tê má. nàng như mực sợi tóc xẹt qua hắn cao thẳng trong mũi nhiều khởi một trận rất nhỏ ngứa nhưng mà tô mộ diễm kia tuấn giật rung nhan lại giơ lên một mặt kiên định tươi cười hắn sẽ bảo hộ nàng phong chỉ giao nhưng thật ra không có tô mộ diễm tưởng tượng bên trong sợ hãi nàng gợn sóng bất kinh nhìn trước mắt xương trắng búp hơi sơ cốc đáy mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm tử vong cốc sao nàng nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút nói đến sợ cái này tự nàng làm một chút cũng không sợ hãi nhớ trước đây ở đêm sắt thời điểm các nàng mấy cái từng bị cầm quyền đại tiểu thư phong tuyệt mị ném vào nhiệt đới rừng mưa mỗi ngày cùng manh thu tác chiến còn bị ném vào ngàn xa quật liều chết vật lộn thẳng đến 30 cá nhân biến thành bốn người mới trở thành đêm sắt bốn mỹ Kiếp trước như vậy ác liệt điều kiện hạ nàng đều có nắm chắc toàn thân mà lui càng miễn bàn một cái tử vong cốc chỉ giao biểu muội ngươi không sợ hay sao tô mộ diễm cho rằng phong chỉ giao ít nhất sẽ nằm ở hắn trước ngược sợ hai run bần bật nhưng là nàng không có Nàng thậm chí trong mắt không có bất luận cái gì sợ hãi Cái này làm cho hắn rất là kinh dị Gặp, nàng quên chính mình hiện tại thân phận là tương môn quê tú Thế là nàng hơi hơi sửng sốt một chút lúc sau Vội vàng nằm ở hắn trước ngực làm bộ bị dọa tiểu thân mình run lên run lên Tô mộ diễm, ta sợ, ô ô, đều tại người Mang ta tới cái này địa phương quỷ quái Phong chỉ giao không nghĩ khiến cho hắn hoài nghi Cổ đại người đối phụ hồn một chuyện Xem thức trọng, nếu biết nàng đều không phải là chân chính phong chỉ giao nói không chừng sẽ đem nàng trở thành yêu quái, một phen hỏa giết chết cũng nói không chừng. thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta sai. chỉ giao biểu muội, đừng sợ, có ta ở đây. tô mộ diễm đem nàng ôm thực khẩn, tầm mắt dừng ở chu chu màu trắng mờ ảo mây mù bên trong. ôm chặt ta eo, không được buông tay. tô mộ diễm bình tĩnh đối nàng nói, trong lòng kỳ thật cũng không có lớn nhất nắm chắc, bất quá hắn không có biểu hiện ra kinh hoàng. nga, phong chỉ dao nhẹ nhàng mà nga một tiếng. Theo hắn cùng nhau xuống ngựa, bởi vì thật sự nếu không xuống ngựa, con ngựa chấn kinh nói, bọn họ liền mạng sống cơ hội đều không có. A, Tô Mộ Diễm, ngươi thả chạy phi mau làm cái gì? Phong chỉ giao thấy hắn đem nàng ôm xuống ngựa bối, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Làm nó dò đường. Tô Mộ Diễm trả lời lời này, thần sắc không rõ, thanh âm đạm như lúc ban đầu tuyết. Nga! Phong chỉ giao sẽ không nói hắn máu lạnh vô tình, bởi vì nếu đổi làm chính mình, nàng cũng sẽ như thế làm. Cho nên điểm này thượng, nàng cùng hắn vẫn là điểm giống nhau. Đống nhiên nửa nén hương sau, chuyên đến một trận khàn cả giọng tiếng vó ngựa. Chỉ giao biểu mội, đi theo ta, chúng ta từ trái ngược hướng rời đi. Phía trước là khẳng định không thể đi rồi, phi mau tất nhiên gặp không rõ vật công kích. Hảo! Phong chỉ giao mới ứng thanh, tay nàng đã bị tô mộ diễm mạnh mẽ nắm. Phong chỉ giao mày đẹp hơi trọn, như thế nào phía trước năm dặm chỗ truyền đến mùi hoa tựa hồ có cổ quái? Đòi mạng cây trúc đảo! tô mộ diễm ôm tay nàng lại lần nữa run rẩy kinh hồn táng đảm đem năm chữ buột miệng thoát ra hương vị hảo khó nghe phong chỉ giao vội vàng móc ra vân xa khăn lửa mông ở chóp mũi, cấp ngươi cũng che lại miệng mũi. phong chỉ dao nhạy bén xé xuống tà váy một góc đưa cho tô mộ diễm chỉ giao biểu mội tô mộ diễm nhìn ánh mắt của nàng toát ra một tia kinh ngạc hắn vị này biểu mội hảo thông minh a đừng nói chuyện phong chỉ giao thấy hắn còn trần chờ chưa tiếp vội vàng chủ động đem này vì hắn che đọc thuộc lòng núi tô mộ diễm đáy lòng chảy xuôi quá một tia ấm áp cùng lưu tình chỉ giao biểu mội vẫn là thực quan tâm hắn ta có ngươi tô mộ diễm nghĩ chính mình nội lực thâm hậu có nàng so ôm nàng nhẹ nhàng chút thừa dịp bóng đêm tiến đến hết sức bọn họ muốn nhanh lên rời đi tử vong cốc ân phong chỉ giao nghĩ như thế thời khắc nguy hiểm nàng cũng không nghĩ làm ra vẻ thế là nàng không chút do dự bò lên trên hắn rộng lớn phía sau lưng tô mộ diễm cảm thấy giờ phút này hắn có nàng phảng phất có toàn thế giới hạnh phúc ít khi nói cười khỏe môi dơ lên một mặt thư thái cười nhạt. Tô Mộ Diễm, người như thế nào càng đi càng chậm. Phong Chỉ Giao vùi đầu ở hắn ấm áp phía sau lưng, nhỏ giọng nói thầm nói: xương mù đầu đại, đi mau, dễ dàng hít thở không thông. người không sao chứ? Tô Mộ Diễm quan tâm ôn nhu hỏi nói. Ta thực hảo. Phong Chỉ Giao ghé vào hắn phía sau lưng thượng, trong lòng bách chuyển thiên hồi, như vậy ôn nhu Tô Mộ Diễm tựa hồ rất có tình ca ca hương vị, trắng nón mặt đẹp thượng hiện lên một mặt hơi say đỏ ửng. Thật là, lúc này, nàng còn tưởng này đó phong hoa tuyết nguyệt làm cái gì? Càng đến phía trước, sương trắng càng lớn, thỉnh thoảng truyền đến không rõ loài chim tiếng kêu, thế lương dò người, thế là tô mộ diễm có nàng đôi tay lại lần nữa nắm thật chặt, an ủi nói, chỉ giao biểu muội, chúng ta nhất định có thể đi ra tử vong quốc. Ân, ta tin tưởng ngươi, tô mộ diễm, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Phong chỉ giao không nghĩ tới có một ngày, hai người cũng sẽ như thế hòa bình ở chung, không có dương cung bạt kiếm không khí. thậm chí gắn bó bên nhau, cho nhau cổ vũ. Tô Mộ Diễm, ta cảm thấy chính mình càng ngày càng lạnh phong chỉ giao lười biếng ngáp một cái, đôi mắt hơi hơi nhắm lại, thân thể bị đông lạnh run bần bẩn. Nguyên lai bọn họ càng đi càng tới gần tử vong cốc hang động đá vôi nội sông băng nơi. Chỉ giao biểu muội ta không được ngơi ngủ. Tô Mộ Diễm thấy nàng nói nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, tức khác hoảng sợ, thế là hắn đem nàng buông xuống, hắn ôm nàng, cao giọng quát lớn nói: Ta lãnh! hảo lanh không phải nàng muốn ngủ. Thật sự là nơi này quá lạnh, tựa như đi Bắc Cực sông băng. Chỉ giao biểu muội, Tỉnh tỉnh. Tô Mộ Diễm ảo náo chính mình lúc trước vì sao trí khí khiến cho con ngựa càng chạy càng nhanh, vào nhầm tử vong cốc, giờ phút này nàng hôn mê bất tỉnh, làm hắn nóng lòng cấp như kiến bỏ trên chảo nóng. Ân Phong chỉ giao hơi hơi mở miệng, chóp mũi có mỏng manh hơi thở. Chỉ giao biểu muội, chỉ giao biểu muội, Tô Mộ Diễm dùng sức loạn choạng cánh tay của nàng, còn vươn thon dài trắng non ngón tay xem xét hắn hơi thở. Không thể ngủ, đáp ứng ta Ngươi không thể ngủ. Ngươi còn có nhớ hay không, ngày đó ngươi muốn ta đáp ứng ngươi, muốn ta hôn ngươi, ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ. Ngày đó hắn bực bội mắng nàng không biết xấu hổ, ngày đó hắn ban đêm sông vào nàng hương quê. Nhưng là phong chỉ giao không có như hắn kỳ vọng nhìn đến, cũng không có mở to mắt xem hắn. Ta không được ngươi ngủ. Chỉ giao biểu mội. Phong chỉ giao, ngươi cho ta tỉnh lại. Tô mộ diễm cởi chính mình áo ngoài bao lấy nàng đông lạnh đến phát run thân thể mềm mại, hắn túi đầu ở nàng bên thai thổi nhiệt khí. Quanh thân trắng pheo pheo một mảnh, sương ngủ trời quang mây tạnh, mơ hổ thấy nghe thấy giã thú hy vang. 072 hộ nàng đau nàng, hồng nhan họa thủy, tinh. Chỉ giao biểu mội, tỉnh vừa tỉnh, ngươi nếu lại không tỉnh lại, ta liền, tô mộ diễm thoát đi cái mũi thượng bao tả váy một góc, cũng thoát đi nàng cái mũi thượng bao vân xa khăn lụa. sau đó hắn lớn tiếng hướng tới nàng hô, giờ phút này hắn, trong lòng là chưa bao giờ từng có nôn nóng, càng sâu vừa rồi nàng có khả năng quăng ngã mã một chút kia Đừng xảo. hảo lãnh. muốn ngủ phong chỉ giao chỉ cảm thấy chính mình mơ màng sắp ngủ nếu là kiếp trước như vậy tốt thân thể nói nàng khẳng định sẽ không ngủ cố tình xuyên qua lúc sau này thân thể quá mức nhu nhược này không giờ phút này nàng sắp chịu đựng không nổi chỉ giao biểu mội kiên trì tô mộ diễm đem nàng ôm thực khẩn trắng non khuôn mặt tuấn tú nằm ở nàng mặt đẹp thượng hy vọng có thể ấm áp nàng tiếp theo hắn chạm đến môi nàng hơi lạnh hắn sửng sốt một chút lúc sau làm thận trọng quyết định tô mộ diễm đem bàn tay xoa nàng bên gáy Đem nàng cố định trụ đồng thời, lòng bàn tay còn qua lại cảm giác nàng non mịn da thịt, xoa nàng cả người bông chốc thoán nổi lên một cổ tê dại, giống như là điện lưu giống nhau, thoán biến nàng toàn thân. Nga phong chỉ giao chỉ cảm thấy rét đậm bên trong nàng cảm thụ được một tia nóng dự cấm áp, thực thoải mái, thực tê dại. Tiếp theo hắn môi mỏng hướng tới nàng băng nhuận môi đỏ hôn lên đi, lưu luyến như lông chim mềm như bông, hôn loạn một tia ngọt thanh cảm giác. a Tô mộ diễm ngươi làm gì? Không thể nào! Hắn không phải thực chán ghét chính mình sao, như thế nào lại đột nhiên hôn nàng, hắn có phải hay không chúng ta? Ta, ta giúp ngươi ớ mặt. Tô mộ diễm cư nhiên phá lệ lần đầu tiên nói dối, hơn nữa giải nói dối liền chính mình đều không thể tin tưởng. Nơi nào có ngươi như vậy ớ mặt? Phong chỉ giao nghe xong trong lòng buồn cười, nhưng là đấy lòng ngọt ngào là không ít, kỳ thật tô mộ diễm cũng không có nàng tưởng tượng bên trong chán ghét. Chỉ giao biểu mùa, ơi, hiện nay còn lạnh không? Tô mộ diễm ôm nàng mềm mại thân thể mềm mại. Trên tay rán kia tầng hơi mỏng vải rệt, không khỏi hầu kết kích, kích thích. Không lạnh. Chỉ là chúng ta khi nào mới có thể đi ra tử vong cốc. Phong chỉ giao rồi dám nhìn nhìn bốn phía nổi lên xương trắng. Không sợ, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Tô mộ diễm làm nàng lại lần nữa bỏ lên trên hắn phía sau lưng. Đi, chúng ta thử lại xem có thể hay không đi ra ngoài. Ta nghe bên kia có dòng nước thanh, có lẽ có thể đi ra ngoài. Hảo. Phong chỉ giao đem hắn áo ngoài muốn cởi còn cho hắn. Ta nội lực thâm hậu, ngươi ăn mặc đi. Tô Mộ Diễm lắc đầu, hắn thật là sợ cực kỳ vừa rồi nàng đột nhiên ngất sự tình. Ân. Phong Chỉ Giao nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, khóe môi gợi lên một mạt điểm mỹ tươi cười. Lạnh leo gió núi thổi khai từng đợt từng đợt sương trắng, bọn họ thấy được một ông hát thủy đàm. Kỳ quái, nơi này thổi như sông băng gió lạnh, chỉ là vì cái gì nơi này thủy là lưu động. Phong Chỉ Giao rất tò mò, thế là hỏi. Chờ một chút chúng ta qua cầu thời điểm, ngươi đừng nhìn hát thủy đàm. Tô mộ diễm cẩn thận báo cho nói. Hảo, ta không xem là được, nhưng là vì cái gì không thể xem kia hát thủy đàm. Phong chỉ giao vẫn là rất muốn biết đáp án. Bởi vì đó là ma vực chi đàm, ta chỉ ở sách cổ thượng xem qua, ai nếu là ở qua cầu thời điểm, nhìn hát thủy đàm liếc mắt một cái, người nọ liền sẽ nhập ma. Chỉ là không biết này, truyền thuyết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Tô mộ diễm cũng không rõ ràng lắm này, truyền thuyết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chúng ta đây vẫn là thà rằng tin này có đi. Đi thôi, có lẽ qua kia tòa kiểu liền đến xuất khẩu. Phong chỉ giao thúc dục nói, nàng nhưng không nghĩ ngốc tại cái này tử vong trong cốc, nơi nơi trắng xóa một mảnh, thật vất vả có khác nhan sắc, lại là một tòa ma vực chi đàm. Ân, vậy ngươi ngàn vạn đừng nhìn, sợ hay nói, gắt gao ôm ta cổ liền hảo. Tô mộ diễm đạm thanh nói, hắn trong thanh âm lưu chuyển một tia run dậy cùng sợ hãi. Ngươi như thế nào đột nhiên trở nên như vậy quan tâm ta? Lại còn có như vậy ôn nhu. phong chỉ giao nguyên bản chỉ là trong lòng ngấm lại chính là trong miệng lại cầm lòng không đầu nói ra này ta quan tâm ngươi không hảo sao tô mộ diễm nghe xong nàng kia lời nói thân mình nao nao từ khi nào hắn sẽ đối phong chỉ quỳnh bên ngoài nữ tử quan tâm đâu chỉ là tô mộ diễm ở nào đó phương diện thực khôn khéo nhưng ở cảm tình phương diện lại rất trì độn rõ ràng động tâm chính mình lại không tự biết thực hảo a đi thôi chúng ta đừng nói chuyện tình rất vào mà vực chi đàm Phong chỉ giao thấy hắn thình lình xoay người lại đây xem chính mình, Tuấn giật khuôn mặt ở nhàn nhạt xương trắng bên trong có vẻ có điểm mơ hồ, nhưng là không tổn hao gì hắn phong thần tuấn lãng. Nếu thật sự rơi vào đi, ngươi cũng muốn ôm ta cổ gắt gao, nghe được không? Tô mộ diễm không yên tâm nói nữa một lần. Đã biết, đã biết. Phong chỉ giao cũng không thể nói hắn dài dòng, hắn cũng là vì nàng hảo, vì nàng suy nghĩ, kỳ thật người nam nhân này lúc trước tuy rằng miệng độc điểm, nhưng là hắn những mặt khác vẫn là thực xuất sắc. Biết liên hảo. chỉ giao biểu muội tin tưởng biểu ca nhất định có thể mang ngươi đi ra tử vong cốc tô mộ diễm lo lắng nàng sợ hãi thế là hắn len ken hữu lực nói tô mộ diễm cong phong chỉ giao, bước vững vàng nện bước từng bước một bước lên màu trắng cầu gỗ tiểu siêu siêu vẹo vẹo đi tới thời điểm tô mộ diễm là nhắm mắt lại phảng phất qua một thế kỷ như vậy lớn lên thời gian bọn họ thông qua ma vực chi đảm lại lần nữa xoay người xem màu đen hồ nước thời điểm đã là biến mất không thấy nhưng là chỉ nhìn thấy một tòa màu trắng cầu gỗ dấu phượng kiều tô mộ diễm nhìn đến màu trắng cầu gỗ tên sắc mặt đại biến một tòa kiều tên thôi ngươi làm gì muốn như thế lớn tiếng phong chỉ giao rất là kinh ngạc nàng cảm thấy tô mộ diễm đại kinh tiểu quái. sách cổ thượng từng ngôn chi nếu cái nào cô nương gặp được dấu phượng kiều kia nàng chính là phượng nghi thiên hạ mệnh cách tô mộ diễm đem nàng thả xuống dưới như suy tư gì nhìn nhìn nàng trầm ngâm thật lâu mới đưa lời này nói cho nàng biết ý của ngươi là nói ta sẽ là hoàng hậu mệnh cách phong chỉ giao nghe xong lúc sau ha ha ha cười ha hả trung bạc tiếng vang thanh thúy dễ nghe ân tô mộ diễm gật gật đầu bởi vì hắn xem sách cổ thượng xác thật là như thế nói kia nếu là nam nhân gặp được dấu phượng kiểu đâu phong chỉ giao cười cười dù bận vẫn ung dung nhìn về phía tô mộ diễm thả xem hắn như thế nào trả lời là đế vương tinh mệnh cách tô mộ diễm tới gần nàng bên thai nhỏ giọng nói đơn giản là hắn nghe thấy được cách đó không xa truyền đến tiếng võ ngựa Thích, cái kia không chuẩn Đó là cổ nhân ăn no không có chuyện gì, hạt bẻ. Phong chỉ giao mới không tin đâu. Chỉ giao biểu nguội, chờ hạ thấy bắc đường tử khiêm bọn họ, không thể nói chúng ta gặp được dấu phượng tiểu, nhưng nhớ kỹ. tô mộ diễm nhưng không có quên hoàng gia đã bắt đầu kiêng kỵ kình thiên bảo thế lực, mấy ngày hôm trước hắn đã tổn thất vài tranh cùng Tây Lương quốc Nguyệt Lạc Sơn Trang giao dịch, chắc là hiên viên gia tộc có người ở ngăn cản hắn tài lộ đi. Nga, kia làm ta lại xem một cái, này tiêu thật đúng là cổ quái. Phong chỉ giao đang muốn lại lần nữa quay đầu lại nhìn lên, màu trắng cầu gỗ thượng chữ viết đã lặng yên biến mất, vô hình bên trong lộ ra quỷ dị. Kỳ quái, không thấy kêu ba chữ. Phong chỉ giao nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái nói. Có duyên người mới có thể thấy. Tô mộ diễm lời nói tựa Phật ra yết ngữ. ngàn vạn phải nhớ kỹ, cái gì người cũng không thể nói chuyện này. Hắn lại lần nữa báo cho nói, hơi hơi khẩn trương thanh em lộ ra một tia kiên quyết cùng lo lắng. Đã biết, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Hảo đến hai ta đồng cam cộng khổ quá đâu. Yên tâm đi. Ta lại như vậy miệng rộng người sao. Nàng khẳng định gật gật đầu, còn hỏi lại hắn. Nàng phong chỉ giao cũng không phải là đồng đốc nếu thật sự nói, kia lão hoàng đế còn không đem nàng mang nhập hoàng cung đương hoàng hậu A. Nàng ngấm lại muốn nàng gả cho tuổi một đống lao hoàng đế, nàng toàn thân nổi ra gả thiếu chút nữa rất đầy đất. Cho nên thông minh như nàng, khẳng định không nói dấu phượng tiểu sự tình. Thật sự là bọn họ tới cứu chúng ta sao? phong chỉ giao tổng giác kia tiếng vó ngựa có điểm kỳ quái dần dần mà tiếng vó ngựa càng ngày càng gần tô mộ diễm sắc mặt càng thêm đông lạnh lên không phải bọn họ tới cứu chúng ta chúng ta đụng phải phiền thoái phong chỉ giao theo hắn tầm mắt xem qua đi nhưng thấy một khối khôi giáp vô đầu thi hướng phong chỉ giao bọn họ bên này từng bước một đạp mà mà đến thanh âm kia rất xa nghe thật đúng là giống tiếng vó ngựa thanh nhưng tế nhìn một chút lộ ra quỷ dị mơ ảo màu trắng đám xương bên trong kia cụ vô mũ giáp giáp thi trên người chảy hồng nhạt huyết tích bị sông băng dường như gió lạnh thổi rào rạt tiếng vang mạo từng đợt từng đợt khí lạnh còn có điểm mùi hôi mùi vị vô mũ giáp giáp thi tô mộ diễm ngươi còn thất thần làm cái gì chạy nhanh mang theo ta trốn a ở chỗ này hai người bên trong tô mộ diễm khinh công so nàng hảo nàng tự nhiên muốn thúc giục hắn nhanh lên nhi mang nàng rời đi chỉ giao biểu muội ngươi đừng núc ních ta đi cùng hắn đánh thượng mấy cái hiệp nếu là ta không thắng được hắn ngươi bản thân trước hết nghĩ biện pháp trốn đi tô mộ diễm vươn bàn tay to đem nàng tay nhỏ bao vây lại ấm ấm sâu kín thở dài nói ân ta đã biết chính ngươi cũng cẩn thận phong chỉ giao nhìn đến hắn cực nóng ánh mắt nhìn về phía chính mình khi nàng phương tâm không khỏi bùn bùn nhảy thế là tô mộ diễm dùng ra một bộ quỷ dị khó lường trưởng pháp bức hướng kia vô mũ giáp giáp thi chỉ là mặc hắn đánh kia vô mũ giáp giáp thi thật nhiều biến kia vô mũ giáp giáp sư ngược lại càng đánh càng hăng che trời lấp đất từ khôi giáp nội bắn ra vô số ngân châm. tựa thiên nữ tán hoa giống nhau phong chỉ giao vai trái bất hạnh bị bắn trúng một quả ngân châm nàng sát mặt bình tĩnh muốn nổ ngân châm lại bị tô mộ diễm ánh mắt ý bảo ngăn trở ha ha ha ngươi chờ tiểu bối dám xông loạn tử vong cốc các ngươi chết chắc rồi Ông trầm trầm thanh âm chưa từng mũ giáp giáp thi trong cơ thể phát ra rồi a tô mộ diễm cẩn thận phong chỉ giao thấy kia vô mũ giáp giáp thi lại tưởng đối tô mộ diễm bất lợi thế là nàng giận dữ bay nhanh di động bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng xoay tròn thân mình đem tô mộ diễm giữ chặt. ngươi trở ngại ta đánh vô mũ giáp giáp thi tô mộ diễm sắc mặt không vui nói không phải làm nàng lóe xa một chút sao như thế nào như vậy đốc nhưng là hắn nhưng thật ra không có trách cứ nàng ý tứ chỉ là lo lắng nàng miệng vết thương sinh ngủ đừng đánh chúng ta đánh không lại hắn ngươi xem hắn ăn mặc khôi giáp nói không chừng có kim cương bất hoại chi thân đâu kia còn không bằng dùng trí thắng được phong chỉ giao chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ánh mắt lưu chuyển đáy mắt hiện lên một tia giảo như thế nào dùng trí thắng được Tô mộ diễm nghi hoặc nhìn về phía nàng. Đưa lỗ thai lại đây. Phong chỉ giao làm hắn tới gần chính mình một ít, thế là nhàn nhạt thấm vào ruột gan liêu nhân hương thơm tràn ngập với hắn chót núi. Tô mộ diễm nhíu nhíu mày, đã nghe được phong chỉ giao biện pháp lúc sau, liên tiếp gật đầu. Cái này biện pháp được không, nhưng là thất bại dưới, người ta có khả năng vĩnh viễn đều ra không được cái này tử vong cốc. Tô mộ diễm lo lắng rồi rắm Thiết, đừng như vậy bi quan, vừa rồi ngươi còn không phải vẫn luôn cổ vũ ta tới sao. Phong chỉ giao cắn môi dưới, bực thanh nói, này một chút vai trái thượng chuyển đến xuyên tim đau đớn, xảy ra chuyện gì, rất đau có phải hay không? hắn mảy cùng thành chữ xuyên hình, trước đường động ta vai trái thượng thương thế, chúng ta chạy nhanh hành động đi. Phong chỉ giao chủ động giữ chặt tô mộ diễm bàn tay to, theo sau lại một lần mang lên che mặt vân xa khăn lụa cùng tà váy một góc, hai người nhanh chóng đi qua ở đòi mạng cây trúc đào rừng cây chi gian, đương nhiên, vô mũ giáp giáp thi ở phía sau theo đuổi không bỏ, nói thì chậm. khi đó thì nhanh hai người hợp lực đem cây trúc đào cánh hoa tạo thành bột phấn nhanh chóng sái hướng vô mũ giáp giáp thi chỉ dao biểu muội giống như hữu dụng hắn ngã xuống tô mộ diễm ghé mắt nhìn một chút phong chỉ dao đôi mắt bên trong là đối nàng tán thưởng ngươi dùng trưởng lực đánh hạ kia cây tiểu một chút cây trúc đào thụ ta hữu dụng phong chỉ dao gật gật đầu tiếp theo nàng chỉ huy tô mộ diễm gần bên một gốc cây thấp bé cây trúc đào thụ nhổ tận gốc nga tô mộ diễm nhưng thật ra không có hỏi lại vì cái gì hắn đối nàng biểu hiện ra trí tuệ rất là vừa lòng thúy lục sắc cây trúc đào ở mờ ảo xương trắng thấp thoáng dưới càng có vẻ thần bí khó lường rực rỡ lung linh cẩn thận không thể ngửi cây trúc đào mùi hương phong chỉ giao nhổ xuống bạch thủy tinh ngọc trâm lấy một chút cây trúc đào nước tiếp theo xoay chuyển bạch thủy tinh ngọc trâm cơ quan lúc này không độc chết kia cụ vô mũ giáp giáp thi cũng muốn làm hắn đau hoa hoa kê ờ nơ, nơ giờ, nàng mỹ hề chính là chế độc người thạo nghề hảo chúng ta liền ở chỗ này chờ vô mũ giáp giáp thi hóa thành bột phân đi phong chỉ giao đáy mắt thoáng hiện một mạt lạnh băng tàn khốc nhưng thấy nàng dùng vân sa khăn lửa bao vây lấy kia chi bạch thủy tinh ngọc chân phần đầu nhon nhọn kia đầu hung ác như vậy quán chú nội lực vọt tới vô mũ giáp giáp thi trái tim bộ vị ngao một thanh âm vang lên triệt tận trời kêu thảm thiết thiếu chút nữa chấn phá phong chỉ giao cùng tô mộ diễm màng hai thanh âm này cử khó nghe phong chỉ giao che lại lỗ thai, đơn giản là nàng vai trái bị thương mà khiến cho nàng chỉ có thể một tay che một con lỗ thai Thức mau kia vô mũ giáp giáp thi ngã xuống sau không núp ních như vậy rằng có gần nửa canh giờ thời gian chỉ là kia tê tiếng la còn hãy còn ở bên thai ẩm vang rung động dường như lúc này tô mộ diễm tựa nhìn ra nàng khó xử vội vàng đài tay giúp nàng bưng kín hai lỗ thai ấm áp nhiệt độ cơ thể làm hai người trên mặt đều nhiễm một tầng đỏ ửng chỉ giao biểu muội ngươi cái gì thời điểm học được chế độc Tô Mộ Diễm đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ trước nay không đã không có giải quá phong chỉ giao. Xem qua một quyển chế độc sách cổ, lúc ấy cảm thấy hứng thú liền lộng chút, sau lại chỉ là lười, liền không hề lộng, mà hôm nay chúng ta gặp được nguy hiểm, có lẽ là bạo phát ta tiềm tàng năng lực thôi. Đúng rồi, đôi mắt của ngươi còn đau sao? Phong chỉ giao xem hắn mắt trái thành gấu trúc mắt, trong lòng giờ phút này nhưng thật ra có điểm băn khoăn, nàng thật đúng là như hắn lời nói, nàng phía trước đôi hắn xuống tay trọng chút. Ngươi mới biết được quan tâm ta a. Tô mộ diễm thấy nàng quan tâm chính mình, lập tức duệ duệ đem mặt fiết hướng bên kia, kỳ thật khỏe môi có điểm dơ lên, nghĩ thầm, nàng vẫn là thực để ý chính mình, như thế tưởng tượng sau, hắn trong lòng liền vui sướng. Thực xin lỗi sao? Ai làm ngươi phía trước như vậy bá đạo? Phong chỉ giao đài khởi ung um tùn bàn tay trắng xoa xoa hắn đôi mắt bộ vị. Hảo, ngươi biết sai là được, đừng xoa nhẹ, đau chết ta. Tô mộ diễm bị nàng cố ý nhấn một cái, đau hoa hoa kêu to. Ngươi mau xem. kia vô mũ giáp giáp thi bỏ ra một cái hỏa hồng sắc xà, có phải hay không xích luyện xà a? phong chỉ giao nhìn này quỷ dị một màn, nhưng thật ra có điểm đau lòng chính mình bạch thủy tinh ngọc trâm, hiện giờ kia cây châm chính anh dũng cắm vào kia vô mũ giáp giáp thi trái tim bộ vị, nhìn có điểm giống. tô mộ diễm gật gật đầu, chỉ giao biểu muội, ngươi qua đi làm cái gì? hắn vội vàng rối tay giữ chặt nàng tay nhỏ ngăn cả nói, hắn lo lắng kia xà có độc, vạn nhất nàng bị rắn cắn chúng xà độc nhưng làm sao bây giờ? đáng chết. Nàng vai trái thượng ngân châm còn không có nhổ đâu. Cũng không thể lại bị thương. Tự nhiên là đi bắt xà lấy xà gan. Phong chỉ giao sinh đẹp cười, huyễn màu bắt mắt. Ta không được ngươi đi thiệp hiểm, ta đi. Ta giúp ngươi đi lấy xà gan. Tô mộ diễm cảm thấy vẫn là hắn đi tương đối hảo. Hắn hiện tại tình nguyện chính mình bị thương cũng không cần nàng bị thương. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Phong chỉ giao không nghĩ tới tô mộ diễm sẽ đối nàng thái độ thay đổi nhanh như vậy. Hiện tại hắn đảo thực sự có ca ca bộ dáng. thế là phong chỉ giao an tĩnh ngốc tại mặt khác một bên lẳng lặng xem hắn đi cùng kia xà vật lộn nàng trong lòng kỳ thật cũng có vài phần lo lắng vạn nhất tô mộ diễm bị răn cắn kia nàng chờ hạ như thế nào đi ra tử vong cốc chỉ là tô mộ diễm so nàng tưởng tượng bên trong lợi hại rất nhiều hắn đột nhiên nảy sinh ác độc lực xuất trưởng công kích cái kia to bằng miệng chén hỏa hồng sắc rắn nước trong nháy mắt đánh cái kia rắn nước thân rắn run rẩy đôi to nhanh như tia chớp ném hướng tô mộ diễm ánh mắt hung ác lạnh lẽo thình lình trương đại xa miệng kia bạch xâm xâm răng nanh nhắm ngay tô mộ diễm thủ đoạn tô mộ diễm cẩn thận phong chỉ dao nóng nảy hô lên thanh nàng sợ quá hắn sẽ có việc tô mộ diễm linh hoạt né tránh tiếp theo dùng hắn khuỷu tay một củng kia rắn nước xa bụng trong chớp nhoáng hắn nhanh chóng lắc mình rút ra bị đinh nhập kia vô mũ giáp giáp thi bạch thủy tinh ngọc trâm, ngón tay linh hoạt chuyển động phía dưới hướng thứ hướng rắn nước bụng xa bụng thình linh bị hoa khai nhưng thấy một viên cực đại hình trứng màu nâu xà gan lăn xuống trên mặt đất phát ra một loại mùi tanh chỉ dao Vì sao phải xà gan? Tô mộ diễm lòng hiếu kỳ khởi, hỏi. Tự nhiên là vì trị liệu ta này vai trái thượng miệng vết thương. Phong chỉ giao chấn định tự nhiên rút đi vai trái thượng ngân châm, chỉ là ngân châm hoàn toàn đi vào rất sâu, nàng nhíu mày cái chán tích hãn, nhịn đau rút ra tới. Đừng cậy mạnh. Tô mộ diễm nhìn như vậy ẩn nhất nàng, trong lòng vì nàng đổ mồ hôi. Thế là tô mộ diễm chủ động vì nàng cắt mở xà gan, lấy chút mật vì nàng bối thượng, lệnh nhân thần kỳ chính là... kia xả mật dịch trị thương hiệu quả cực hảo, thức mau, kia miệng vết thương liền rũ hợp. Cảm ơn ngươi." Phong Chỉ giao khách khí hướng hắn nói lời cảm tạ. "Đừng cảm tạ, lần sau đừng tấu ta là được." Tô Mộ Diễm vội vàng dùng chính mình áo choàng một góc lau sạch sẽ bạch thủy tinh ngọc chấm tử, một lần nữa vì nàng mang ở nàng tóc mai thượng, trong mắt nhu tình nhìn một cái không sót gì. "Này cây châm thủ công nhưng thật ra tinh xảo, ngươi thích bạch thủy tinh loại này trang sức?" Hắn thuận miệng hỏi. "Ân, là vị ương đưa. Nàng tự nhiên thích, chỉ là đã lâu không thấy hắn, không biết hắn có hay không tra ra nàng mẫu thân thân thế đâu. Chỉ giao biểu muội nếu ngươi thích loại này trang sức, ta chờ trở về, vì ngươi cẩn thận đính làm vài món loại này trang sức như thế nào. Hắn xoa xoa phát đau đôi mắt hỏi. Tốt, ngươi muốn đưa ta mới được. Không được thu ta bằng Nga. Phong chỉ giao tưởng có có sẵn tiện nghi không chiếm, đó chính là đống đốc Thế là nàng cười hài hước nói. ân chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, bên kia đám xương thưa thất một ít Là lối ra khả năng tính lớn một chút. Tô Mộ Diễm nhìn đến nàng mê người tươi cười, không khỏi loại thần. Quả nhiên không ra Tô Mộ Diễm sở liệu, đám xương thưa thất địa phương đúng là tử vong cốc xuất khẩu. Hai người nhìn nhau cười, bọn họ cuối cùng cùng nhau tồn tại đi ra tử vong cốc. May mắn ra tới, nếu lại bị lạc ở bên trong, liền rất khó ra tới. Tô Mộ Diễm có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Vì sao? Có như vậy nghiêm trọng sao? Phong chỉ giao không cho rằng tử vong cốc thực đáng sợ. Bởi vì tới rồi buổi tối, kia xương trắng sẽ biến thành xương đen, chứng khí sẽ gia tăng. Này đây, muốn thuận lợi đi ra tử vong cốc, vậy bằng khó càng thêm khó khăn. Tô mộ diễm khoanh tay mà đứng, nhìn tử vong cốc phương hướng thở dài. Hảo, đừng nói nữa, ta đều đói bụng. Phong chỉ giao bụng thầm thì kêu cái không ngừng, nàng thẹn thùng đem đôi tay đặt ở trên bụng. Giờ phút này nàng, có một loại ngây thơ chất phát cảm giác. Chỉ giao biểu muội ta có thể kêu ngươi giao như sao? Cái kia... Bốn chữ kêu lên quá dài tô mộ diễm nhìn nàng như hoa như ngọc tiểu nhan trong lòng một mảnh rung động thế là hắn cầm lòng không đậu hỏi thanh âm mềm mại nhu trường tựa nhẹ nhàng mà lông chim phất quá ra thịt rất êm thai thực thanh duyệt hảo A. mặc kệ như thế nào hai người cùng nhau đã trải qua tử vong cốc khốn cảnh phong chỉ giao cũng đối hắn thoáng co đổi mới thế là nàng nhàn nhạt gật gật đầu đối với nàng tới nói tên sao chỉ là danh hiệu thôi giao nhi ta nghe thấy bọn họ ở tìm chúng ta thanh âm Chúng ta mau rời đi nơi này, cùng bọn họ hội hợp đi. Tô mộ diễm lỗ thai rất thính, đã nghe được rõ ràng tiếng võ ngựa hôn hợp đều nhịp tiếng bước chân, cùng với tiếng chó sủa. Hắn trong lòng thất kinh, vì sao sẽ có đều nhịp tiếng bước chân, chẳng lẽ là xuất động thị vệ đội. Chỉ là sẽ là vị nào vương ra vệ đội đâu. Còn có tiếng chó sủa. Chẳng lẽ là tinh vương. Tô mộ diễm trong lòng suy đoán. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Phong chỉ giao một nhìn sắt trời, trong lòng tức khắc sốt ruột lên, không xong. Nàng lại lỡ hẹn, Lý Cẩm Nhiên có thể hay không sinh khi a Giao nhi, ngươi không sao chứ? Thanh âm này như thế nào nghe là tĩnh vương hiên viên hạo ngọc thanh âm đâu? Ta. Thực hảo. Xem như hữu kinh vô hiểm đi. Phong chỉ giao thầm nghĩ, hiên viên hạo ngọc như thế nào sẽ xuất hiện ở thu lan trại nuôi ngựa? Ngươi bả vai chuyện như thế nào? Ôn hành viễn hỏi. Cần phải làm tử triệt cho người xem xem. Không cần. Phong chỉ giao lắc đầu, nàng đều chính mình xử lý tốt. không nghĩ phiền toái người khác nói nữa nàng hiện tại hào đói a Gì, tô thiếu chủ cũng ở a chỉ là ngươi đôi mắt xảy ra chuyện gì hiên viên hạo ngọc nghe được nàng vân đạm phong khinh khẩu khí trong lòng tưởng kia thương hẳn là sẽ không quá nặng thế là hắn cũng yên tâm tiếp theo hắn như là mới nhìn đến tô mộ diễm dường như đối với tô mộ diễm dương thần cười xem như chào hỏi ở hắn nhìn đến tô mộ diễm đôi mắt là lúc hắn ấy mắt hiện lên một tia nghiền ngấm, này chẳng lẽ là giao nhi đánh Những người khác lúc này mới chú ý tới tô mộ diễm phía trước vì sao che che giấu giấu không cho xem mặt, nguyên lai đôi mắt bị thương à. Đúng vậy, ta cùng giao nhi cưới ngựa nhi không nghĩ vào nhầm tử vong cốc, may mắn hữu kinh vô hiểm. Đôi mắt này sao? Ách! Không cẩn thận chính mình lộng thương. Thế là tô mộ diễm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua phong chỉ giao, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng, nàng bả vai chỗ miệng vết thương hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nhưng thật ra một chút cũng không thèm để ý hai mắt của mình. dù sao lâm vào lưới tình nam nhân đều là ngu ngốc tô mộ diễm sắp đi vào bên trong tĩnh vương điện hạ như thế nào sẽ mang vệ đội xuất hiện ở thu lan trại nuôi ngựa hay là tĩnh vương điện hạ cũng là tới đua ngựa tô mộ diễm xả môi đạm cười kia chỉ gấu trúc mắt một chút cũng không tổn hại hắn lỗi lạc phong tư là buồn ra chủ tìm không được các ngươi bóng người mới người bẩm báo tĩnh vương điện hạ tương hắn mang lục soát khuyển vệ đội tiến đến Bác đường tử khiêm nhìn nhìn phong chỉ dao giờ phút này nàng còn khoác tô mộ diễm áo ngoài hắn ấy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc tô mộ diễm thật sự coi trọng tề vương không cần nữ nhân ôn hành viễn cùng hiên viên hạo ngọc tầm mắt ở nhìn đến phong chỉ giao trên người ngoại khoác áo ngoài khi giấu ở tay háo rộng hạ ngón tay thình lình ốn lượn thành quyền chỉ là hiên viên hạo ngọc càng thêm phẫn nộ thiếu chút nữa đem ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ cấp bóp nát hắn không biết hắn yêu nữ tử vì sao phải cùng nam nhân khác như vậy thân mật hơn nữa vẫn là ở trước công chúng khoác nam nhân khác áo ngoài này nhàn nhạt một màn tựa hồ giống thiêu hồng bàn ủi giống nhau năng hắn ngực Đau, vô trường mực đau. Giao nhi, bổn vương đưa ngươi hồi phủ. Ngươi xem, ngươi nha đầu còn ở bên kia chờ đâu. Hiên viên hạo ngọc ngồi trên lưng ngựa, giương tay một lóng tay nơi xa đứng một mặt tinh tế bóng người, hướng về phía phong chỉ giao nói. Không nhọc tĩnh vương điện hạ đưa ta biểu mội đi trở về, vẫn là từ ta cái này biểu ca tự mình đưa nàng hồi phủ đi. Tô mộ diễm từng bước một đến gần hiên viên hạo ngọc, thần sắc ngạo nghễ. Phong chỉ giao nhìn này hai người. Phảng phất nhìn đến hai nước đế vương rằng co dương cung bạt kiếm cảm giác. Hai người đều là như vậy tuấn Mỹ vô đúc, đơn liền toàn thân phát ra khí thế, có gì đồng điểm. Một cái nội liễm, một cái khí phách. Mà tô mộ diễm chính là thuộc về cái loại này khí phách người, hắn toàn thân tản ra không thể nào che giấu uy nghiêm khiếp người khí thế liền cũng đủ lệnh người bỏ qua không được hắn, hắn cũng chỉ cần đứng ở nơi đó. Cái gì cũng không cần phải nói, liền có một cổ khí phách cùng quý tộc khí chất bày ra, người như vậy, liền tính là làm hắn đứng ở trong đám người. cũng giống lập với trên đài cao, lệnh người không kinh lấy chiêm ngưỡng góc độ đi nhìn hắn. Phong chỉ giao, ngươi ý từ đâu? Hiên viên hạo ngọc trầm thấp thâm hậu tiếng nói rất êm hay, chính là thực hiển nhiên, người khác khả năng nghe không hiểu, nhưng là phong chỉ giao xem như nghe ra tới, hắn sinh khí. kia ưu ám con ngươi toàn là không giận mà uy. Nhưng là nàng mới sẽ không quản hắn sinh khí không tức giận đâu, ít nhất tô mộ diễm có một chút làm đúng rồi, nàng xác thật rất muốn trở về tướng phủ tắm rửa một cái ăn đốn ăn ngon. Ta tưởng cùng biểu ca hồi phủ. Phong chỉ giao cũng không ngượng ngùng, trực tiếp chỉ ra. Ôn hành viện không nghĩ tới, phong chỉ giao cùng tô mộ diễm đột nhiên trở nên như thế thân mật, hắn tâm lại một lần đau, nhìn về phía phong chỉ giao ánh mắt có chút cô đơn. Giao nhi, chúng ta đây đi thôi. Tô mộ diễm hướng bọn họ chắp tay cáo tử, liền muốn mang phong chỉ giao rời đi thu lan trại nuôi ngựa. Ân, cáo tử. Phong chỉ giao hướng tới bọn họ phất tay cáo tử, trên mặt cười, kỳ thật trong lòng nghĩ. Cổ đại xã giao thật phiền thoái, vẫn là trở về ngủ thật sự điểm, nàng hiện tại cũng không dám nhìn về phía ôn hành viễn cùng hiên viên hạo ngọc ánh mắt. Một cái hôn qua, một cái sở sụ quá, nàng tiểu nữ tử sao như thế mệnh khổ. May mắn tô mộ diễm tốc độ mau, hắn đem phong chỉ giao chặn ngang bế lên, dùng khinh công bay vút hướng thu lan trại nuôi ngựa bên ngoài, chỗ đó vừa lúc còn dừng lại phong chỉ giao xe ngựa. Uy ngươi bảo mã, bị em đút, từ bỏ sao. Kỳ quái, hắn như thế nào không dậy nổi cưỡi ngựa? ngược lại cùng nàng cộng thừa xe ngựa đâu con ngựa thức đủ nó sẽ chính mình trở về tô mộ diễm nhàn nhạt cười đói bụng sao hắn lại hỏi ở nghe được nàng bụng thầm thì kêu thanh em sau hắn nhăn lại mày đẹp ân phong chỉ dao gật gật đầu ở tử vong cốc ngây người như vậy lâu vai trái còn bị thương đâu có thể không đói bụng sao không biết sói mòn nhiều ít quý da máu ra đây mang ngươi đi tùng hạc lâu ăn cơm hắn đề nghị nói Anh không cần đi Ta tưởng trở về dùng nữa, ngươi cũng trở về kình thiên bảo đi. Phong chỉ giao nhưng không nghĩ đi tùng hạt lâu. Vạn nhất xấu số, số đụng tới tư đồ diệt lỗi, vậy thảm. Hắn chính là cùng nàng nói, hắn hy vọng nàng cùng nàng biểu ca tô mộ diễm đi đừng quá gần. Kỳ thật vốn dĩ nàng cùng tô mộ diễm không có gì, cố tình lần này cùng nhau bị nhốt tử vong cốc, nàng liền biết chính mình lại trọc phiền thoái. Hơn nữa càng ngày càng phiền thoái, nàng đều lo lắng cho mình vô pháp xử lý thành thạo, nàng phát hiện chính mình tính cách càng ngày càng không giống mỹ hề. Có lẽ thật sự dung nhập thời đại này, cho nên theo hoàn cảnh biến hóa, hoặc là nàng quyết đoán tính cách cũng trở nên có điểm do dự. Hảo, ta đây trước đem ngươi đưa trở về tướng phủ đi. Tô mộ diễm tôn trọng nàng ý kiến, chỉ là ở hắn trong lòng suy nghĩ hồi lâu, chính hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Vì nàng, thiếu chút nữa ở tĩnh vương bọn họ trước mặt bại lộ chính hắn thực lực, may mắn hắn nhịn xuống. Phong chỉ dao gật gật đầu, trong lòng chờ mong chạy nhanh hồi phủ, ăn xong, thoải mái dễ chịu ở trên giường lớn nằm. Ngươi trước chờ ta một chút. Bỗng nhiên, Tô Mộ Diễm bỗng nhiên con ngươi loé loe, không thể hiểu được nói này một câu lúc sau. Liền xúc lên xe ngựa mảnh, ra bên ngoài bay vút đi ra ngoài. Đại tiểu thư, biểu thiếu ra đây là xảy ra chuyện gì? Mây tía liền ngồi ở xa phu vạn tam tử xe giá bên, chờ nhìn đến Tô Mộ Diễm không thể hiểu được sau khi rời khỏi đây. Liền xoay người nhìn về phía phong chỉ giao hiếu kỳ nói. Phong chỉ giao lắc đầu, bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm. Đại tiểu thư. cần phải chờ biểu thiếu ra trở về sa phu vạn tam tử đạm thanh hỏi ân tạm thời chờ hắn trong chốc lát đi thật không hiểu được hắn đi làm gì nhân ra đều đói trước ngực dán phía sau lưng phong chỉ dao cầm cây quạt vì chính mình phiến quạt gió đại tiểu thư vẫn là mây tía giúp ngươi phiến đi mây tía mỉm cười nói hảo a phong chỉ dao mừng rỡ nhàn nhã liền đem cây quạt đưa cho mây tía chỉ chốc lát sau tô mộ diễm trong tay phủ một bao đồ vật đã trở lại ngươi vừa rồi làm cái gì đi Phong chỉ giao đài mắt nhìn về phía tô mộ diễm, ôn nu hỏi nói. Chúng ta đi vào trước lại nói. Tô mộ diễm như suy tư gì nhìn thoáng qua mây tía, mây tía đương nhiên ngầm hiểu, liền rời khỏi xe ngựa thùng xe, chỉ để lại phong chỉ giao cùng tô mộ diễm nhìn nhau mà ngồi. Cấp, tinh khiết và thơm lâu hương tô gà nướng, ngươi nói bụng đi, mau chút ăn. Tô mộ diễm mất tự nhiên xả môi nói, đem phùng ở trong tay giấy bao nhẹ nhàng đặt ở phong chỉ dao trong tay. Thơm quá! Quả nhiên là tinh khiết và thơm lâu xuất phẩm. không đúng à, nơi này ly tinh khiết và thơm lâu rất xa hắn nếu dùng khinh công đi tiêu tất nhiên phi không ít tinh lực đi quả nhiên nàng nhìn đến hắn trên trán toát ra tế tế mật mật mồ hôi phong chỉ dao hơi hơi mỉm cười đài tay dùng chính mình phiêu giật tay áo vì hắn mềm nhẹ lao đi cái trán mồ hôi mọi thanh âm đều im lặng vạn vật phảng phất tiêu thanh tựa hồ thiên địa chi gian liền thừa hai người tâm cảnh là xưa nay chưa từng có phù hợp cùng tràn đầy cái loại cảm giác này trừ bỏ rét lạnh chỉ còn lại có hòa thuận vui vẻ ấm áp Tựa xuân về hoa nở, vạn vật tăng hân dã, đây là tô mộ diễm lúc này cảm giác vẽ hình người. Cảm ơn ngươi, ngươi cùng ăn một cái đùi gà đi. Sau khi nói xong, phong chỉ dao đem giấy bao mở ra, tức khắc một cổ thơm ngào ngạt hương vị sông và muối. người ta chỉ gian khách khí cái gì? Giao nhi, ngươi ăn đi, này gà nướng hương vị thật sự thực hảo. Tô mộ diễm tiếp nhận bên ngoài mây tía cây quạt, chủ động vì phong chỉ giao phín lên, còn săn sóc truyền lên một ly trà thủy. Trên mặt hắn tươi cười là chưa bao giờ từng có ấm áp lưu tình. Phong chỉ giao gật gật đầu, thích ý gặm đùi gà, còn có Mỹ Nam vì nàng quạt, sinh hoạt vô hạn hảo. Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Phong chỉ giao nghi vấn nhìn về phía hắn, nàng không biết chính mình gặm đùi gà, hắn cũng phải nhìn như vậy lâu. Nhìn ngươi ăn, ta cảm giác chính mình giống như cũng ăn no. Tô mộ diễm rời đi tầm mắt, vén rèm lên vẫn an ngoài cửa sổ. Nga! Phong chỉ giao trong lòng thầm than, hắn hiện giờ đối nàng thái độ. Thật đúng là làm nàng khó có thể thích hứng. Hảo, mau đến tướng phủ, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta nói, kia chuyện tuyệt đối không thể nói. Mấy ngày này, ta sẽ rất bận, chờ Bích Lan Tiết ngày đó chúng ta tái kiến đi. Tô mộ diễm nhớ tới một chút sự tình, liền như thế công đạo nói. Bích Lan Tiết, ta sẽ không đi. Nàng lắc đầu nói cho hắn có quan hệ nàng quyết định. Vì sao không đi? Tô mộ diễm tầm mắt lại lần nữa dừng ở nàng kiểu tiếu dung nhan phía trên, kinh ngạc. Buồn. Nhân ra muốn dưỡng bệnh, đi cái loại này trường hợp không thích hợp. Phong chỉ giao cười hài hước nói. Giao nhi, ta tổng cảm thấy ngươi sắc mặt hồng nhuận, không giống như là thân nhiễm bệnh hiểm nghèo người. Tô mộ diễm tựa bắt đầu hoài nghi. Phong chỉ giao chỉ cười không nói, tùy hắn suy đoán đi. Chỉ là cảm thấy hắn cặp kia con ngươi đặc biệt buồn cười, một con bạch, một con hắc. Xảy ra chuyện gì, có phải hay không ta nói sai rồi cái gì? Chọc ngươi sinh khí sao? Không đúng, ngươi lại giễu ưu ta. Tô mộ diễm một đôi con ngươi nhìn phong chỉ dao, đồng nhiên chuyển ám, vươn tay cánh tay, một phen ôm lấy phong chỉ dao eo thon, thân mình nháy mắt đẻ ép xuống dưới, cánh môi hôn lên phong chỉ dao môi anh đảo. Đây là ngươi tự tìm. Nô. No. Phong chỉ dao nghe kia lời nói, chố mắt nhìn tô mộ diễm, nàng đầu góc bắt đầu bãi công, không nghĩ tô mộ diễm đột nhiên phục xuống dưới, tiểu hư một tiếng, thân mình đã bị hắn đẻ ở dưới thân, mềm mại Kiều nhu môi anh đảo bị phía trên cánh môi hôn lấy. Tô. Mộ. Diễm. Phong chỉ giao thần trí bị kéo lại, đột nhiên trợn to mắt đẹp nhìn Tô Mộ Diễm phóng đại khuôn mặt tuấn tú, đè ở trên người nàng ngang tàng bất phàm thân mình, hai người tư thế rất là ái muội, cánh môi bị Tô Mộ Diễm hôn lấy, mơ hồ không do nói ba chữ. Ấm áp cánh môi, mê mị liêu nhân mùi thơm của cơ thể, dưới thân kiều nhu mỹ nhân thân mình, Tô Mộ Diễm một đôi con ngươi càng là che kín nắm sắc, gắt gao tác hồn, một đôi như ngọc tay nhẹ nhàng khống chế được kia chỉ dục từ chối hắn bàn tay mềm, chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. càng cảm thấy đến kia tay tinh tế nhỏ xinh. dồn dập tiếng thở dốc rầm dạp hôn thuần thục cậy ra hàm răng đầu lưỡi tại thân hạ khả nhân nhi trong miệng quái phẩm nếm trong miệng điểm mỹ hương thơm thân mình gắt gao giam cầm nàng vén lên một mảnh lửa nóng đáng chết đây là ở trên xe ngựa tô mộ diễm hôn hôn không cấm bực bội đi lên chợt vừa thấy là ở trên xe ngựa bên ngoài còn có một cái sa phu cùng một cái nha đầu cái này làm cho hắn có điểm ngượng ngùng khuôn mặt tuấn tú cũng ngượng ngùng đỏ người còn biết xe ngựa a biết là trên xe ngựa còn như vậy trêu chọc nàng thế là nàng không vui trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái phong chỉ giao nhưng không có tưởng thật cùng hắn sơ xù nàng vẫn là thích nhất thoải mái trên giường lớn đại chiến ba trăm hiệp thả bảy mươi hai tư thế mặc kệ nếu không thể ở trên xe ngựa kia làm ta lại thân một chút hắn cảm thấy chính mình tựa hồ thân nàng nhiệt rồi thế là hắn kia môi mỏng lại lần nữa tinh chuẩn nhắm ngay phong chỉ dao lộng lây môi anh đào nô no. phong chỉ giao vốn là mẫn cảm thân mình nơi nào có thể chịu đựng được hắn năm lần bảy lượt lửa nóng kết hôn mắt lạnh nam nhân mùi thơm của cơ thể mê hoặc nhân tâm hơi thở một đôi thu thủy con ngươi thực mau nhiễm xương mù sắc mang theo thân thể tràn đầy lửa nóng trùng hợp lúc này đến tướng phủ cửa khởi bẩm đại tiểu thư biểu thiếu gia đến phủ cửa mây tía cùng vạn tam tử hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là mây tía trước mở miệng khởi bẩm nàng vừa rồi nghe được đại tiểu thư cùng biểu thiếu gia nói chuyện thanh cho nên mặt nàng đỏ thế là nàng đem vùi đầu thấp thấp Vạn tam tử gương mặt đã sớm thành tôm luộc hồng càng tấu triệt đáng chết như thế mau liền đến tô mộ diễm không vui buông ra phong chỉ dao đáy mắt hiện lên một kia buồn bực, nhìn hắn kia ngẩng đầu chờ đợi lô hội hắn có một loại đem nàng hung hăng đẻ ở dưới thân ân ái xúc động tới rồi ta đây nên cáo tử ta làm ta xa phu tiễn ngươi một đoạn đường đi nơi này ly kình thiên bảo xa đâu phong chỉ dao che miệng cười hắn hôm nay hảo kỳ quay a Cư nhiên chủ động hôn nàng rất nhiều lần, đây là một cái hảo hiện tượng, cho nên nàng nhạc nhuyễn miệng cười. "Hảo, chính ngươi tiểu tâm chút, Ôn Hành Viễn, hắn không phải người lương thiện." Hắn nhẹ nhàng ôm ôm nàng thân mình, một đen một trắng con ngươi long lánh vài phần thần bí khó lường. "Ân, ta đi trở về." Phong Chỉ Dao nhìn nhìn trên người hắn áo choàng bị nàng béo ngậy giấu tay mấy cái trảo ấn, không khỏi tâm tình rất tốt. "Đúng rồi, này quần áo trả lại ngươi." Phong Chỉ Dao đem hắn phía trước khoác ở trên người nàng áo ngoài cởi xuống dưới. trả lại cho hắn ân giao nhi lần sau không thể lại đem vấy mỡ khắc ở ta trên quần áo đáng chết hắn có rất nghiêm trọng thói ở sạch được không nếu việc này đặt ở từ trước hắn không chừng như thế nào mắng nàng đâu chỉ là hai người quan hệ xưa đâu bằng nay hắn tự nhiên là sẽ không mắng nàng nhìn tô mộ diễm mày nhăn cùng thành một cái thẳng tắp thời điểm phong chỉ giao tâm tình thật là cực hảo nguyên lai like nàng nhìn tô mộ diễm như thế buồn bực, nàng cư nhiên cũng sẽ vui vẻ đã lâu không chuẩn như thế cười Cô nương ra muốn cười không lộ răng mới đẹp. Tô Mộ Diễm lại bắt đầu nói huấn đi lên. Đã biết, đã biết, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta cũng mệt mỏi. Phong chỉ giao phiên trận trắng mắt, lại nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, liền xoay người xuống xe ngựa, ở mây tiếng nâng hạ, đi hướng tướng phủ lại môn. Trên xe ngựa, Tô Mộ Diễm vén lên màn xe, lẩm bẩm tự nói, Giao Nhi, chờ ta. Hắn tầm mắt vẫn luôn truy đuổi kia nói thưa tha bóng dáng biến mất ở cổng lớn, lúc này mới làm xa phu vạn tam tử giá xe ngựa rời đi. Là đêm, đêm lạnh như nước. Đại Phong chỉ giao một hồi hải đường nguyện, ẩn nấp ở mái hiên thượng một đạo cao dài hắc y tuấn ảnh thình lình bay nhanh, cầm kiếm bay vút đuổi theo Tô Mộ Diễm kia chạy không lâu xe ngựa. 073 tiểu cao trào, tất xem. Đình, Tô Mộ Diễm thình lình ra tiếng gọi lại Vạn Tam tử, làm hắn dừng lại xe ngựa. Biểu thiếu ra, nay còn chưa tới Kình Thiên bảo đâu. Vạn Tam tử rất kỳ quái, biểu thiếu ra như thế nào phạm hồ đồ? Tại nơi đây dừng xe, có người theo dõi? Tô Mộ Diễm nhàn nhạt nói, ngay sau đó hắn vén lên mảnh, nhẹ nhàng nhảy, nhảy xuống xe ngựa. Huynh Đài vì sao theo dõi bản thiếu chủ? Tô Mộ Diễm thanh âm xỏ xuyên qua nội lực, này đây, trấn quanh thân trên cây lá cây che phủ rung đậu. Ngươi mơ ước người khác đồ vật. Một đạo màu đen tuấn ảnh kiếm khí như hồng, đánh út về phía Tô Mộ Diễm. Cái gì? Có không nói minh bạch điểm. Tô Mộ Diễm nhìn người nọ cao dài sơn mặt, trong khoảng thời gian ngắn không biết hắn là vị nào. Ừ. kia nói màu đen tuấn ảnh mũi kiếm ở sáng tỏ dưới ánh trăng lóng lánh mạc danh lang quang quan chú nội lực kiếm khí một cổ bực nhi thứ hướng tô mộ diễm nếu ở di vãng tô mộ diễm không cần né tránh liền có thể đối phó người tới cố tình hôm nay hắn ở tử vong cốc hao phí chân khí quá nhiều này đây hắn giờ phút này trừ bỏ né tránh đó là dùng cực rượu khinh công phi khai nhưng là lại trốn cũng không có người nọ kiếm khí lợi hại một không cẩn thận kiếm khí đâm vào hắn vai phải tức khắc máu tươi lầm địa màu đỏ xâm nhiễm hắn quần áo Biểu thiếu ra, vạn tam tử bị tô mộ diễm vai phải thượng ra như vậy nhiều huyết doa ông. Không có gọt bỏ ngươi cánh tay phải, ngươi hẳn là thực may mắn. Nhớ kỹ, không phải ngươi đồ vật đừng cử động. Kia nói tuấn ảnh thanh âm lạnh lẽo như băng. Nhưng là tô mộ diễm cũng không có làm hắn nhẹ nhàng thực hiện được, một trưởng mãnh liệt đánh trả, khiến cho người nọ khỏe môi thấm huyết, che lại trái tim tay run rẩy hạ dục đem chìa xuống đất mẻ đi. Ngươi là ai? Vì sao phải thương bản thiếu chủ? Đương Tô Mộ Diễm nghe được người nọ trước khi rời đi lời nói sau, tức giận đến hô to. Ha ha ha, người nọ trên mặt cư nhiên không chút biểu tình. Tô Mộ Diễm nghĩ thầm, hay là kia ra mặt là giả, người một mặt nạ ra. Người nọ cười xong lúc sau, liền kiệt ngạo khó thuần mắt lạnh viết Tô Mộ Diễm liếc mắt một cái, tiếp theo hắn cuồng tiếu rời đi. Biểu thiếu ra, biểu thiếu ra. Vạn tam tử sắc mặt tái nhợt nhìn Tô Mộ Diễm máu tươi đầm đìa cánh tay phải. Tốc tốc mang ta đi gặp ngươi gia đại tiểu thư. Tô Mộ Diễm nghĩ thật sự nếu không chạy nhanh xử lý miệng vết thương, sợ là này cánh tay phải thật muốn phế đi. Mà nơi này cách hắn kình thiên bảo phi thường xa, kia chỉ có phản hồi tướng phủ, tìm phong chỉ giao xử lý cánh tay phải miệng vết thương. Nga, Hảo, Vạn Tam Tử vội vàng tiến lên nâng Tô Mộ Diễm, đem hắn đỡ đến trên xe ngựa, chính hắn lại ngồi trên xe giá, vội vàng phản hồi tướng phủ. Phong chỉ giao như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mới tắm gội không bao lâu, Tô Mộ Diễm liền lại tới nữa. Hơn nữa là mang theo thương tới. Ta nói biểu ca à, có phải hay không ngươi đắc tội người khác, cho nên nhân ra muốn chém ngươi cánh tay cảnh báo a Phong chỉ giao một bên vì hắn xử lý cánh tay phải miệng vết thương, một bên lạnh lạnh rêu cực hắn. Đều không phải là như thế. Tô mộ diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn cũng buồn bực, nếu là mua bán thượng sự tình, người nọ sẽ không như thế cảnh cáo hắn. Thật là kỳ quái, hắn bài trừ tới bài trừ đi, thế nhưng nghĩ không ra hắn rốt cuộc đắc tội với ai. Chẳng lẽ là ngươi chiếm đoạt nhân ra mội mội trong sạch, cho nên, phong chỉ giao tiếp tục không lựa lời suy đoán đi xuống. Giao nhi, đừng đoán, ta đói bụng. Cô gái nhỏ này khẳng định ăn no không có chuyện gì, tận nói này đó có không. Nàng khét ngược, ăn gà nướng, nói không chừng hồi phủ lúc sau, lại ăn không ít ăn ngon. Hiện giờ hắn đại nam nhân một cái, ngũ tạng miếu bắt đầu kháng nghị, nàng còn ở bên cạnh nói nói mát. Hào đi, ta nơi này nhưng không có mỹ thực, hồng mật, đi cấp biểu thiếu gia đoan một chén trao tới. Phong chỉ giao nói lời này thiếu chút nữa muốn đem tô mộ diễm tức giận đến hộp máu. Hồng mật là hôm nay buổi sáng quản gia tân điều tới hải đường nguyện hầu hạ phong chỉ giao nha đầu, nàng năm vừa mới 13, của cải trong sạch, diện mạo tú khí, chi thư đặt lễ, huấn luyện có tố, làm phong chỉ giao nhìn thực vừa lòng, cho nên này một chút nàng mới không có làm hồng mật lui ra, mà là làm nàng ở một bên hầu hạ. Chờ hồng mật đi ra ngoài, tô mộ diễm chừng mắt nhìn phong chỉ giao liếc mắt một cái. Ta hảo đến cho ngươi mua một con gà nước ăn. Ngươi liền mời ta ăn một chén cháo a tô mộ diễm bất mãn lẩm bẩm một câu có ăn liền không tồi ngươi liền thấy đủ đi phong chỉ giao lười biếng liếc hắn liếc mắt một cái đứng lên vì chính mình đổ một ly trà xanh mây tía tam tiểu thư thương thế đại phu như thế nào nói phong chỉ giao hỏi mới tìm hiểu tin tức trở về mây tía đại phu nhìn qua tam tiểu thư chỉ là ngoại thương cẩn thận điều dưỡng là được mây tía khoanh tay bẩm báo nói kia tam tiểu thư có hay không cái gì không giống bình thường biểu hiện Phong chỉ giao lại lần nữa hỏi, trong lòng có chút kỳ quái, như vậy một thứ, thật sự chỉ là ngoại thương. Tam tiểu thư không khóc không náo, thực chấn định, cùng không có việc gì người dường như, nàng cùng quản gia muốn cơ ngọc nha đầu hầu hạ. Mây tía nhàn nhạt nói, nàng cũng buồn bực, theo lý, mẫu thân bị quan thu lãnh viện, nàng làm nữ nhi cư nhiên không khóc không náo, thật là quá quỷ dị. Nàng nhưng thật ra ngã một lần khôn hơn một chút, chặt chẽ phái người chú ý nàng. Còn có người mau chóng đi biết rõ ràng cơ ngọc thân thế. Phong chỉ giao biết mây tía có biện pháp làm được này đó, cho nên nàng cũng không gật nàng. Đúng vậy, đại tiểu thư. Mây tía gật gật đầu. Này đó đối nàng tới nói chỉ là một bữa ăn sáng. Này cháu thật đúng là hương đâu. Tô mộ diễm chờ hồng mật bưng tới lúc sau, cầm cái muông yêu nhã phẩm một ngụm. Hương vị hương thuần, sảng hoạt ngon miệng. Giao nhi, ngươi thật sẽ hưởng thụ. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Phong chỉ giao cười cười, theo sau bất nhã ngáp một cái. Thế là Tô mộ diễm ăn uống rất tốt, lập tức ăn ba chén. Giao nhi, ta đi trở về. Tô mộ diễm lưu luyến không rời nhìn phong chỉ giao liếc mắt một cái, hắn cho rằng phong chỉ giao ít nhất sẽ mở miệng giữ lại hạ đâu ai ngờ kia cô gái nhỏ đã sớm nhắm mắt lại mộng chu công. Mây tía, hồng mật, chờ các ngươi đại tiểu thư tỉnh lại, nói cho nàng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ hộ nàng chu toàn. Hảo, cáo tử. Tô mộ diễm sùng nịch nhìn phong chỉ giao mềm như bông hoa ở giường nệm thượng, hắn mới ba bước quay đầu một lần rời đi hải đường nguyện. tỷ tỷ. Ngươi nói có thể hay không là biểu thiếu gia coi trọng nhà của chúng ta đại tiểu thư A. Hồng mật nhỏ giọng hỏi. Hồng mật, chủ tử sự tình, chúng ta vẫn là đừng nghị luận hảo, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình mới là thật sự. Mây tía thiện ý nhắc nhở nàng. Đúng vậy, cảm ơn mây tía tỷ tỷ đề điểm, ta đây cầm chén đua lấy xuống giặt sạch ngủ. Hồng mật biết mây tía là đại tiểu thư bên người nha đầu, tất nhiên có biện pháp sẽ làm đại tiểu thư chờ hạ ngủ đến trên giường đi. Tốt, đi thôi. Mây tía mỉm cười gật gật đầu, chỉ là nàng ghé mắt nhìn phong chỉ giao biểu tình có vài phần thưởng thức, như vậy một cái băng tuyết thông minh nữ tử vì sao phải cùng như vậy nhiều nam nhân có ái mọi quan hệ. Chỉ là nàng không hiểu nhà mình ra tâm tư. Vì sao phải nàng thay thế chân chính mây tía ngốc tại đại tiểu thư bên người. Đại tiểu thư trên người chẳng lẽ có ra để ý đồ vật sao. Mây tía, có phải hay không buồn tiểu thư lớn lên quá Mỹ, ngươi xem mê mẩn. Phong chỉ giao thình lình mở mắt ra mắt, đem mây tía hoảng sợ. thế là mây tía cuốn quít quỳ xuống nói đại tiểu thư ngươi hiểu lầm mây tía không phải ý tứ này chỉ là bởi vì vừa rồi hồng mật hỏi cái kia vấn đề nô tỉ mới nhiều nhìn vài lần đại tiểu thư thiên a đại tiểu thư nguyên lai không có ngủ a ta đây là nhắm mắt dưỡng thần ta nhưng cho tới bây giờ không có nói ta đã ngủ rồi phong chỉ giao nghiền ngẫm từng chữ một nói tiếp được nàng ưu nhã đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn mây tía mây tía nói cho ngươi sau lưng người nọ một tiếng Ta không phải hắn có thể khống chế nữ nhân. Phong chỉ giao lạnh lùng liếc liếc mắt một cái quỳ xuống trên mặt đất mây tía liếc mắt một cái, lạnh giọng đem nói cho hết lời, liền bộ bộ sinh liên hướng đi nội thất đi. Mây tía sửng sốt một chút. Đại tiểu thư lời này là cái gì ý tứ? Nàng muốn hay không lại đi thấy một chút ra đâu? Nhưng là ra không có truyền triệu chính mình, nàng nếu đi, đó là muốn bị phạt. Thôi, đại tiểu thư đối chính mình không tồi, nàng vẫn là tạm thời lưu tại bên người nàng đi. Vạn nhất lại có hình người tề vương giống nhau đối phó đại tiểu thư, nàng cũng hảo ra tay cứu nàng. Như thế tưởng tượng lúc sau, mây tiếu từ trên mặt đất bò lên, đóng cửa cho kỹ, rời bước đi ra ngoài. Phong chỉ giao nằm trên giường, như thế nào cũng ngủ không được, nhớ tới tô mộ diễm hôn nàng tình hình, nàng mặt nóng bỏng lợi hại, nguyên lai bất chi bất giác chi gian, nàng tựa hồ cũng có chút thích hắn. Bất quá, tô mộ diễm là Mỹ Nam Tử, nàng tự nhiên thích, như thế tưởng tượng sau, nàng nhưng thật ra tiêu tan. canh giờ này, Tư Đồ Diệp lôi đêm nay khẳng định sẽ không tới. Phong Chỉ Giao thế là lập tức đứng dậy khoác áo, thay đổi một thân Bạch đi Dị, đơn giản quấn một cái bối tóc, chuyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động nhảy cửa sổ mà ra. xác định không người phát hiện sau, nàng mới dùng khinh công bay đi khúc hà lâu. Đại tiểu thư, sao đêm khuya tiến đến? Đào Chi Huyền Sao nhìn đến Bạch đi Dị như Tuyết Phong Chỉ Giao hoảng sợ. Không phải tới tìm ngươi, ta tìm Lý Cẩm Nhiên. Phong Chỉ Giao mỉm cười nói, không thể tưởng được canh giờ này xuất hiện. sẽ dọa tới rồi huyền bá hảo như vậy a vậy ngươi mau đi đi đào chi huyền thấy phong chỉ giao không có quan trọng sự vừa mới an tâm đi làm chính mình sự tình khúc hà lâu ở phong chỉ giao bảy mưu đặt kế hạng hiện giờ đã là biến thành nam thược quốc đệ nhất ra 12 cái canh giờ mọi thời tiết phục vụ khách điếm phong chỉ giao gật gật đầu lang ba vi bộ càng ngày càng rượu cư nhiên một nén nhang công phu liền tới rồi thanh liên tiểu trúc giờ phút này lý cẩm nhiên nhà ở nội có ánh nến lay động có thể thấy được hắn còn không có ngủ Phong Chỉ Giao gõ cửa sau, Lý Cẩm Nhiên đỡ một chế xe lăn tới mở cửa. Chỉ Giao, canh giờ này, ngươi như thế nào sẽ đến? Lý Cẩm Nhiên mở cửa vừa thấy, thế nhưng là Phong Chỉ Giao, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, mang theo mấy phần kinh hỷ, thanh tuấn dung nhan, không giống lần đầu gặp gỡ bên kia bánh bạch suy yếu, mà là lây dính hơi hơi đỏ ửng, tựa sáng sớm dạng mây đỏ, sáng lạn bắt mắt. Như thế nào? Thấy ta không vui sao? Phong Chỉ Giao hướng tới hắn cười cười, tiện đà hài hước nói. Ta không phải ý tứ này, ta là nói ngươi một cái chưa xuất các cô đương, canh giờ này đến ta nơi này tới, ảnh hưởng không tốt lắm. Lý Cẩm Nhiên quan tâm nàng. Ta vốn dĩ ảnh hưởng liền không tốt, hiện tại cũng không kém đêm không về ngủ này hẳn nhất. Phong chỉ giao cho hắn một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Ta lại đây xem một chút ngươi liền trở về, sau đó ta ngày mai bất quá tới. Phong chỉ giao còn nói thêm. Vì sao ngày mai lại không tới? Lý Cẩm Nhiên cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì. Hiện giờ đối nàng hình như có một loại một ngày không thấy, như cách tam thu cảm giác. Ta có việc. Phong chỉ giao túi xuống thân đi, thân mình trước huynh, ở Lý Cẩm Nhiên cánh môi thượng nhẹ mổ hạ. liền tới xem ngươi liếc mắt một cái, sau đó ta liền đi trở về. Chỉ giao, Lý Cẩm Nhiên bị Phong chỉ giao như hoa miệng cười lung lay một chút tâm thần, ngơ ngẩn nhìn nàng, cánh môi truyền đến xúc cảm. hắn Tuấn Dung mất tự nhiên đỏ lên, thật dài lông mi nhẹ nhàng mà trước hạ, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cẩm Nhiên. Có phải hay không tưởng ta? Hôm nay nàng ban ngày không có tới, hắn tất nhiên là tưởng nàng đi, tưởng đến tận đây, nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy điểm mỹ tươi cười. ân Lý Cẩm Nhiên thực thành thật, ừ một tiếng lúc sau, mặt càng đỏ hơn. Cẩm Nhiên hảo ngoan nga, hì hì phong chỉ giao thực vui vẻ, lại lần nữa đối với hắn non mềm môi mỏng hôn lên đi, tay nhỏ không thành thật sờ soạn một phen hắn ngực cực Nô! Chỉ giao Lý Cẩm Nhiên khẽ hừ một tiếng, hơi hơi mở ra cánh ngôi. Nhận phong chỉ giao đinh hương cái lưới nhẹ nhàng tham nhập chậm rãi đáp lại nàng hôn ôn nhu hôn không phải truyền miên thực cốt không mang theo tựa hồ chỉ là vì cảm thụ lẫn nhau chỉ là trong chốc lát phong chỉ giao liền buông hắn ra đem chán ve chôn ở hắn đầu gối chỗ nàng đai đầu nhìn về phía hắn hắn một đôi con ngươi lộng lẫy nhìn dưới thân nhân nhi thiêu hồng khuôn mặt tuấn tú tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ thượng là tràn đầy tươi cười lý cẩm nhiên ấm áp như xuân phong cười đài tay xoa nàng đen nhánh tỏa sáng tóc đẹp nhìn phong chỉ dao tươi cười như hoa mặt đẹp. trong lòng cũng là tràn đầy vui sướng, hôn môi cảm giác thật tốt, phong chỉ giao hài hước hắn, khoe môi mỉm cười, thiên tiểu bá mị. bốn mắt nhìn nhau, đều là thỏa mãn tươi cười, thiên mau sáng, chạy nhanh trở về đi, lý cẩm nhiên đài mắt nhìn bên ngoài sắc trời nói, ân, ta đây hôm nào lại đến xem ngươi, ta dạy cho ngươi trị liệu biện pháp, ngươi làm bán hạ chiếu làm đi, chờ ta không lại đến, phong chỉ giao lưu luyến không rời đứng lên, nghiêng đầu, si ngốc nhìn hắn tuyệt mỹ dung nhan. giờ phút này ánh trăng chiếu vào lý cẩm nhiên trên người phấn y lì tuyển diễm thanh nhã phiêu giận tuấn dung tựa như bị mạ lên một tầng ngân quang mị lóa mắt hảo trên đường cẩn thận lý cẩm nhiên nhìn nhìn nàng lại lần nữa tầm mắt dừng ở chính mình hai chân thượng hắn hảo hy vọng chính mình có thể đứng thẳng lên như vậy hắn liền có thể đưa nàng đi trở về ân yên tâm đi ta hiện tại khinh công học không tồi đâu phong chỉ giao xem hắn đôi mắt buông xuống liền biết tâm tư của hắn thế là nàng mở miệng an ủi nói Hảo, Chỉ Giao, ngươi trở về đi. Hắn cười cười, đài đầu lại lần nữa nhìn về phía nàng. Phong Chỉ Giao mở ra môn liền bay vút rời đi. Ba ngày sau mưa dầm thiên. Có lẽ là Phong Chỉ Giao thích ngủ duyên cớ, gần buổi trưa, nàng cư nhiên còn không có rời giường. Đại tiểu thư, ngươi rời giường sao? Mây tía gõ cửa hô. Xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự tình? Nhân ra ngủ hào hào đâu? Phong Chỉ Giao nghe vậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra mắt hô. Đại tiểu thư, tư đồ lao phu nhân chỉ tên nói họ muốn gặp ngươi. Mây tiếng nghe được phong chỉ giao ra tiếng, liền đẩy cửa mà vào. Tư đồ lão phu nhân. Là tư đồ diệp lỗi mâu thân sao. Phong chỉ giao ngồi dậy, rủi rùi mắt, đạm sắc nói. Ngươi nói rất đúng, đại tiểu thư cần phải thấy nàng. Mây tiếng hỏi. Không thấy. Một cái lao thái bà có cái gì hảo thấy, lại nói nàng nhưng không có gả vào tư đồ thế gia tính toán. Từ từ, ngươi có biết nàng là vì cái gì sự tình mà đến. Phong chỉ giao trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Nàng trong tay cầm một quyển tranh cuộn, sắc mặt đạm nhiên, nhưng thật ra không có nói vì chuyện gì, chỉ là nàng nhất định phải gặp ngươi. Mây tiếu cẩn thận hồi ức sau, hướng nàng bẩm bảo nói. Hào đi, thấy liền thấy. Ông trời có phải hay không không thể gặp nàng Mỹ hề ngủ nướng a? Như thế mưa lớn, nàng còn tới gặp ta a? Chẳng lẽ là vì hắn? Phong chỉ giao suy nghĩ hạ, tự mình lẩm bẩm. Phong chỉ giao rửa mặt trải đầu trang điểm. Dùng Đồ ăn sáng sau mới chậm gì gì hướng về hải đường nguyện phòng khách đi đến. Tư Đồ lão phu nhân nghiêm tâm chúc nhìn đến chậm giai hương chính mình đi tới phong chỉ giao, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng tán thưởng. Đó là như thế nào một trương tinh mỹ tuyệt luân tuyệt lệ dung nhan, ngọc ảo thanh triệt hai tròng mắt hơi hơi nháy, nửa rũ lông mi, cong ra một cái tuyệt mỹ độ cung, như là một phen nửa khai lửa ti cây quạt. Tiểu xảo cánh mũi, rất mà tiếu, phảng phất dính đầy mưa móc kiểu nộn môi đỏ, lúc đóng lúc mở chi gian, lộ ra cực hạn dụ hoặc lực. Trắng non không có một tia tì vết trên má lộ ra một tầng nhợt nhạt hồng nhuận, như là thuộc thấu anh đào bắt mắt mùi thơm. Cô nương này mỹ nhất hồn, diễm kinh người. Mỹ diễm chung lại kẹp một cổ không dung bỏ qua thanh thuần, làm người bất chi bất giác liền hãm sâu trong đó. Vì này trầm luân trách không được lỗi nhi đem nàng bức họa hỏa mãn nhà ở đều là, nguyên lai nàng đều có mê người mị lực, chỉ là bọn hắn không có ở đối thời gian gặp được đúng người. Tưởng đến tận đây, nghiêm tâm chút hơi hơi thở dài. Linh hy công chúa vì lỗi nhi cử tuyệt. nước mắt rơi như mưa còn phát sốt đến nay còn triển miên dường bệnh cố tình lỗi nhi còn không nghĩ đi nhìn nàng liếc mắt một cái xem ra nàng cái này ác nhân là làm định rồi liền ở nghiêm tâm trúc đánh giá phong chỉ giao thời điểm phong chỉ giao cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá nàng nàng tinh thần no đủ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn qua thực thân thiết rồi lại cùng người có khoảng cách một kiện màu mận chín cá vàng diễn tảo dệt kim áo ngoài lan tam chỉ khoan cầm biên bên trong bộ một kiện màu xanh đá điều hàm cúc đoàn hoa văn áo khoác thâm sắc váy mã diện váy biên thêu phức tạp đường viền hoa trên đầu mang thế nước cực hảo mã não kim thoa giả dạng đến thật là phú quý trung lộ gia nhã tĩnh ung dung bên trong mang theo quý khí ôn nhã hào phóng tiến thối có độ không giống như là khó sống chung người phong chỉ giao nghĩ hoặc chỉ là nàng vì sao càng muốn rầm mưa tiến đến thấy nàng một mặt tư đồ lão phu nhân đợi lâu phong chỉ giao mỉm cười liễm mi nhẹ nhàng phất lên nói do lớn tiểu thư lão thân tiến đến tất nhiên là có việc cùng ngươi thương lượng có không thỉnh ngươi bên người nha đầu lui ra nghiêm tâm trúc cũng mỉm cười mà chống đỡ chỉ là khí độ bên trong mang theo vài phần uy nghiêm mây tía ngươi thả trước tiên lui hạ đi ta cùng với tư đồ lao phu nhân tự nói chuyện phong chỉ giao hướng tới mây tía nhẹ nhàng phất phất tay cấp nghiêm tâm trúc từ ngồi ghế thái sư đứng dậy đem trong tay cầm một quyển tranh cuộn đưa cho phong chỉ giao tranh cuộn. phong chỉ giao sửng sốt một chút nàng vì sao đem tranh cuộn cho nàng ý gì phong chỉ giao tò mò hỏi Cho ngươi xem. Nàng nhẹ nhàng cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt. Đến tột cùng là cái gì họa? Còn làm như vậy thần bí? Ngươi mở ra tới xem sẽ biết. Nghiêm tâm trúc nâng chung trà lên, xúc lên chén trà cái, ưu nhã phẩm một ngụm, cau mày, này hải đường nguyện nước trà có điểm sát. Thế là phong chỉ giao theo lời, vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, chậm rãi triển khai kêu bức họa cuộn tròn. Nhưng thấy bức họa cuộn tròn thượng Mỹ nhân nhi, cười nhạt xinh đẹp, hải đường tiêu vận, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là như thế nào nhìn như vậy quen thuộc đâu. Này tranh quận thượng Mỹ nhân nhi, như thế nào như thế nào nhìn như vậy giống nàng chính mình đâu. Phong chỉ giao có trong nháy mắt mẹ hoặc, này vẹ đến đế ai họa, cư nhiên họa ra nàng thần vận. Thực kinh ngạc đúng hay không? Nghiêm tâm trúc nhàn nhạt hỏi. Phong chỉ giao gật gật đầu, không biết nàng như thế hỏi cái gì ý tứ. Là lối nhi họa. Nghiêm tâm trúc nhìn phía phong chỉ giao ánh mắt mang theo xem kỹ. Diệp lỗi họa. Phong chỉ giao ngẩn ra nửa ngày. Tư đồ Diệp Lôi đem nàng họa ở Tranh Quận Thượng làm cái gì? Đúng vậy, Nghiêm Tâm Trúc gật gật đầu, tiếp theo nàng còn nói thêm, "Gió lớn tiểu thư, ngươi có biết Diệp Lôi đã cùng Linh Hy công chúa đính hôn, nếu làm hoàng gia biết tương lai phò mã tâm khác hệ nữ tử, hoàng gia sẽ như thế nào đãi nàng?" "Tư đồ lão phu nhân, ta tưởng, ngươi sai rồi. Hơn nữa sai thái quá." Phong Chỉ giao nghe nàng lời này, trong lòng cũng minh bạch vài phần, nguyên lai tư đồ lão phu nhân là hy vọng nàng biết khó mà lui. Nơi nào sai rồi? Chẳng lẽ nhà ta lỗi nhi thích nữ tử không phải ngươi sao? Nghiêm tâm trúc tầm mắt dừng ở kia họa kỹ siêu quần tranh quần thượng. Tư đồ lão phu nhân, ngươi đừng nội, thả nghe ta tinh tế nói tới, không sai, diệp lỗi thích nữ tử là ta, nhưng là ta vô tình gả vào tư đồ thế gia, cho nên ta mới nói ngươi sai rồi. Nàng phong chỉ giao lại không phải ngu ngốc, như vậy sớm vì một thân cây mà từ bỏ khắp rừng rậm, nàng mới sẽ không như vậy làm. Không nghĩ gả vào tư đồ thế gia. nàng tư đồ thế gia còn không cho nàng nhập môn đâu, tề vương không cần nữ nhân, bọn họ tư đồ thế gia nào dám làm nàng nhập môn? ngươi nói chính là thật sự, nghiêm tâm trúc vẫn là có điểm không thể tin tưởng, ngẫm lại lỗi nhi lớn lên ngọc thụ lâm phong tuấn giật phi phàm, do lớn tiểu thư thế nhưng vô tình lỗi nhi, như thế có vài phần kỳ quái, thật sự, phong chỉ giao dương thần cười, nếu phải gả, nàng còn cần phải người loạn truyền nàng thân nhiễm bệnh hiểm nghèo nghe đồn sao? một khi đã như vậy. Kia thỉnh cầu ngươi sau này không cần tái kiến dịp lỗi, thừa sớm chặt đứt hắn niệm tưởng đi. Nếu không hắn tiền đồ liền hủy. Đúng rồi, Linh Hy công chúa bị bệnh mấy ngày, lỗi nhi còn không chịu đi xem nàng, thỉnh ngươi đi khuyên đủ hắn. Vô luận như thế nào đều phải vì hắn tiền đồ mà suy xét, lao thân ở chỗ này cảm ơn ngươi. Nghiêm tâm trúc tựa nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo nàng lại nghĩ tới cái gì dường như, sau khi nói xong nàng đỡ chán tựa đau đầu bộ dáng. Không cần tái kiến dịp lỗi. Nàng là không nghĩ thấy à? Chính là nhân gia cố tình thường xuyên đêm thăm hư quê, làm nàng khó lòng phòng bị đâu. Hiên Viên Linh hy sinh bệnh, Tư đổ Diệp Lỗi không đi thăm bệnh. Việc này cùng nàng giống như không quan hệ đi. Nếu Tư đổ lão phu nhân muốn ta đừng thấy hắn, kia vẫn là thỉnh Tư đổ lão phu nhân tự mình đi khuyên đi, hảo đến, ngươi là hắn mẫu thân, hắn tổng phải nghe ngươi nói đi. Cổ đại người không phải thực ngu hiếu sao? Nguyên nhân chính là vì hắn không chịu nghe ta nói, đi hoàng cung thăm bệnh, ta vừa mới dầm mưa tiến đến gặp ngươi. Tư đồ lão phu nhân thở dài, chính là ngươi đều khuyên bất động hắn, ta như thế nào khả năng khuyên động hắn đâu? Phong chỉ giao cười khẽ lắc lắc đầu, Tư đồ diệp lỗi nhưng không giống như là vì một nữ nhân mà tự tiện thay đổi quyết định nam nhân.